Đó là Y Ghiền Nghiên. Hắn phía trên lão bản, hắn cũng muốn như vậy bạn gái. Chỉ mong có thể đi. Quý Dương nói nhìn về phía đạo diễn, nói được nghiêm túc, lần sau đừng làm cho nàng tới. Đạo diễn, nhiều tới vài lần, ta cũng đừng nghĩ hảo hảo lục, nàng khắc ta, chia tay cũng là ta tổ tông. Quý Dương buông chen trả, đầy mặt bất đắc dĩ hướng trên lầu đi. Mọi người phát ra cười ầm lên. Y Ghiền Nghiên ngồi ở đi sân bay trên đường, nhìn di động phát sóng trực tiếp. Cảm xúc rất lớn. Hán chiếu cố nàng cảm giác được đến, đột nhiên cảm thấy trước kia là đem hán chiếu cố trở thành đương nhiên, đích sắc không nên. Chưa từng có nàng không chiếm được đồ vật, quý dương người nam nhân này càng là. Chờ đến y liệt nghiên trở về, hai ngày một đêm lại thay đổi đặc mời khách quý. Lúc này đây, dạ tình liền không trước hai ngày cao. Hảo chút người xem còn ồn ào đi đem y liệt nghiên thỉnh về tới, bọn họ liền phải xem hai người tú ân ái, khác đều không nghĩ xem, không thú vị. Tới như vậy vừa ra. Ý lý hề nghiên không thể hiểu được tiểu phát hỏa. Nàng lúc sau cảm thấy nhàm chán, khai cái hồi bù, không nghĩ tới ngắn ngủn 2 ngày, chứ 100 vạn fans. Còn rất coi ý tứ, tới hứng thú, điều thứ nhất hồi bù chính là son ngôi, 888 chỉ hàng hiệu son môi. Vào lúc ban đêm liền thượng hót xệ ớt. Phải biết rằng mấy ngày hôm trước nàng cùng Quý Dương tin tức vẫn luôn treo ở hót xệ ớt thượng, phết cùng vong hưu đều cam chịu hai người ở bên nhau. Hào phóng như vậy, phía dưới nhắn lại toàn bộ đều là chúc nàng cùng Quý Dương bạch đầu dai lão. Sinh béo nhi tử. Ý dìa nghiên đáy lòng một cao hứng, doan thị phía dưới miễn phí khách sạn thể nghiệm lại rút ra 10 cái người các đưa một đêm. Sau lại a, mọi người đều biết như thế nào hống nàng vui vẻ. Phía dưới nhắn lại đều là cái dạng này. Quý dương Ý dìa nghiên tại chỗ ở bên nhau. Chào buổi sáng, con dâu hôm nay tưởng nhà của chúng ta dương dương sao. Thời gian, quý dương kêu ngươi về nhà ăn cơm lạp, Ý dìa nghiên là con dâu của ta, hôm nay cũng là hy vọng các ngươi ở bên nhau một ngày. Phán phá 300 vạn thời điểm, Y đi Hải nghiên đã phát bao lì xì vũ, 100 vạn bao lì xì, đã phát 100 bao. Đệ nhất danh cướp được fans đoạt 32.190, nàng hoài nghi nàng nhìn lầm rồi số lẻ. Lại đến một lần, ở trong phòng cười ra giết heo thanh âm, ở dưới bình luận mấy điều, về sau Dương hương nguyện vọng hơn nữa một cái, hy vọng quý dương cùng Y Hải nghiên ở bên nhau. Y Hải nghiên lại thành công thượng hot setup. Minh tinh cũng chưa nàng trướng phấn mò, ngắn ngủn không đến nửa tháng, trướng phấn 500 vạn trong đó đại bộ phận là quý dương Phấn. đại gia từ hy vọng quý dương cùng mỹ tình ở bên nhau đến biến thành bọn họ hai cái fan chính phú mỗi ngày đều cách không kêu gọi làm hai người ở bên nhau không chỉ có ở nàng người bổ phía dưới tiêu quý dương người bổ cũng là nhưng mà hai người bất quá mới liên hệ thượng thượng tiết mục thời điểm y nghiêng nghiêng ở trong phòng muốn tới quý dương điện thoại cũng bỏ thêm hắn tân ngoại trang ngẫu nhiên đánh gọi điện thoại giữa chưa ăn cái gì nàng liền cho hắn trụ một trường ngẫu nhiên liêu thượng hai câu Chỉ có thể nói phi thường bình thường nói chuyện phím đi, liền cùng bằng hưu giống nhau, cho tới vài ngày sau, quý dương cũng sẽ cho nàng phát chính mình ăn cơm. Tiến thêm một bước hành động liền không có. Nàng thường thường sẽ nhân cơ hội tìm lấy cơ cho hắn gọi điện thoại, chuyên môn đánh video, đặc biệt là ở buổi tối, ăn cơm tắm rửa hảo sau bắt đầu, quý dương một nửa sẽ không chủ động quài điện thoại. Cho chuyện cho chuyện đều sẽ lưu hai cái giờ trở lên. Chỉ cần đối nàng không phản cảm, hắn đối nàng đều thực dễ nói chuyện, liền tỉ như hiện tại. Đã hàn huyên hai cái giờ, quý dương che miệng đánh áp, rõ ràng đã mệt nhọc. Y dì hài nghiên dựa vào đầu giường, nhìn hắn, ngươi có phải hay không mệt nhọc. Ta hôm nay 6 giờ lên. Hắn nhấp mân môi, bất quá cũng không phải vây, còn hảo, ngươi muốn ngủ. Ta bụng có điểm đau, khả năng ngủ không được. Y dì hài nghiên nói như mày. Nghe vậy, quý dương truy vấn, ngươi lại không hảo hảo ăn cơm. Hôm nay không ăn cơm trưa, buổi chiều 6 giờ mới ăn cơm chiều, cho nên đau, thứ đau thứ đau. Nàng trước kia là chịu đựng sẽ không nói, Quý Dương tới cũng sẽ không nói, chính mình trộm ăn dạ dày dược, còn sẽ bởi vì lười đến ứng phó hắn mà hướng hắn phát hỏa, làm hắn lăn đi cách vách. Dạ dày dược đâu? Hắn nói vừa mới nhìn một chút, không có. Ý nghĩa nghiên nói còn hơn nữa, vốn dĩ muốn cho tiệm thuốc đưa lại đây, ta nhìn một chút, phụ cận tiệm thuốc không cái này dược, xa không tiễn? Ta đi cho ngươi mua. Quý Dương nói đã đứng dậy, ngươi uống trước điểm nước ấm, ta hiện tại đi. Kỳ thật tìm đại chạy là được. Nhưng là y Y Nhiên hiện tại không nghĩ cạnh mạnh, còn một ngụm đáp ưng xuống dưới, kia phiền với ngươi, cảm ơn. Thật đúng là không khách khí. Không có việc gì. Quý Dương tròng lên áo lông vũ liền đi ra ngoài. Video cứ như vậy mở ra đi, ta đau đến cũng ngủ không được, không ai cùng ta nói chuyện liền càng đau. Nàng phong thấp thanh âm, nghe có điểm suy yếu. Ơn, đi uống điểm nước ấm. Quý Dương ngồi vào trong xe, đem điện thoại đặt ở trong xe cái giá thượng, có thể nhìn đến người khác. Ta không nghĩ. Nghiên nghiên, ngươi đừng lười, đi nấu nước, một hồi uống thuốc. Quý dương như là biết nàng tính nết, ra tiếng đánh gãy. Ý dương nghiên cường căng thân thể, đi xuống lầu phòng bếp. Tiếp thủy, sau đó bắt đầu thiêu. Vài phút sau, nàng đảo thủy ngồi ở trên bàn cơm, nước ấm còn ở bốc khói. Nhìn trong video hắn, ta càng đau, ngươi còn có bao nhiêu lâu. Uống nhiều ấm dạ dày. Quý dương đánh tay lái, thanh tuyến cũng phong thấp một ít, còn có một hồi, ta ở tìm tiệm thuốc. Ý nghiên lại mặt, đau đến nghiên mày. Tìm được rồi, có một nhà tiệm thuốc, bán xong liền qua đi, chờ ta một chút Quý Dương dừng lại xe, đem điện thoại lưu tại trong xe, xuống xe chạy vội đi tiệm thuốc. Thấy không ai, ý nghĩa nghiên nhân mặt lại khôi phục bình thường, bất quá dạ dày thật sự có điểm đau. Nàng có thể nhẫn. Sớm biết rằng trang nhược như vậy hữu hiệu, nàng cảm thấy chính mình trước kia bạch thể hiện. Mua được. Quý Dương trở về, đem dược phóng tới một bên, theo sau lái xe hướng nàng bên kia đi. Dọc theo đường đi còn đề tải cùng nàng nói chuyện thiếm, đến nơi nào còn muốn cùng nàng nói một chút. Thấy nàng sắc mặt khó coi, còn sẽ chấn an thượng vài câu. So với phía trước đều đau. Y dì hài nghiên môi sắc có điểm trắng bệnh, nói chuyện càng ngày càng nhỏ thanh, ngươi còn có bao nhiêu lâu. Lập tức. Quý dương hồi, lập tức tới rồi, tiến tiểu khu. Vậy là tốt rồi. Y dì hài nghiên sắc mặt không có gì biểu tình, trên thực tế tim đập đã sớm gia tốc, một hồi muốn như thế nào mới có thể không bỏ hắn đi đâu. Bắt được đến người, không ăn luôn nàng liền không phải y hề nghiên. Đối nàng tốt như vậy, không bắt lại đều đáng tiếc. Thức mau, ngoài cửa truyền đến ô tô thanh âm, ngay sau đó là chạy bộ thanh âm, lại sau đó, nhà nàng môn bị mở ra. Quý dương biên đi vào tới biên thuốc sổ mở ra, đến bên người nàng thời điểm đem dược ngã vào trên tay nàng, thúc rủ, chạy nhanh ăn. Y hề nghiên đem dược đặt ở trong miệng, uống một hớp lớn thủy. Đem ly nước nước uống xong, nàng lại nuốt nuốt. Tập trung, Quý dương bất đắc dĩ. Cầm cái ly chạy nhanh đi đổ nước, còn có điểm năng, hắn chỉ đổ một chút, thổi vài hạ, lại lắc lắc tán ôn, làm nàng chạy nhanh uống điểm. Y Ilya Nghiên lại uống lên mấy khẩu, nuốt đi xuống, tay trai ấn xuống bụng, vẻ mặt tiểu tụy bộ dáng. Không phải nói đúng hạng ăn cơm sao? Thân thể của mình chính mình không rõ ràng lắm. Quý Dương đem nàng nâng dậy tới, tỉnh ngủ thì tốt rồi. Vừa đứng lên, Y Ilya Nghiên thoáng đánh bạo, cả người thân thể suy yếu hướng hắn bên kia dựa. Quý Dương hữu lực bả vai một chút đỡ lấy nàng một bàn tay cuốn lấy nàng eo, cuối cùng phát hiện đỡ muốn khó đi, trực tiếp chặn ngang bế lên tới, đem nàng đặt ở trên giường, cho nàng đắp chân đàng hoàng. Y lìa nhiên ở trong chân thân mình rụt rụt, đem đầu vùi ở trong chân, nàng lại không phát ra tiếng, dị vãng tĩnh tình càng làm cho người cảm thấy nàng ở chịu đựng. Quý Dương đáy mắt cũng lộ ra lo lắng, còn đi qua đi bắt tay đặt ở nàng cay chán, xem nàng có hay không phát sốt. hắn lùi về tay thời điểm, Y lìa nhiên hít hà một hơi, người đi đem dược lại mang lên đi, áp không được đau. Nàng còn cắn môi dưới, gắt gao chịu đựng, Đều ăn 6 viên, lại ăn xong đi sẽ xảy ra chuyện. Quý dương cự tuyệt cự tuyệt, đem nàng chăn hướng lên trên che lại một chút, đừng nói chuyện, ngủ đi. Ta còn là lại ăn 6 viên, một hồi ngươi đi rồi càng đau. Ý dìa nghiên nói được sát có chuyện lạ, dùng sức cấn chính mình bụng. Kỳ thật là thật đau, nhưng là dĩ vãng cũng như vậy đau, không biết có phải hay không hắn tại bên người, 6 phần đau, hiện tại là thập phần. Dù sao liền nhịn không nổi. ta không đi. Ngươi ngủ đi." Quý Dương ngồi xuống, theo sau nhìn nhìn nàng, lại xốc lên chân ngủ đi vào. Ilya Nghiên không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, thiếu chút nữa lòi, bất quá Quý Dương li nàng có điểm xa, còn nói nói, "Đừng để ý, ta liền nhìn ngươi, sợ ngươi xảy ra chuyện." Nàng ngủ, đau đến cũng ngủ không được, nhìn dựa vào đầu giường Quý Dương, nhìn chằm chằm hắn mặt vẫn luôn xem. Quý Dương cũng biết nàng đang xem, tầm mắt nhìn trước mặt, cuối cùng rứt khoát nhắm hai mắt. Nàng nhìn hắn buông xuống ở một bên tay, ngón tay rất đẹp. Cũng không biết nơi nào tới dũng khí, lặng lẽ bắt tay vói qua. Cầm hắn tay. Cơ hồ ở đồng thời, quý dương liền trận mắt, nghiêng đầu nhìn nàng, sâu thẳm đáy mắt mang theo phức tạp cảm xúc. Ngươi nằm xuống. Nàng lôi kéo hắn, bài trừ một mặt cười, như vậy ta ngủ không được, do người. Hắn cũng chưa nói cái gì, nằm xuống. Ý gì hãy nắm tay như cũ không bông ra, còn ra tiếng nói, ta còn tưởng rằng ngươi mặc kệ ta chết sống. Sẽ không? Hắn hồi Trước kia ngươi vẫn luôn trốn tránh ta, ta có như vậy đáng sợ. Y dì nghiên nói hướng hắn bên kia đến gần rồi một chút. Chuyện này, nàng không dám ở di động thượng nói, một hồi hắn lại đem nàng kéo đen, còn phải phí rất nhiều kính. Không trốn. Hắn phủ nhận. Ngươi còn học được nói dối. Y dì nghiên ôm cánh tay hắn, thanh tuyến hơi có chút đề cao, không tự giác lại mang lên khí thế. ngẩng đầu, không trước kia cái kia bá đạo vò đoán, đã có điểm cảm thấy chính mình bị khuất. Quý dương trầm mặc. cam chịu ta đầu cũng có chút đau. Nàng không tiếp tục nói, ngược lại thay đổi cái đề tài. Cho ngươi sát điểm tinh dầu, ngủ ngon một ít. Quý Dương đứng dậy đi phía dưới lấy rực hộp, đi lên thời điểm cho nàng sát. Huyệt Thái Dương cùng trên trán đều sát một chút, mà đến y lĩa nghiên không mở ra được mắt. Người tới sinh bệnh thời điểm, liền sẽ không tưởng quá nhiều. Quý Dương bắt tay đặt ở nàng huyệt Thái Dương Thượng, nhẹ nhàng cho nàng mát xa. Đau đầu giảm bớt một chút, y lĩa nghiên nhắm hai mắt, đột nhiên ôn thanh nói. Ngươi không chuẩn bị cùng ta một lần nữa bắt đầu rồi sao? Hào hào ngủ. Quý Dương không có chính diện trả lời nàng. Không biết làm sao vậy, Y Ghi Nhiên trong đầu nhớ tới ngày đó mơ thấy cảnh tượng, ta làm giấc mộng. Quý Dương, cái gì mộng? Mơ thấy ngươi không chịu trở về, con của chúng ta không cha. Nàng nói dôi tay, vừa lúc có thể ôm hắn. Hắn trầm mặc. Có lẽ là cảm thấy hoang đường. Y Ghi Nhiên cũng không tưởng quá nhiều, dược hiệu lên đây, nàng đau đớn giảm bớt hảo chút. Mơ mơ màng màng đã tiến vào mộng hương. Trong giấc mộng, nàng giống như mơ thấy quý dương ôm nàng, hai người là giúp vào cùng nhau ngủ. Chính là ngày hôm sau tỉnh lại, mép giường chỉ có nàng một người, đáy lòng thực mất mát, lên thời điểm dạ dày còn có điểm đau. Nàng mở ra môn, lại nghe tới rồi một trận mùi hương. Đáy mắt chậm rãi có sát thái. Hắn còn ở. Giống như trước đây, cho nàng đi nấu cháo. Rửa mặt xong lúc sau nàng đi xuống lầu, quý dương cho nàng thịnh chén gạo kê cháo, đặt ở nàng trước mặt Còn đau không? Có điểm. Nàng còn cường điệu, lên thời điểm chịu đau, một hồi lại uống thuốc thì tốt rồi. Bệnh cũ, nàng rõ ràng. Còn không có giảm bớt nói liền kịp thời đi bệnh viện. Quý Dương ngồi ở nàng đối diện, cũng ở uống cháo. Y dì hãy nghiên cầm cái muông tay dừng một chút, sẽ hảo. Ăn xong bữa sáng sau nàng lại ăn 6 viên dạ dày dược, suy yếu đến lại đi trên lầu nằm. Quý Dương cũng không đi ra ngoài, ở một bên xem nàng. Chờ đến buổi chiều thời điểm, nàng bị đau tỉnh môi dưới đều cắn ra áp ún, trên chán mồ hôi lạnh hứa ra. Lúc này là thật đau. Nàng nhịn không nổi mà đau, bắt lấy quý dương tay, khó chịu đến không được. Đem hắn đều dọa, vội vàng đem nàng đưa bệnh viện. Kiểm tra kết quả, viêm dạ dày cấp tính. Tình huống còn tương đối nghiêm trọng, trước xử lý nằm viện một ngày, ngày mai không có gì tình huống lại xuất viện. Y Dì nhiên không nghĩ cậy mạnh, nàng nằm ở nằm trên giường, an mặc bệnh nhân phục, đánh điếu châm, trên mặt không có gì huyết sắc. Quý Dương ở một bên ngồi xuống. Phóng mềm ngữ khí, hiện tại còn đau không? Nàng lắc lắc đầu. Thương ngươi cũng sẽ chịu được. Hắn hiểu biết nàng tính tình, cũng biết khẳng định nghiêm trọng, không dám rời đi, còn tìm bác sĩ hỏi tình huống. Y dì ai nghiên nhìn hắn gấp đến độ xoay quanh, kỳ thật có điểm trộn dạ. Lần này nàng thật không như thế nào chịu đựng, sợ hắn đi rồi. Một hồi muốn ăn cái gì? Hắn hỏi. Y dì ai nghiên bắt tay vội qua, nắm hắn tay, nhẹ giọng nói, ta tưởng uống ngươi nấu cháo, có thể chứ? Ân. Đi ta kia đi. Gần một chút, ta cũng còn có điểm công tác không xử lý xong, ngươi trở về thuận tiện giúp ta đem máy tính lấy tới. "Hảo, ta lại lấy bộ quần áo, còn có cái gì sao?" Hắn hỏi. "Không có." Tới rồi buổi tối hắn tới thời điểm, Y Li Nghiên đánh châm đều áp không được đau, nàng vô lực nằm ở trên giường, nhìn cháo đều không muốn ăn. Tay phải còn đánh châm, không có phương tiện lấy cái muỗng, ăn chút ngủ tiếp. Quý Dương mở ra cái nắp, cầm cái muỗng đút nàng. Ý dìa nghiên lúc này chịu ăn, thuật nhìn thực miễn cưỡng. Trong lúc, Quý Dương di động vẫn luôn ở vàng, Lý Huy mở ra điện thoại, hắn vẫn luôn không tiếp, đối phương cuối cùng đều đã tìm tới cửa. Vừa vào cửa, nhìn Quý Dương đang ở vì Ý dìa nghiên, hắn chạy nhanh che lại mắt. Hai người kia, từng ngày. Ý dìa tổng đây là làm sao vậy? Các ngươi tàng ổn, phóng viên đều ở bên ngoài lắc lư đâu. Lý Huy cảm thấy chính mình quả thực thao tói tâm. Phóng viên. Quý Dương mày kiếm một trọng. Lại uy y y hề nghiên một muỗng. Ngươi là cái minh tinh, liền khẩu trang đều không mang, ta thiên A, đã sớm bị trụ. Lý uy đỡ chán, may mắn ta tới rồi kịp thời, bằng không bệnh viện tùy tiện có cái người quen, nghe được phong hào, trực tiếp liền vọt vào tới. Sẽ không. Y y hề nghiên hư thành, nói được lại rất chắc chắn. Lý uy. Hào đi, là hắn nhiều lo lắng. Quý dương lão bàng ngưu bước đầu, đều do hắn hạt nhọc lòng. Hắn tượng trưng tính thăm hỏi một chút y y hề nghiên, chạy nhanh lại đi rồi rốt cuộc nhân gia yêu cầu không phải hắn đợi đường bóng đèn còn không bằng trở về giúp quý dương xử lý sự tình làm hắn nhiều phóng mấy ngày giả quý dương đi rửa chén thời điểm y diên nhiên mở ra hửi bù nhìn một chút hot xệ ấp phát hiện lại nhiều mấy trương ảnh chụp hắn xách theo hộp cơm tới bệnh viện còn cầm nàng máy tính bởi vì buổi chiều liền có người chụp đến hai người ảnh chụp cho nên bình luận đều là về bọn họ hai cái không có không hài hòa thanh âm y diên nhiên cũng không áp bình tới rồi buổi tối Quý Dương chuẩn bị ngủ sofa, nàng đầu lại đau, chỉ có làm hắn ấn mới có thể hào điểm, bằng không không thể ngủ. Vì thế, hắn còn chuyên môn đi bác sĩ nơi đó cầm tinh dầu. Khẳng định đến ở trên một cái giường mới có thể ấn, y lì hài nghiên dứt khoát gối lên hắn trên đùi, duỗi tay ôm hắn, cố ý vô tình nói, Tùng Hà bên kia biệt thự phòng khách cùng phòng bếp chi gian bên kia tường, ta cảm thấy vũ trụ, có thể quải bức họa gì đó. Kia cũng đến chờ ngươi đã khỏe lại nói. Quý Dương lại đổ điểm tinh dầu thường xuyên đau đầu không phải chuyện tốt không thường xuyên đau thường ngươi thời điểm mới có điểm nàng nửa hiếp mở mắt ra nhìn đến hắn sắc mặt có chút mất tự nhiên lần đầu tiên nói loại này lời nói nàng cũng có chút ngượng ngùng rứt khoát lại nhắm hai mắt không khí an tĩnh một hồi lâu bên hai mới truyền quý dương thanh âm rất ngoài ý muốn trước kia thường xuyên tưởng ngươi tính tình nếu là thay đổi thời gian chẳng sợ đừng như vậy đả thương người đấy lòng ta áp lực đều sẽ điểm nhỏ nhưng là ta cảm thấy cưỡng bách ngươi đi thay đổi cũng không biết hảo vẫn là không tốt. Không tồn tại cưỡng bách, là ta biết chính mình nghĩ muốn cái gì. Y kìa nghiên mở mắt ra, nói được cũng thực nghiêm túc. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Hắn túi đầu, mắt đen nhìn nàng. Ngươi. Một chữ âm từ miệng nàng xuất khẩu, tiếp tục lại nói, từ đầu tới đuôi, ta muốn cũng chỉ có ngươi, không liên quan thân phận hoặc là mặt khác, chính là hai người ở bên nhau. Tại bên người làm bạn, mặt khác đều không quan trọng. Tác giả có lời muốn nói, 500. Còn 500 cũng là còn là võng, võng. Nữ tổng tài tiểu chó săn, 21. Quý Dương chưa cho ra một cái chuẩn xác đáp án. Ilya Nghiên cũng không ép hỏi. Cuối cùng, nàng chỉ nói, "Chúng ta có thể một lần nữa nếm thử, từ bình đẳng đối đãi bắt đầu, ngươi cảm thấy đâu?" Sẽ nói như vậy, đảo không phải nàng từ bỏ nguyên tắc, cũng không phải thấp hắn một tầng, mà là nhận thức đến này bản thân chính là sai. Nàng cái này tính tình, vô luận về sau cùng ai ở bên nhau, đều sẽ tạo thành bi kịch. Thay đổi Cũng là vì chính mình. Kế tiếp một ngày, hai người cơ bản liền ở vào hái mụ kỳ, ai đều không có đề cập phía trước sự tình. Nàng còn ở sinh bệnh, quý dương một lần nữa trụ vào biệt thự. Bất quá, buổi tối hắn không cùng nàng ngủ chung, mà là ngủ ở bên cạnh phòng ngủ phụ. Ý ghi hay nghiên đảo sẽ không bức thiết chủ động. Người đều trụ tiến trong ổ, không cần nóng lòng nhất thời. Buổi sáng lên, nàng rửa mặt thu thập hảo, mới vừa mở cửa, thấy trên cửa rán một trương màu đỏ tâm hình tiện lợi rán. Chào buổi sáng. Cháu ở trong nồi, ta đi làm. Nhìn đến tờ giấy trong phút chốc, sáng sớm ánh mặt trời đều so vừa mới trong sáng, nhẹ nhàng hái xuống lấy về đi. Kéo ra ngăn kéo, bên trong đã thả thật nhiều chương đủ loại tiện lợi dán. Hai người ở chung, một chút lại về tới phía trước. Nghỉ trưa thời điểm nói chuyện thiếm, lẫn nhau dò hỏi một chút khi nào về đến nhà, cơm chiều muốn ăn một ít cái gì. Hai trái tim đang ở trầm rãi tới gần. nghiên tính tình dưỡng thành hơn 20 năm, lập tức chuyển biến tự nhiên không có khả năng. Quý Dương thuộc về tính trầm trạm, đối đãi mọi việc đều không ôn không hỏa. Có đôi khi vẫn là rất làm nàng sinh khí, hỏa khí một chút liền đi lên, nàng chính mình đều thắng không nổi. Liên tỷ như hôm nay, hai người đều không có đi ra ngoài. Quý Dương ở trong phòng bếp nấu cơm, đóng lại môn, y lì hề nghiên thì tại bên ngoài quét rác, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì làm. Việc nhà này đó, hai người ở trong nhà, chậm rãi liền học được, có chút đồ vật bày biện, người giúp việc không nhất định làm được làm nàng vừa lòng. Động thủ quét vài lần, liền sẽ không cảm thấy có bao nhiêu khó, ngược lại có thể ở động thủ giữa đạt được thỏa mãn cảm. Đây là bọn họ ra. Dung nhập đi vào mới có hạnh phúc cảm. Quý Dương. Ý thì hãy nghiên cầm cây chổi xoay một phương hướng. Hắn mở ra hút thuốc cơ, đang ở sao rau, căn bản nghe không được nàng nói chuyện. Nàng lại kêu hai tiếng. Vẫn là không ai ứng. Trực tiếp buông cây chổi nổi giận đùng đùng đi qua đi đẩy cửa ra, để cao thanh âm, ta kêu người nằm biến. Chuyện gì? Quý Dương đem nước tương ngã vào đồ ăn, không có quay đầu lại, tiếp tục phiên xào. Ngươi đem ngày hôm qua kia quyển sách đặt ở trên bàn trà, phía dưới đều ướt. Y nghiên đã cực lực ở khắc chế chính mình lửa giận, trà đều đảo ra tới, ngươi cũng chưa lau khô. Làm lúc sau từng mảnh từng mảnh vỡ trà, phía dưới còn có một tảng lớn. Nàng đang ở thanh khiết, một hồi còn muốn viết đất, có thể không làm giận sao? Quý Dương chụt một chút đầu, ta ngày hôm qua lau một chút, sau đó nhận được quy ca điện thoại, công tác xong liền đã quên. Ngượng ngùng. Y dì nghiên nhìn hắn không ngừng xin lỗi bộ dáng, lại nhìn nhìn chính mình bị hủy thư, lại đã quên. Ta mua tới buổi ngươi. Hắn vội vàng lại mở miệng. Ta chính mình trở về mua, quá bẩn, trên sàn nhà đều là. Y dì nghiên nói lại nhìn về phía những cái đó đai xào đồ ăn, thu liêm biểu tình, ta sẽ thu thập, ngươi xào rau đi. Vất vả. Hắn khích lệ. Y dì nghiên vừa mới có chút tiểu hỏa khí, nghe hắn nói như vậy, tiểu ngọn lửa chậm rãi lại tiêu đi xuống, đi lấy rẻ lau mà sạch sẽ. Nàng có một chút hảo, chính là chú ý công bằng, nếu hai người là bình đẳng, như vậy hắn nấu cơm, nàng tự nhiên cũng muốn làm chút sự tình. Sau khi ăn xong, nàng liền cầm chén đặt ở giữa chén cơ. Hắn văn kiện bao nếu quá loạn, nàng vẫn là sẽ hỗ trợ sửa sang lại một chút. Quan hệ là càng ngày càng thân mật. Chẳng qua, còn kém cuối cùng một tầng giấy không đâm thủng, quý dương người này kỳ thật cũng không như vậy sảng bậy, trước kia còn sẽ thường xuyên thân nàng, hiện tại thân mật hành động không có. Nám tay đều không có. 10 phần chính nhân quân tử. Nháy mắt, 3 tháng đế tới rồi. Y Ilya Linh muốn cử hành hôn lễ, nàng gả cho hứa ra Tam tôn tử, một cái ăn chơi chắc táng, nhưng là hứa Lao Thái thái rất coi trọng, nhận được rất được thực. Hứa ra cùng Nghiêm gia quan hệ không tồi, Quý Dương cùng Y Ilya Nghiên đều phải đi tham gia. Hôn lễ hiện trường bị bố trí ở đỉnh tầng, phía dưới hai tầng là cho khách khứa chuẩn bị phòng cho khách còn có chỗ ăn chơi. Nơi xa là cao quải minh nguyệt, còn có lấp lánh tỏa sáng ngôi sao. Y dì nghiên xuyên kiện váy dài, bao vây lấy phập phòng quyến rũ dáng người, bước lên thuyền thời điểm tiếp thu đến ánh mắt không ít. Tiệc cưới còn không có bắt đầu, nàng đi xuống dưới. Quý dương nói hắn sẽ vãn chút đến, nàng đâu đâu đi dạo, sau đó chờ hạ hắn. Gió biển gào thét, kỳ thật cũng có chút lạnh. Ở lầu 2 hành lang, nàng thấy được Y dì hành ngạ, đối phương hiện tại đã thoát ly xe lăn, có thể chống quải trượng chậm dãi đi. Nghe nói hiện tại đều ở dùng châm cứu trị liệu, còn nói có khang phục khả năng. Lý Tuyết gần nhất là mỗi ngày ăn chay niệm phật, chút nào không dám lơi lỏng giúp hắn xoa bóp. Y Lệ nghiêng đối hắn hảo cảm mất hết, vòng qua hắn liền phải đi phía trước đi. Đi ngang qua hắn thời điểm, Y Lệ ngạn cư nhiên vươn một bàn tay, bắt được cánh tay của nàng, chờ một chút. Làm cái gì? Y Lệ nghiêng phản cảm, một chút tránh thoát khai hắn tay. Ngươi phải cẩn thận gì xương phong một nhà, bọn họ hiện tại đã bị buộc nóng nảy. Y Lệ ngạn buông xuống tay hơi hơi buộc chặt. Ta cẩn thận không ngừng là bọn họ, còn có ngươi. Ý dìa nghiên cười lạnh, lời nói mềm mại, Ta sẽ không thương tổn ngươi. Ý dìa ngạn nói được nghiêm túc. Vậy ngươi sẽ vứt bỏ Ý dìa ra tài sản tranh đoạt. Nàng chọn mi hỏi lại, trên người của ngươi lưu không phải Ý dìa ra huyết mạch, ngươi có tư cách cùng ta tranh sao? Lý tuyết là bị gì Sương Hải buộc gả tiến vào, nghe nói nàng phía trước có cái bạn trai. Việc này còn nháo thật sự đại, chính là nàng không nghĩ tới, sinh hạ tới Ý dìa ngạn cư nhiên không phải Ý dìa Sương Hải nhi tử. Hiện tại có thể khẳng định cũng không phải Ý Thìa Sương Nguyên, có khả năng nhất chính là Lý Tuyết phía trước bạn trai. Nàng lời còn chưa dứt, Ý Thìa ngạn lại bắt lấy tay nàng, đáy mắt đột nhiên màu đỏ tươi, cắn răng, ngươi cho rằng ta nguyện ý. Ta liền ở Ý Thìa ra sinh ra, dựa vào cái gì không tranh. Lý Tuyết cái gì đều không có, gì Sương Hải không chuyện ác nào không làm, bắt tay trước tài sản đều thua xong rồi, hắn không tranh. Không tranh liền cái gì đều không có. Cho nên a, ta dựa vào cái gì tin ngươi. Ilia nghiên cảm thấy buồn cười, một chút phủi tay, ở trong mắt ta, ngươi cùng bọn họ đều là giống nhau, thậm chí, ngươi so với bọn hắn còn muốn kém cỏi. Ilia ngạn lão đảo vài bước, ở thế ngã trước rửa vào trên tường, cười đến khuôn mặt cổ quái, Liêu Mỹ mắt xem nàng, ta so với hắn kém cỏi. Ilia Nghiên, ta nếu là tưởng đối phó ngươi, ngươi cho rằng, ngươi có thể thuận lợi vậy ngồi ở cái kia vị trí thượng. Ilia Nghiên nếu mày. Chờ ta đem bọn họ diệt trừ, chúng ta hai cái cũng đừng đấu, hảo hảo quá. Yriêng ngạn nói nhìn về phía nàng, tầm mắt đều đổi đổi. Đừng lại cùng cái kia Minh Tinh náo loạn. Nàng nhìn hắn tầm mắt, đáy lòng đều lộn bột một chút. Đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nháy mắt cảm thấy phát mau lại lê tưởng. Có bệnh. Nàng ném xuống một câu, không muốn xem hắn để nhị mắt, bước nhanh liền đi rồi. Yriêng ngạn nhìn nàng vội vàng rời đi thân ảnh, chống quải trượng lại đứng thẳng, chân khớp xương có điểm ẩn ẩn làm đau. Hắn ánh mắt lánh lệ âm trầm. Có bệnh. Ta sẽ làm ngươi ngoan ngoãn cùng ta ở bên nhau. Y Liềng nhiên càng đi càng nhanh, trong đầu đều là vừa rồi Y Liềng ngạn biểu tình, không thoải mái không ngừng hướng lên trên dũng. Khi còn nhỏ, bọn họ vẫn là chơi đến khá tốt, theo hắn bệnh đến lợi hại, tính tình cũng càng ngày càng táo bạo. Lại lúc sau nàng mẫu thân qua đời, Lý Tuyết Chiếu cố nàng, hai người quan hệ lại hòa hoãn chút. Nhưng Y Liềng ngạn vẫn luôn là nàng địch nhân. Đi đến lối đi nhỏ, nàng cấp quý dương gọi điện thoại. Ngủ tới, hắn tiếp điện thoại câu đầu tiên chính là cái này, một hồi gió biển có điểm đại. Ngươi nhiều khoác một kiện quần áo. Ta không mang, ngươi cho ta mang một kiện. Y dì nghiên nghe được hắn thanh âm hảo rất nhiều, theo sau lại nói, ta ở lầu hai, ngươi nhanh lên đi lên. Không phải còn không có bắt đầu. Hắn nghi hoặc, ta đây liền không thể gặp ngươi. Chạy nhanh lại đây. Y dì nghiên nói tiếp, thúc giục, mau một chút. Hảo, quý dương bất đắc dĩ cười cười. Y dì nghiên cúp điện thoại, đi xuống đi thời điểm lại gặp Y dì hai người xưa nay không đối bản. Nhưng là hắn hôm nay nhìn đến nàng, còn cười nói, "Ngươi cái kia Minh Tinh bạn trai tới, chuẩn bị khi nào làm hôn lễ?" Ý Liễu ra người đều biết, hiện tại Ý Liễu Lao Thái thái cực lực ngăn cản, lửa lớn đều đã phát rất nhiều lần. Hắn thuần tuy là tưởng cho nàng tốt ngạ, quan hệ cái này làm cái gì? Ý Liễu nghiên cười như không cười, kết hôn cũng sẽ không thỉnh ngươi, cho nên thế người khác cao hứng cái gì? Khi nói chuyện, tràn đầy khinh thường. Người, Ý Liễu Minh bị tức giận đến quá sức, kia cũng đến có thể kết đi bất quá hắn nhiều lắm cũng chính là nghiêm ra người ngoài ngươi còn tưởng rằng có thể vớt đến cái gì chỗ tốt hiện tại y lìa linh gả vào hứa ra không biết so ý lìa nghiên cường nhiều ít lần ngươi đều tự thân khó bảo toàn nhưng thật ra quản được nhiều trước hết nghĩ tưởng như thế nào đem cho vay tiền còn thượng đi y lìa nghiên cười nhạo một tiếng đáy mắt lánh chảo y lìa minh bị nàng dẫm đến chỗ đau hỏa khí cuồn cuộn mắt thấy y lìa nghiên rời đi còn nổi lên sát âm nếu không có y lìa nghiên Y lìa ra hết thể còn không phải hắn, không đến mức rơi xuống như vậy chợt vật bộ dáng. Y lìa lao thái thái là cái lao bất tử, y lìa nghiên cùng y lìa xương nguyên cũng là. Du thuyền muốn khai, quý dương mới khoan thai tới muộn. Y lìa nghiên cùng hắn cùng nhau hướng đỉnh tầng đi. đi y lìa linh là cái hảo mặt mũi. Hôm nay hôn lễ ở trên mạng đều khiến cho không nhỏ hoành động, không làm phóng viên tiến vào, nhưng là có không ít phóng viên ở trên bờ chụp ảnh đưa tin. Hôn lễ thiết kế xa hoa, màu đỏ thảm. Trên mặt đất rải hồng nhạt hoa hồng, sân khấu thiết kế mộng ảo. Trên màn hình còn phóng ảnh cưới, Y Lệ linh phủng bó hoa hồng to, an mặc định chế váy cưới, mặt mang thẹn thùng kéo bên cạnh nam nhân. Y Lệ nhiên cùng Quý Dương không thể ngồi ở một khối, nàng mới vừa đi đi vào, Y Lệ lao thái thái liền lạnh mặt, thật mạnh khụ một tiếng. Theo sau lại liếc bên người vị trí, Y Lệ ra người làm hàng phía trước, qua đi đi, một hồi liên hệ. Quý Dương nói, ân. Y Lệ không nghĩ chọc giận Y lao thái thái. Sợ đối phương còn muốn đem khí thêm ở Quý Dương trên người. Bước nhanh đi qua đi ngồi xuống. Trong lúc, YG Sương Nguyên nghiêng đầu nhìn Quý Dương liếc mắt một cái, tuy cũng không vui, nhưng không nói chuyện. Rốt cuộc chỉ là nghiêm gia cháu ngoại, vẫn là một cái nam minh tinh, diễn đều là chút cái gì. Chẳng ra cái gì cả. Ta không phải làm ngươi chặt đứt liên hệ. YG hãy lao thái thái nhìn trên đài, vững vàng thanh, chẳng sợ khắc chế, hỏa khí cũng không nhỏ. Khác sự nãi nãi đều có thể an bài, ta cũng sẽ làm. Hôn sự tưởng chính mình làm chủ. Ilya nghiên đáy mắt mang theo kiên định, một chút cũng chưa nhượng bộ. Hỗn nháo. Người càng ngày càng quá mức. Ilya lao thái thái tức giận đến ngực Phật phồng. Nàng không nghĩ tới Ilya Nghiên hiện tại là một chút đều khuyên bất động. Hán đương chính là nam minh tinh, nhìn xem diễn đều là chút cái gì. Vừa thấy liền không đáng tin cậy, Tiểu Nghiên, nghe nại nại. Ý xương nguyên trung quy nhịn không được xuất khẩu. Ở bọn họ xem ra, quý dương cái kia nơi nào là đứng đắn công tác. Cái gì là dựa vào phổ? Y thì hãy nhìn trên đài, mân khẩn ngôi, thanh tuyến cực kỳ đạm, ta không tin cái gọi là đáng tin tệ, càng là tin tưởng, càng là dơ bẩn. nghe vậy, Y thì xương nguyên một chút bị nghẹn, Y thì lao thái thái sắc mặt đều đổi đổi. Ta không nghĩ để cho người khác giúp ta phán đoán có đáng giá hay không, chỉ có ta chính mình mới biết được rốt cuộc có đáng giá hay không. Y thì hãy tiếp tục nói. hoan nên các vị khách, người chủ trì thanh âm đã vang lên, đánh gậy mấy người nói chuyện bọn họ đều nhìn trên đài, cái này để tài bị mắc cạn, Yriê Linh liền thích làm hoa hoa lệ một bộ, hứa gia vị kia cũng cùng không lớn lên hải tử giống nhau, hôn lễ còn có thể thông báo đến nẹn nào, thật đúng là cười chết người. Yriê nghiên nhìn đến một nửa, nghiêng đầu thấy Quý Dương đứng dậy, cầm di động chính đi ra ngoài, tìm cái lấy cơ đứng dậy đi ra ngoài, gió biển gào thét, đem đầu tóc thổi đến hỗn độn, nàng theo cuối cùng nhìn đến thân ảnh, một đường sau này đi, xuyên qua lối đi nhỏ một đường đi hướng đuôi thuyền, đột nhiên tưởng cho hắn một kinh hỉ. Ngươi à, có để ý người sau, tổng ở lơ đảng chi gian thay đổi, có một số việc không cần học tập, như là tự nhiên lĩnh ngộ. Trong đầu vướng bận một người, tự nhiên cũng sẽ nghĩ như thế nào kéo gần hai người quan hệ, nhìn thấy hắn khi nên làm chút cái gì. Y Nhiên một cái quẹo vào, đột nhiên nhìn không tới Quý Dương thân ảnh, nàng mày liễu một túc, nhanh hơn tốc độ, thượng bậc thang. Nhìn một vòng, vẫn là không nhìn thấy người. Đi đâu? Nàng hướng đuôi thuyền tiếp tục đi, tay chống ở rào chắn thượng, nhìn phía dưới sóng biển, móc di động ra cho hắn phát tin tức. Lúc này, đỉnh tầng âm ỉ phi phàm, vỗ tay trung trộn lẫn người chủ trì chúc phúc. Y rìa nghiên chính biên tập tin nhắn, nghĩ như thế nào phát mới hảo, một bóng người đang ở chậm rãi tới gần nàng. Nàng cuối cùng lười đến đánh chữ, trực tiếp bắt thông điện thoại, kia một bên tiếp lúc sau, nàng mở miệng nói, ngươi ở đâu đâu. Đột nhiên, còn chưa có nói xong, đã nhận ra có người, đồng tử đột nhiên co rụt lại dây tiếp theo, trực tiếp bị người hùng hăng đẩy một phen. Lướt qua rào chắn, trực tiếp đẩy đến trong biển. Di động cũng đi theo bị quăng đi ra ngoài. Nghiên nghiên. Quý Dương đứng lên, cầm di động trở về chạy, nghe di động thanh âm, lập tức cơm mặt. Nhìn nên diện mà đến người phục vụ, nhanh chóng chạy tới. Phía dưới, là Tân Lang cùng Tân Nương trao đổi nhẫn lãng mạn thời khắc, làm chúng ta cho mời tiểu hoa đồng. Duyên dáng âm nhạc bắt đầu vang lên. Y dì linh mặt mang thẹn thùng, đem chính mình bàn tay qua đi Nhẫn vừa muốn bộ đi vào, bên ngoài đột nhiên loạn thành một đoàn, sôi nổi hô to, có người rơi xuống nước, có người rơi xuống nước. Ở đây khách quý vừa nghe, đứng lên, vội vàng xem chính mình đồng bọn có ở đây không. Sự tình quan mạng người, đại gia nào còn có tâm tư nhìn cái gì tuyên thệ. Có người rơi xuống nước. Mau xem, là nơi đó. kia không phải ý ghi đại tiểu thư sao. Ý ghi lao thái thái vừa nghe, suýt nữa cũng chưa đứng vững, hô lớn, sao lại thế này. Cứu người A còn không nhanh lên đi cứu người. Y rìa xương nguyên là cái thứ nhất muốn lao xuống đi người, mặc dù loại này cứu viện trình độ rất lớn, lại là ở biển rộng thượng. mà đã có người so với hắn càng mau, đang theo y rìa nghiên bơi đi. Y rìa nghiên là bị hung hăng sặc một ngụm thủy, nước biển lại lạnh, nàng lánh đến phát run, thể lực tiêu hao thực mau. chân còn đột nhiên rút gần lên, nàng sắc mặt chợt đổi đổi, thân mình chậm rãi đi xuống chậm. cái loại này sợ hãi, một chút liền tập đầy nàng. Nàng còn có thật nhiều sự tình không có làm, còn không có cùng quý dương kết hôn sinh con, còn không có thể nghiệm quá trong ngộng mang thai sinh con cảm thụ, củ cải nhỏ cũng thực đáng yêu. Trong phút chốc, trong đầu ý niệm không ngừng xuất hiện, thổi quét nàng trong ốc. Chân sử không thượng sức lực, nước biển một chút thêm qua đỉnh đầu, hô hấp bắt đầu khó chịu, kề bên tử vong cảm giác. Làm người vô lực, nàng liều mạng giấy rua, làm cuối cùng nỗ lực. Lại sặc vài khẩu. Bị chết đuối thật sự rất khó xem, còn phải đợi đã chết vài ngày sau sát chết thôi khi đó đều mặt bộ toàn phi. Đột nhiên, một đôi tay ôm lấy nàng, đem nàng kéo lên. Y lì hải nghiên còn tưởng rằng đang nằm mơ. Nhiên nghiên. Nàng nghe thấy một tiếng sốt ruột thanh âm, hốc mắt một chút đỏ. Kiên trì một chút. Quý dương ôm nàng tới gần du thuyền, một người gánh vác hai người thể trọng. Y lì hải nghiên cũng không dám nhiều lời lời nói, phối hợp hắn. Thức mau, thuyền cứu nạn tới. Quý dương trước đem nàng đưa lên đi, rõ ràng đã có điểm thể lực chống đỡ hết nổi. Y vẻ mặt sợ hãi Đi lên lúc sau vội vàng đi bắt hắn, nói ra nói mang theo sợ hãi, mau, kéo hắn đi lên, mau à, mau à. Nàng cảm xúc kích động, thẳng đến Quý Dương bị kéo lên, nàng một chút quán, giơ tay đi ôm hắn, thanh tuyến khẽ run, làm ta sợ muốn chết. Gắt gao ôm hắn, đem đầu vùi ở hắn cổ gian, bả vai run rẩy, không chịu ngẩng đầu. Quý Dương cổ gian hơi nhiệt, hắn hồi ôm nàng, giơ tay sờ sờ nàng đầu, túi đầu hôn một cái nàng phát gian. Hai người cũng chưa nói chuyện tới rồi du thuyền thượng quý dương cấp quần áo cởi ra khoác ở trên người nàng bao vây đến kín mít y lìa nhiên ánh mắt mang theo sắc bén tàn nhẫn y lìa lao thái thái nàng cũng chưa thấy trực tiếp cùng quý dương đi phòng cho khách giữ cửa khóa trái quý dương cầm khăn lông một bên xoay người một bên nói trước đem quần áo cởi một hồi còn chưa nói xong hắn đã bị người phát gục trên giường ngăn chặn lúc sau y lìa nhiên đối với hắn liền thân không hề kết cấu thật là lực độ không nhỏ hành vi thập phần bất tiết thung hăng thân nàng quần áo đều ướt đẫm tiêu mỹ thân hình thu hết đế mắt lại vừa mới trải qua một hồi sinh tử quý dương không ngăn cản được trụ ôm nàng liền thiên thân lửa nóng một mảnh hôn lễ trực tiếp bị dở hoàng y lao thái thái mà trầm đang ở một đám cha tuy là hứa ra cũng không dám vào lúc này nói cái gì chờ hai người ra tới đã là hai cái khi còn nhỏ y lìa sắc mặt không tốt lắm nói cái gì đều không nghĩ nói ngồi ở quý dương bên người trà cái gì đâu nếu làm vậy đã tiêu hủy chứng cứ. Cạ mạ giật đột nhiên liền hỏng rồi, hư đến thật đúng là thời điểm tra được cuối cùng cũng không tra ra cái gì. Hôn lễ qua loa kết thúc, Y Diệp Linh bị tức giận đến không nhẹ, đều phải bị khí khóc. Y Diệp Nhiên vẫn luôn quan sát đến Y Diệp Linh cùng Y Diệp Minh, còn có Y Diệp Ngạ, giống như không có gì dị thường, đặc biệt là Y Diệp Ngạ, vẻ mặt của hắn nàng xem không hiểu. Thời gian chậm, bài tra khẳng định bài tra không ra cái gì. Du thuyền chậm rãi cập bờ. Ký lục hảo sau rời đi. YGN đối với rơi xuống nước chuyện này, cũng không miệt mài theo đuổi, cùng quý dương đãi ở bên nhau thời gian càng dài. YGN lao thái thái thái độ rõ ràng có điểm thay đổi. Hôm nay, YGN ra cả gia đình ở Liên Hoan. YGN lao thái thái ngồi ở chủ vị, chính đang ăn cơm. nguyên đột nhiên mở miệng. Hôm nay cảnh sát cho ta gọi điện thoại, tiểu nghiên rơi xuống nước chuyện đó. Cha ra có cái người phục vụ không thích hợp. Cái này người phục vụ là nhị ca mang khắp phía trước thủ hạ. Hắn lại nhìn về phía Y Dì Sương Phong bổ sung. Mang khác thủ hạ. Như vậy sao? Hắn đều từ trước mấy năm. Y Dì Sương Phong đầu tiên là sửng sốt. Theo sau cười cười, ngươi sẽ không hoài nghi là ta đi. Việc này nhưng cùng ta không quan hệ. Không phải ngươi là ai. Y Dì Sương nguyên một chút liền trụ cái bàn. Nổi giận gầm lên một tiếng. Việc này không để yên. Giống ai đâu. Y Dì Sương Phong cũng không phải dễ chọc, Một chút lạnh mặt. Quan chúng ta chuyện gì. Ai biết nàng ở bên ngoài chọc người nào. Y Liệt Minh cũng bất mãn lên, chống đối Y Liệt Sương Nguyên. Được rồi. Y Liệt lao thái thái trầm khuôn mặt, ra tiếng ngăn lại. Không được. Y Liệt Sương Nguyên cũng vừa, trực tiếp báo cảnh. Cảnh sát làm trò Y Liệt lao thái thái mặt liền đem Y Liệt Sương Phong mang đi. Y Liệt ra bên trong loạn thành một đoàn, thiếu chút nữa vung tay đánh nhau. Mang khác là Y Liệt Sương Phong phía trước thủ hạ, Y Liệt Sương Nguyên cắn định khẳng định là chịu hắn sai xử, muốn tra được đế. Y Liệt Sương Phong nguyên bản còn rối thiên rối địa. Thẳng đến người phục vụ bên kia chỉ chứng hắn, mang khắc đã chạy trốn tới nước ngoài, lúc này mới luôn cuống đầu trợ tuyến. Vội vàng hướng trương hoa cùng Ý Ghi Hải Minh cầu cứu, không thừa nhận chuyện này. Cuối cùng, hắn vẫn là bị câu lưu. Nếu Ý Ghi Hải nghiên kiên trì muốn cáo, như vậy Ý Ghi Sương Phong rất lớn trình độ thượng sẽ thua. Hãm hại chưa thoại, cũng đủ hắn đi vào ngồi sổn mấy năm. Ý Ghi Hải lao thái thai ăn mấy viên thuốc trợ tim, cuối cùng trực tiếp không để ý tới, nói ai cái gì nàng đều không muốn nghe. Yề Nhiên trở về xem Lão Thái Thái, Trương Hoa còn nhìn về phía nàng, tư thái thấp kém. Tiểu nghiên a, ta hiện tại cũng không dám thế, ngươi nhị bá phụ bảo đảm cái gì? Nhưng là, dù sao cũng là thân nhân một hồi, ta tin tưởng hắn sẽ không làm như vậy. Bên trong điều kiện gian khổ, hắn thân thể lại không phải thật hảo. Này vạn nhất là hiểu lầm đâu? Nàng xử sự luôn luôn khéo đưa đẩy, cũng không có đoán trách trí tứ, thậm chí còn mang theo cầu tình. Thật là hiểu lầm. Yề Nhiên gật đầu. Trương Hoa ngẩn ra. Theo sau lại nói, kia thật tốt quá, ngươi mau đi cùng cảnh sát nói nói, làm hắn trở về. Thật là, cái này kêu chuyện gì? YG-Minh phản ứng càng thêm kích động, việc này ta cũng cùng ngươi không để yên. Ta xem ngươi là có bị hại vọng tưởng chứng, cảm thấy ai đều muốn hại ngươi, đây là bệnh, ngươi đến trị. Ta con mẹ nó. YG-Nhiên tiểu chân, không có cái lại, rất có thú vị con con môi cánh, cầm lấy trong bao bút ghi âm, ấn xuống chốt mở. Chuyện này thành lúc sau, ta cho ngươi 6.000 vạn đủ ngươi ở nước ngoài tiêu xài cả đời. Một đạo giọng nữ truyền ra tới, thanh tuyến lạnh băng. À, ngươi cũng là nhỡ tâm, người nếu là đã chết, ngươi lão công bất tử cũng quá sức. Lao đế đến ngồi xuyên, lấy hắn một người mệnh đuổi. Này bút mua bán, thực có lời. Hành, ta cái kia thủ hạ cấp thiếu tiền, đến lúc đó, ta sẽ tiết lộ cho hắn là Y xương Phong sai xử. Trương Hoa sắc mặt đã trắng bệnh, đi qua đi muốn cấp bút ghi âm. Y Yương yên đứng dậy, trên cao nhìn xuống nhìn nàng. Ý dì hài minh trừng lớn mắt, khiếp sợ vô cùng, mẹ, đây là giả, ta sao có thể làm như vậy, khẳng định là giả, Trương hoa không ngừng lại biện giải, thật sự vẫn là giả, cảnh sát sẽ có phán đoán, Ý dì mặt vô biểu tình, đem bút ghi âm ném xuống tới, trực tiếp đi rồi, cùng ngày vãn, Trương hoa đã bị mang đi điều tra, không thể không nói, độc nhất phụ nhân tâm, nhị phòng hiện tại đã thất thế, Trương hoa đánh một tay hảo bản tính, nếu nàng đã chết, nhị phòng một chút chu lên, nếu là cha không ra, bọn họ ung dung ngoài vòng pháp luật. nếu là điều tra ra, Y Li Sương Phong trên đỉnh đi. nói dễ nghe một chút là vì Y Liệt Minh hy sinh. trên thực tế, Trương Hoa chính là thiết kế Y Liệt Sương Phong, còn một vòng tiếp một vòng. bằng chứng như núi. Y Liệt Sương Phong là bị thả ra, Trương Hoa đi vào. hắn ra tới sau, đã biết chân tướng, cả người đều như là già rồi vài tuổi. Y Liệt Minh cũng trốn tránh hiện thực, nhị phòng hoàn toàn thất thế. Y Liệt Sương Nguyên tiếp quản càng ngày càng nhiều công tác. Ngạn cũng chính thức tiến vào công ty. YGN cùng Quý Dương xem như hoàn toàn khôi phục phía trước ở chung. Ai cũng chưa để ở bên nhau, chính là lại đều cam chịu hai người đã ở bên nhau. Quý Dương cũng không ngủ tiếp phòng ngủ phụ. Hôm nay vãn, YGN tránh ở Quý Dương trong lòng lực, ngẩng đầu hỏi, ghi âm từ đâu ra. Nàng đều phải phí thật lớn kính mới tìm được đồ vật, Quý Dương trực tiếp liền cho hắn. Mang khắc lục. Hắn hỏi. Người tìm được hắn. Nàng lại ngẩn người. Không có. Chỉ biết đại khái vị trí, cha tìm còn cần thời gian. Quý Dương lắc đầu. Ghi âm là xâm nhập mang khắc máy tính bắt được. Đương nhiên, hắn nước ngoài địa chỉ cũng đã bại lộ, bị hắn tiết lộ cho cảnh sát. Nhưng là nước ngoài phô chảo yêu cầu thời gian. Như thế nào bắt được? Nàng vẫn luôn rất tò mò. Quý Dương phía trước cũng có thể bắt được cùng y ghi linh video cho chính mình tẩy trắng. Nàng có điểm không nghĩ ra. Ta vẫn luôn để phòng nàng. Quý Dương nói cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi nói. Ngươi một người ở y lìa ra, ta không yên tâm ngươi. Lời kia vừa thốt ra, quả thực ấm đến y lìa nghiên tâm khảm, ngẩng đầu liền đi thân hắn. Tình đến chỗ sâu tròng, nàng hơi thở hơi xuyễn, trong mắt mang theo cảnh xuân, chúng ta sinh cái hải tử đi. Quý dương đốc, ta muốn làm mẫu thân. Nàng nói được trực tiếp, ta mơ thấy, sinh hạ tới khẳng định giống ngươi, thực đáng yêu. Bạch bạch nột nột, nàng ý đổ hướng dẫn hắn. Như vậy cấp, có phải hay không không quá. Ta nói sinh thì sinh. Lại không phải ngươi sinh, ngươi muốn kiên quyết phản đối phải không? Nàng mân khẩn môi, một chút thay đổi mặt. Nàng hoài thai 10 tháng như vậy vất vả, đây là cố lấy nhiều ít dũng khí. Sinh xinh xinh, xinh ngươi kiếm tiền dưỡng ra, ta liền đóng phim mang hoa. Quý Dương không dám do dự, vội vàng gật đầu. Này con kém không nhiều lắm. Ý thì hãy nghiên vừa lòng, duỗi tay tiếp tục ôm lấy hắn cổ, đáy mắt vũ mị. Quý Dương nào dám làm nàng chưa kết hôn đã có thai. Kết hôn sự muốn đề thượng hành trình. Y hãy lao thái thái bên kia nhưng thật ra không phản đối, mở một con mắt nhắm một con mắt, Y xương nguyên không quá đồng ý, nhưng là vô pháp nói. Y hãy nghiên làm việc chút nào không ước át bẩn thịu, hai nhà còn không có nói hợp lại, nàng trực tiếp cùng Quý Dương đi lanh chứng. Hơn nữa, chuyện này còn bị chụp đến. Vào lúc ban đêm, hót xệ ợp đệ nhất vương vàng. Quý Dương Y hãy nghiên lánh giấy kết hôn. Này nơi nào là bom. Này rõ ràng chính là một viên, phép cùng vong hữu một chút đều bị tặc ngông cho hấp thụ ánh sáng ảnh trụ, Quý Dương cùng Y Nhiên ở cục dân chính cửa, hai người tay nắm tay, trong lúc Quý Dương không biết nói gì đó buồn cười, nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, bật cười. Hai người tựa như bình thường đến không được tình lượng giống nhau, lại tràn ngập luyến ái toan sú vị. gió nhẹ phơ phất, lần trước không phải nói ở đang ở ma hợp sao? Thuận lợi liền hợp lại, các ngươi cái này kêu hợp lại, mẹ nó hẳn là kêu thí hôn đi. Dương Dương là ta thần tượng, ngây người phản ứng đầu tiên cảm thấy là tin tức giả. Đệ nhị phản ứng, cao hứng lại khổ sở, dương dương trở thành người khác lão công ô ô ô Tiểu hùng tiểu hùng, kết hôn a a a a a y lì hải nghiên quý thái thái mau phát cái bao lì xì chúc mừng một chút. Ta cả đời này chỉ ái ngươi, đồng ý trên lầu, bao lì xì bao lì xì. Hứa tiên đại thần, đột nhiên hy vọng thu bao lì xì ha ha ha. Nguyên bản bình luận còn ở cảm khái, không phục hồi tinh thần lại, không biết ai khởi đầu, vong hưu toàn bộ thảo bao lì xì. Lý do còn rất đầy đủ, mua kẹo mừng ăn. Hệ Nghiên Lễ bộ ngoài dự đoán không động tĩnh, một cái động thái cũng chưa phát, ngược lại là Quý Dương người bổ, ở buổi tối 10 giờ rưỡi thời điểm, phơi ra giấy hôn thú. Quãng đời còn lại, nắm tay đồng hành. Hắn ngày thường đều không phát huy bổ, có thể nghĩ này một cái giấy bổ chú ý độ sẽ có bao nhiêu cao. Lệnh người kinh ngạc chính là, Quý Dương cư nhiên phát bao lì xì. Tổng kim ngạch 999 vạn, đã phát 999 cái bao. Quả nhiên, không phải người một nhà không tiến một gia môn cùng hắn cái kia lão bà giống nhau xa hoa, còn có một việc làm người tương đối toan, vì cái gì bao lì xì khẩu lệnh là bạch đầu dãi lão, vinh kết đồng tâm, phật lãnh xong bao lì xì, sôi nổi cách không hò hét, dương dương, nhân thiết có điểm băng lãm, nói tốt cao lãnh đâu, quý dương cái này liền cao lãnh đến không có đáp lời. hẳn là đi qua đêm động phòng hoa trúc, kế tiếp hẳn là đi bình thường trình tự, chuẩn bị hôn lễ, nhưng y lì ngạn không biết đã phát cái gì điên, cư nhiên liên hợp người ngoài. Mục tiêu cư nhiên là chỉnh suy sụp Ilya thị. Ilya Nghiên cũng không nhìn lầm, hắn so Ilya Minh có đầu óc nhiều. Thậm chí, so Chương Hoa tàng đến độ muốn thâm. Nàng ở năm trước thời điểm hạ quyết sách, Ilya thị muốn ở Bắc Hải đảo bên kia khai phá một cái làng du lịch, tổng đầu tư cao tới thượng trục tỷ. Chính là, Ilya thị ở địa ốc còn có giới giải trí cung tạm không ít tiền. Trong đó địa ốc yêu cầu đại lượng tài chính duy trì, khách sạn ngành sản xuất kinh tế đình trệ, trước mắt đang ở thu nhỏ lại quy mô. Nhất thảm đạm chính là giới giải trí. Trình Quang Giải trí năm trước hao tổn rất nghiêm trọng, có một bộ kịch cư nhiên không quá thầm, vô pháp chiếu. Y Di Sương Phong một nhà rơi đai sau, vấn đề tuân gia tới không ít. Y lìa ngạn tiếp quản khách sạn ngành sản xuất, hao tổn cũng là nghiêm trọng. Vấn đề không phải một chút tuân gia tới. Đầu tiên là địa ốc bên kia tuân gia trang hoàng không đủ tiêu chuẩn, sau đó nắm chặt sửa chữa, bồi tiền vi phạm hợp đồng. Ngay sau đó, làng du lịch cũng tuân gia tới thổ địa vấn đề, ảnh hưởng giá cổ phiếu. Y Liệt thị trong lúc nhất thời liền xuất hiện chuỗi tài chính đức gãy, loại tình huống này rất nguy hiểm, rất có thể toàn bộ băng rớt. Lý Tuyết Ngôn rõ ràng không nghĩ tới Y Liệt Ngạn sẽ làm như vậy, liên hợp người ngoài chia cắt Y Liệt thị, Y Liệt Minh một nhà ở vui sướng khi người gặp họa xem diễn, bỏ đá xuống giếng, thậm chí còn nóng trông có thể đem Y Liệt lao thái thái tức chết, như vậy có thể bắt được điểm tài sản, bọn họ liền toàn bộ bán đi. Nếu là cổ phần, vậy bán cho đối thủ, xem Y Liệt nghiên còn như thế nào khoe khoang. Lily lại thái thái trở về tòa trấn. Trước tiên, nàng yêu cầu bán đi hao tổn rất nghiêm trọng trình quang giải trí, y lý thị căn bản kinh nghiệm cũng kiếm không được cái này tiền. Nhưng là bán không ra đi. Một đám đều tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, giá trị rất thấp. Địa ốc bên kia cần thiết mau chóng giao phòng, bằng không tiền vi phạm hợp đồng một ngày thượng ngàn vạn, chống cũng muốn tăng ca thêm giờ. Lily liền lập tức đem phía trước quyết định xử lý khách sạn lập tức bán đi. Khẳng định một chút, nhưng là có thể giảm bất hao tổn chống đỡ công ty bình thường vận tác đi xuống. Easy Hải Lao Thái Thái rốt cuộc là già rồi, lòng có dư mà lực không đủ, căng mấy ngày, trái tim lại không thoải mái, bị đưa đi bệnh viện. Ăn vài viên thuốc trợ tim mới đứng vững. Easy Hải Ngạn có công ty cổ phần, Easy Sương Hải tuy rằng hôn trướng, nhưng là thật là thích Lý Tuyết, trước khi chết cổ phần toàn bộ chuyển cho nàng, mà Lý Tuyết cổ phần, đã sớm bị Easy Hải Ngạn cầm lại đây, hắn còn thu mua 2%. Easy Sương Hải chết thời điểm Easy Hải Lao Thái Thái lại bồi thường hắn 1%. Mấy năm nay cũng vẫn luôn nếu không ra tới, không nghĩ tới thành hắn Vũ khí. Hơn nữa, liên hợp người ngoài, Ilya Ngạn cũng là tự tổn hại 800, quả thực là điên rồi. Hai người gặp được là lúc Ilya Ngạn ăn mặc tây trang, cũng không cầm quả trượng, chẳng qua đi được rất chậm, nhìn về phía nàng thời điểm, Lệnh Duy nói, ta muốn nhìn, người chết sống phải gả nam nhân kia, rốt cuộc có hay không cũng có thể có lấy ra tiền cho người thêm chỗ hồng. Ilya nghiêng đáy mắt lạnh băng. Hắn không phải nghiêm gia cháu ngoại sao? Hẳn là có thể thuyết phục nghiêm gia lấy ra này đó tiền cho ngươi thêm chỗ hưởng đi. Ý thì ngạn lại cười, nói được còn đương nhiên. Nghiêm gia phân quyền thực minh sát, này đó tiền, đặt ở ai trên người đều là một bút vốn to, đều là cắt thịt heo. Ngươi còn được. Bất quá là người khác cho săn, khi nào cẩu cũng kêu đến như vậy hoan. Nàng xưa nay không nhận thua, nói xong lại nói, như thế nào. Chủ nhân thắng, cẩu cũng cảm thấy chính mình bước lên địa vị cao. Nàng lời nói châm trọng, còn liếc đầu hừ lạnh một tiếng trong tầm mắt là trần chuỗi mà khinh thường. Yriê ngạn sắc mặt tâm trầm, cố nén xuống dưới, theo sau lại bài trừ cười, cắn răng gật đầu. Ngươi này há mồm, ta cũng không tin không thể làm nó chịu thua. Ngươi xứng sao? Yriê nghiêng nhướng mày xem hắn, không chút khách khí, ta xem ngươi vẫn là thích hợp nằm liệt trên xe lăn tương đối hảo, miệng cho nơi nơi nhảy nhót. Ngươi. Hắn một chút dơ lên tay, nhịn đã lâu mới không đánh tiếp. Yriê nghiên chút nào không sợ, cười nhạo một tiếng, trực tiếp vòng qua hắn hướng phía trước đi mãn nhãn khinh thường cùng chào phúng, không thêm bất luận cái gì che giấu. Yề ngạn đáy mắt màu đỏ tươi, nắm tay gân xanh bạo kiêu. Tác giả có lời muốn nói, một năm không không, ngày mai kết thúc lạc, viết một chương kết thúc trường, sau đó thêm tiểu bao tử phiên ngoại hà võng, võng, nữ tổng tài tiểu chó săn, 22. mươi hai. Yề nghiêng bị yề lao thái thái mang đại, thủ đoạn tự nhiên có, không có khả năng như vậy ngồi chờ chết, vì bộ thượng tài chính chỗ hồng, nàng tiếp tục xử lý hai nhà khách sạn. Tiền vừa đến tay, ngân hàng bên kia điện thoại liền đánh lại đây. Thúc giục bọn họ còn khoảng. Vay tiền thời điểm câu mượn, vừa thấy bọn họ khả năng muốn phá sản, đã liền bắt đầu ra tay bước. Nghĩ cách bám trụ. Ý hề nghiên lạnh thanh, hướng về phía điện thoại nói, đem Ý ngạn gần nhất hành tung sửa sang lại chia ta. Nàng đảo muốn nhìn, Ý hề ngạn rốt cuộc cùng ai liên thủ. Thuất Ý hề tổng. Bí thư trình cúp điện thoại không bao lâu, tư liệu liền đã phát tiến bảo. Ý hề nghiên nhanh chóng cờ mở. Nàng nhìn trên máy tính tư liệu, ngón tay không ngừng hoạt, khiếp khiếp mắt, cầm di động lại gọi điện thoại Ta muốn Mạnh Bình tư liệu, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt chết không được Nguyên lai là Mạnh Gia vị kia tiểu nhi tử, cũng không phải cái thứ tốt Phải biết rằng Mạnh Gia hắc đạo làm giàu Cái này Mạnh Bình vẫn là cái tư sinh tử Ở Mạnh Gia lại có không tồi địa vị, có thể thấy được có thủ đoạn Nhìn cái gì như vậy nhập thần Quý Dương tiến vào thời điểm nàng cũng chưa phát hiện Công hạ thân tử, đem cà phê đặt ở nàng trước mặt Công ty sự tình. Y dì hài nghiên không lộ ra dư thừa cảm xúc, đem hắn phao cà phê bưng lên tới, nhấp một ngụm. Sự tình tìm được biện pháp giải quyết. Quý dương đi đến nàng phía sau, tay phủ lên nàng vai, lực đạo vừa lúc giúp nàng xoa bắp lên. Y dì ra sự tình náo đến lớn như vậy, hắn tự nhiên cũng biết. Suy nghĩ. Y dì hài nghiên cũng không dâu dếm. Y dì ra cũng không phải dễ dàng như vậy đảo, nàng có thể chậm rãi kéo, mạnh bỉnh nếu muốn cắm hai chân, kia cũng đến xem nàng có đồng ý hay không. Hôm nay cứu cứu cho ta gọi điện thoại, thành nhã bên kia có cái hạng mục, bọn họ có thể cùng YG thị hợp tác. Hắn một bên méo, một bên xuất khẩu. Không cần. YG nghiên thể hiện thói quen, phản ứng đầu tiên chính là không thể làm nghiêm ra người người xem nhẹ. Lại khó cũng chính mình kiêng. Người bệnh cũng lại tái phát, chính mình đau khổ chống, còn không phải mệt mỏi chính mình. Vẫn là nói, không đem ta đưa người trong nhà. Quý dương túi đầu, ấm áp hơi thở phun ở nàng bên thai. Không phải. Nàng phủ nhận có hợp tác, lúc sau quan hệ mới càng chặt chẽ. hắn chậm rãi xuất khẩu, Y Nghiên trầm mặc, cuối cùng đáp ứng xuống dưới, tiếp nghiêm ra đơn đặt hàng, thực mau, bên kia liền đem đệ nhất bút tiền đặt cọc đánh lại đây. Mượn này Y Nhi thị túng huyết. nhưng là, nay đối với khổng lồ Y Nhi thị tới nói, như mối bỏ biển. Ngay sau đó, làng du lịch bên kia thổ địa vấn đề tiếp tục lên men, nghe đồn Y Nhi thị dùng sức châu bước đi rồi địa phương thôn dân, an tương cực kỳ khó coi. Y Nhiên cùng Quý Dương ở bên nhau cử chỉ đều bị chịu chú ý, tin tức ra tới sau, tự nhiên bị phá hoanh. Tiếng mắng không ngừng đánh lút lại. Thậm chí, có người làm nàng rời xa Quý Dương, không cần làm bẩn Quý Dương. Ý dị thị cổ phần lần nữa hạ ngã. Toàn bộ công ty nhân tâm hoảng sợ, rất nhiều người bắt đầu xuất hiện dị tâm, muốn tìm dọa nhảy dựng đường ra. Tình huống như vậy hạ, công ty sĩ khí lần nữa hạ ngã. Ý dị nghiên nhanh chóng triệu khai đại hội, sẽ thượng cường điệu 2 điểm. Đệ nhất, cấm biểu đạt. Công ty còn chưa tới giảm biên chế thời điểm, đương nhiên, muốn tử chức xin cứ tự nhiên. Đệ nhị, sẽ không hàng tân, thỉnh mỗi người làm tốt bản chức công tác. Y thì ngạn cười lạnh. hắn đảo muốn nhìn Y thì hành nghiên có thể khiêng đến bao lâu? Không chiếm được một người, như vậy, hắn liền sẽ chặt đứt nàng cánh, cho đến lúc này, nàng liền không thể không rơi xuống. Với ảnh hưởng lớn nhất thổ địa vấn đề, nàng nhìn video phỏng vấn, bên trong nữ nhân khóc đến tê tâm liệt phế, ta muốn lên án Y thị tập đoàn. Lúc trước bọn họ muốn trưng dụng chúng ta thổ địa, yêu cầu chúng ta cả nhà dọn ra tới, lúc ấy ta công công dạ dày ung thư thời kỳ cuối, ta còn đang mang thai, chúng ta không nghĩ dọn, lao nhân ra liền tưởng ở chính mình trong nhà qua đời, chính là, bọn họ bức chúng ta. Ta công công sống sờ sờ bị bọn họ tức chết rồi, ta hài tử không sinh ra, nó cũng chết ở ta trong bụng. Y dị thị đều là xuất sinh, bọn họ đều là xuất sinh. Như vậy đưa tin, vô tình là kích khởi sự phẫn nộ của dân chúng. Rất nhiều anh hùng bản phím nghe phong chính là Vũ, sôi nổi ồn ào muốn thay bọn họ thảo công đạo. Còn sôi nổi các đại quan phương yêu cầu tham gia điều tra. Hơn nữa ý thị điền sản phòng ở bị tuân gia tới không đủ tiêu chuẩn, càng là hỏa thượng thêm Du. Ở hiện giờ cao giá nhà xã hội, một cái phòng ở khả năng đào rỗng 6 cái túi tiền, bọn họ sớm đã đối này bất mãn. Giá cao mua phòng ở cư nhiên còn có vấn đề. Bọn họ hận không thể làm ý liên nghiên lấy chết tạ tội, lập tức lập tức bắn chết Chuyện này càng náo càng lớn. Bí thư Trình Tiến Bảo Y Y Anh Nghiên gọi điện thoại, nói xong lúc sau lập tức cắt đứt. Không một hồi, môn mở ra, Bí thư Trình đã cầm tư liệu Tiến Bảo nhìn về phía nàng mở miệng. Ở chương Dụng thổ địa thời điểm, chuyện này đích xác phát sinh, nhưng là cũng không giống nàng nói như vậy. Cái kia lão nhân đích xác bị ung thư vãn hậu kỳ, còn hắn ở nơi khác công tác, ngay từ đầu là đáp ứng trở về ký tên, mặt sau cưới tức phụ, muốn sinh hạ hải tử thượng hộ khẩu, đa phần mấy chục vạn cho nên kéo. Bí thư trình nói xong cũng trao mày, cùng chúng ta cương một đoạn thời gian, trong bụng hải tử không có, lao nhân cũng đã chết, còn muốn nguyên lai số, chúng ta chưa cho. Chính là không có chứng cứ, lúc ấy trong thôn người đã đều ký tên rồi hiện tại chính là bắt nước bẩn. Nàng có chút tức giận bất bình, liền vì mấy chục vạn. Ý kìa nghiên sau này dựa, lạnh thanh, mấy chục vạn đối với hàng năm bên ngoài chỉ có thể kiếm ấm no người tới nói, kia có thể là cả đời đều không có tích tụ. Bí thư trình trầm mặc một hồi, Trên mặt nghiêm túc vài phần, Y Li Tổng, phía chính phủ bên kia khả năng muốn tham gia điều tra. Làm không tốt, Y Li Hải Nghiên phải bị thỉnh đi uống trà. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn. Nhìn chầm chầm kia người nhà, Y Li Hải Nghiên đáy mắt trầm trầm, chỉ chỉ máy tính, nữ nhân này tư liệu, mau chóng cho ta một phần. Chưng dụng thổ địa thời điểm khó tránh khỏi sẽ phát sinh một ít vấn đề, có một đêm phất nhanh cơ hội, có chút người liền sẽ nghĩ mọi cách từ giữa vớt một bút. Cưới tức phụ liền thay đổi. Xem ra cái này tức phụ rất có đầu óc. Ta hiện tại đi tra Bí thư chỉnh gật đầu. Phong khẩu lãng tiêm thượng, cả nước người nhìn, hiện tại là ai yêu ai có lý, ngay cả quý dương đều đã chịu ảnh hưởng. Dù sao mắng chửi người không có gì tổn thất, trước mang tiết tấu mắng một đợt lại nói. Lại đến mấy chương nói chuyện tiếm trục hình, ta nào đó bằng hữu nói một ít tin nóng. Quý dương chơi lại bài. Ý dì ai nghiên kỳ thật rất khó ở chung. Bọn họ ngầm đều ai chơi theo ý người nấy. Bất quá là lẫn nhau lợi dụng mới kết hôn. Bàn phím nơi tay, chân tướng ta có. kia người một nhà hiện tại đã bị mọi người nhìn chằm chằm. Y lý hải nghiên không có khả năng dễ dàng động thủ, nàng đấy mắt càng thêm băng hàn. Đối phương nếu dám ra đây nháo, bình thường kịch bản, không bình thường kịch bản, đối thủ sớm đã nghi thấu. Tuy y động thủ chính là hướng trong toàn. Chuyện này trước mắt cạn, Y lý hải nghiên chỉ là làm nhân sự bộ đã phát thứ nhất không đau không ngỡ làm sáng tỏ thanh minh. Lúc sau cực lực vãn hồi bất động sản bên kia thanh danh. vốn dĩ chính là đối phương nháo đến một ít tiểu xiếc tăng ca thêm giờ hoàn thành giao phó dán lên kiểm tra đo lường báo cáo đồng thời nhượng quyền uy kẻ thứ 3 ra mặt làm sáng tỏ đem ảnh hưởng hàng đến nhỏ nhất rất nhiều phòng ở đuôi khoản thu hồi y thị chậm rãi có vốn lưu động nhưng là này đã không phải chủ yếu vấn đề làng du lịch bên kia khách sạn vấn đề không có giải quyết y theo hiện tại internet truyền bá tốc độ y thị giá cổ phiếu chú định lần nữa đi xuống ngã Kiến thành làng du lịch đem bị chống lại, hoặc là mệt rớt mấy tỷ, hoặc là, cắn tiếp tục xây xong, chờ đợi một cái không xác định tương lai. Vô luận nào một loại kết quả, vì chấn an ngoại giới, nàng đều lương đeo tội danh xuống đài. Ý dìa nghiên xưa nay không phải cái gì người lương thiện, nàng sẽ không làm Ý dìa ngạn hảo quá, lập tức quyết định, lại tổn thất một chút, cũng muốn đem này viên lũ ác tính hoàn toàn cắt. Người phương hướng tìm lầm. Quý dương nghe được nàng cùng bí thư trình gọi điện thoại, nhàn nhạt mở miệng, cúp điện thoại. Ngẩng đầu xem nàng. Nhiều lắm ngươi liền đem ý Liề Ngạn đuổi ra đi, chính là ngươi đừng quên, trừ bỏ hắn, còn có Ý Hiển Minh, còn có Ý Ải Sương Phong, chỉ cần ngươi yếu đi một chút, bọn họ thực mau liền sẽ đi lên chưa cắt. Ý Liề Ngạn sau lưng là mạnh bình, hắn còn có quật khởi tư bản. Hắn chậm rãi đi tới, nhìn về phía Ý Hiển Nghiên, ngươi quá nóng nảy, Ý Liề Ngạn không có chí mạng khuyết điểm, ngươi như vậy, tương đương với mất máu đánh vô dụng quái thú. Đây là nàng chí mạng điểm, đời trước cũng là như thế này chui vào trường hòa thiết kế bấy rập. Tính tình cương liệt, chỉ cần còn có năng lực, chướng mắt đồ vật liền tưởng một chút rút, ném đến rất xa. Nàng ánh mắt lộ ra trầm tư, Mạnh Bình thấy thâm, y đi thị vừa mới ấm lại một chút, không phải bước vào đi hảo thời cơ. Ta không làm ngươi bước vào đi. Quý Dương đứng ở nàng trước mặt, tối đầu nhìn nàng, "Nghiên Nghiên, ngươi học được mượn đao giết người, như vậy mới không giơ tay." Y Nghiên mần ra. Mạnh Bình bất quá một cái tư sinh tử, cũng muốn năng lực thủ đoạn. Nhưng là ngươi đừng quên, mạnh gia còn có mạnh đại thiếu gia, hắn tuy rằng không có gì năng lực, nhưng là mạnh phu nhân là lê gia đại tiểu thư, mạnh đại tiểu thư gả đến hứa gia. Mạnh bân đối hai cái nhi tử thái độ lắc lư, mạnh đại thiếu gia cũng không phải không năng lực cùng mạnh bình chống lại, nếu bị mạnh bình biết, ý gì hay ngạn kỳ thật là mạnh đại thiếu gia người, ngươi nói sẽ thế nào? Hắn không có nói xong, điểm đến thì dừng. Ý gì hay nghiên đồng tử đột nhiên co rụt lại. Sẽ chó can chó. Y dị thị hiện tại không nên cuốn vào các loại phân tranh, bảo trì hiện trạng mới có thể khôi phục. Quý Dương tay chống ở trên mặt bàn, nhấc môi môi. Y dị an nhiên nhìn hắn cười ra tiếng, ta nguyên tưởng rằng ngươi thích hợp từ thường, hiện tại xem ra không phải. Ân. Quý Dương nhướng mày, ta đây thích hợp làm cái gì? Liên diễn kịch đi, vai ác nhân vật thích hợp ngươi. Nàng nói chính là hắn chủ kia bộ nằm vùng 002. Ta không phải vai ác, cuối cùng biến chinh phái. Quý Dương phản bác, thân mình thấp hèn tới cùng nàng nhìn thẳng. Hậu thiên muốn chiếu, chúng ta cùng đi xem lần đầu chiếu. Y dì hài nghiên vừa muốn đáp ứng, ánh mắt lại ám ám, không hào đi. Vạn nhất bị chụp đến, hiện tại ta không thích hợp xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Y dì thị xú danh rõ ràng, hiện tại chính là mọi người đòi đánh chuột chạy qua đường. Chụp đến làm sao vậy? Vốn dĩ chính là phu thê, chính đại quan minh. Quý dương chút nào không thèm để ý. Nhìn hắn, Y dì hài nghiên nói không nên lời cự tuyệt nói. Lại quá một ngày. Mạnh Bình cùng ý gì ngạn ở quán trà gặp mặt. Diêm đồng trong tay cổ phần muốn bán tháo, này một đợt ta trước nuốt vào, lúc sau là ngươi. Ý ngạn dẫn đầu mở miệng. Ý ra cái này bánh kem quá lớn, hắn một người không có khả năng ăn cho hết, cần thiết tìm người chia sẻ. Hảo. Mạnh Bình tùy ý ngồi, ngữ khí càng là không chút để ý, này đó đều không sao cả, ta có thể cho ngươi một chút, dù sao mặt sau băng rồi, ta lại ăn chính là. Mạnh thiếu, chúng ta nói tốt, mặt sau cổ phần ta muốn tâm thành. Ilia thị từ ta tiếp quản, ngươi nhập cổ. Ilia ngạn cường điệu, chẳng sợ mạnh ra giúp vào, hắn cũng cần thiết bảo đảm chính mình có quyền lợi quản lý thị. Như vậy, mới có thể ở Ilia Nghiên trước mặt có quyền lên tiếng. Không thành vấn đề. Mạnh Bình trả lời đến dứt khoát. Về sau sự, ai biết được. Thật mau, Ilia Nghiên bên kia liền xe đối ta xuống tay, đến lúc đó, liền sẽ khiến cho một trận gió vũ, Mạnh Thiếu chỉ lo tại hậu phương liền hảo. Ilia ngạn đối Ilia Nghiên không tính giải thập phần. Sáu phần luôn có. Nàng cùng Yriha lao thái thái giống nhau, tính tình táo mạc quật. Ta rất tò mò, ngươi như vậy đã có thể hoàn toàn cùng Yriha ra quyết liệt, đối với ngươi chính mình có chỗ tốt gì. Mạnh bình uống trà, thực cảm thấy hứng thú. Yriha ra là khối đất mồ mỡ, hắn yêu cầu đầy đặn chính mình cánh chim, thôn tính Yriha ra, có thể làm hắn ở mạnh ra địa vị đại thăng. Chăm dặm không một làm hại sự tình. Tả hưu cũng không chiếm được cái gì, còn không bằng đánh nát, có thể nhặt nhiều một ít. Y Liệ Ngạn ý cười không đục lỗ đế. Mạnh Bình cười ra tiếng. Đúng vậy. Bất quá, theo hắn biết được, Y Liệ Gia là Y Liệ Nguyên cùng nhị phòng có mâu thuẫn, Y Liệ Ngạn vẫn luôn cũng chưa tham dự. Thật ứng câu nói kia, cắn người cậu đều không gọi. Buổi tối, Lý Huy cấp Quý Dương tặng điện ảnh phiếu. Ở đi giảm chiếu phim phía trước, Quý Dương đem Y Liệ Nguyên mang về nghiêm ra, nàng kỳ thật cũng hảo mặt mũi. Y Liệ Gia hiện tại cái dạng này, sợ đi mất mặt. Nhưng là Quý Dương nhạnh lỗi kéo nàng đi đều chứng, ngươi liền ngươi bà bà cũng chưa gặp qua, giống lời nói sao? Cuối cùng, nàng chỉ có thể vội vàng mua chút quà tặng, cùng Quý Dương đi nghiêm gia. Nguyên tưởng rằng bọn họ đều sẽ hỏi ý ghi ra tình hình gần đây, kết quả không ai đề cập cái này đề tài, không khí rất hài hòa. Ăn cơm thời điểm, Nghiêm lão thái thái còn cho nàng thị canh, gấp đồ ăn, bộ dáng cùng phía trước giống nhau từ ái. Sau khi ăn xong, nàng thu được Nghiêm lão thái thái đưa vòng tay, còn có Nghiêm gia mấy cái trưởng bối đưa lễ gặp mặt trang sức chiếm đa số, còn có bao lì xì. Nàng ngay từ đầu là thoái thác, không muốn thu, Quý Dương thấp giọng ở nàng bên thai nói, chạy nhanh nhận lấy, đây là kết hôn phải đi lưu trình, không thu liền đại biểu không nhận hôn sự này. Ý ghi vừa nghe, một chút cự tuyệt đấy lòng cũng chưa, tự nhiên hảo phóng nói lời cảm tạ. Ý ghi lao thái thái lôi kéo tay nàng, hai người cùng nhau ngồi ở trên sofa, giấy hôn thú là lãnh, nhưng là chúng ta sẽ không bị khuất người, Quý Dương nàng mụ mụ không thể ra mặt liền từ ta cái này lão thái thái ra mặt, ta tuyển mấy cái ngày lành, cũng cùng ngươi nãi nãi nói qua, nàng nói xem ngươi ý tứ. Y Liệt Nhiên có chút thụ sủng nhược kinh, ngài quyết định liền hảo. Tháng sau đế đều là ngày lành, thời gian thượng cũng đầy đủ, tiểu dương cũng có rảnh, tiểu nhiên ngươi bên này đâu? Y Liệt Lão thái thái cười hỏi. Ta cũng có thể. Y Liệt Nhiên không có do dự. Ta đây cái này lão thái thái liền ra mặt dạy, tự chủ trương giúp các ngươi chuẩn bị. Y Lão thái thái nói. Kỳ thật cũng không cần làm phiền ngài. Y Y Nghiên thật ngượng ngùng. Nàng kỳ thật là tưởng chờ chuyện này sau, lại cùng Quý Dương thương lượng một chút. Bọn họ hai người gian, nàng kinh tế thực lực cường một chút, không ngại ở hôn lễ thượng nhiều ra một ít tiền cùng tinh lực. Các ngươi đều bận rộn như vậy, hơn nữa rất nhiều chuyện đều không nhất định hiểu, vẫn là nói ngươi ghét bỏ ta cái này lao thái bà. Không phải, sẽ không cái này mũ khấu lớn, Y Y Nghiên vội vàng phủ nhận. Vậy như vậy định rồi. Ân Ý dìa nghiêng vượng vượng hồ hồ bị an bài chàng hôn lễ, ngay sau đó lại cùng Quý Dương đi trên lầu. Nghiêm Đình gần nhất tinh thần trạng hướng không tồi, nhìn đến Quý Dương tiến vào thời điểm tay còn nâng lên. Hắn đi qua đi, ngồi sổm xuống nắm lấy, hô một tiếng, mẹ. Nghiêm Đình không có ứng, nhưng là đáy mắt lóe lóe. Nghiên nghiên. Quý Dương gọi Ý dìa nghiên một tiếng, nàng đi tới cũng ngồi sổm xuống, nhìn Nghiêm Đình, nhẹ hô một câu, mẹ. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Nghiêm Đình, đối phương tuy rằng mảnh khảnh. Nhưng là mơ hồ có thể nhìn ra năm sau nhẹ thời điểm là cái mỹ nữ, mặt mày cùng Quý Dương có chút tương tự. Đây là ngài con dâu nghiêng nghiêng, chúng ta kết hôn. Quý Dương để sát vào nàng, gan từng chữ một xuất khẩu. Nghiêm đình nghiêng đầu, nhìn về phía y địa nghiêng, nhìn chầm chầm nàng nhìn thật lâu. Cái loại này tầm mắt cũng không có làm y địa nghiêng cảm giác không thoải mái, lại kêu một tiếng, mẹ, ta là y địa nghiêng. Nghiêm đình nhìn mắt Quý Dương lại xem nàng, không nói chuyện, mẹ, chúng ta tháng sau kết hôn. Quý Dương lại lặp lại một lần, một cái tay khác cũng nắm nàng, chúng ta sẽ hảo hảo sinh hoạt, ngươi cũng muốn hảo lên. Nghiêm đình không có hồi hắn. Y dì hài nghiên có thể cảm giác được Quý Dương đấy lòng có chút hạ xuống, hắn vẫn là bài trừ cười, chúng ta qua mấy ngày qua xem ngài. Dứt lời, hắn lôi kéo Y dì hài nghiên muốn đi ra đi. Mới vừa bước ra cửa, nghiêm đình thấp thấp thanh âm truyền ra tới, nàng lại ngại, hảo, hảo, hảo. Y dì hài nghiên có thể cảm giác được Quý Dương một chút nhanh hơn bước chân cảm xúc rõ ràng đã chịu giao động nàng duỗi tay ngăn lại cánh tay hắn giống cho hắn một chút lực lượng nửa giờ sau hai người xuất hiện ở rạp chiếu phim yriềng nhiên vẫn luôn đều rất sợ cho hắn chiếu điện ảnh tạo thành ảnh hưởng vì thế phân phó bí thư trình ngầm muốn mua phiếu đi vào vừa thấy tòa vô khuyết tịch mỗi người đều là thực kích động nàng tâm mới thoáng thả lỏng một ít bọn họ ngồi ở hàng phía sau quý dương cùng yriềng nhiên đều mang theo khẩu trang che đậy trụ nguyên bản diện mạo Điện ảnh còn chưa bắt đầu, bọn họ bên trái tình lự ôm nhau, hai người còn nghiêng đầu, miệng đối miệng. Ý dìa nghiên quay đầu vừa vặn nhìn đến, nhĩ tiêm đột nhiên nóng lên, nhanh chóng quay đầu. Kết quả, bên phải tình lự ôm, nói lời ô hiếm. Ý dìa nghiên. Đây là động tác phiến A, không phải tình yêu phiến. Như thế nào còn một cặp một cặp tới xem. Làm sao vậy? Quý dương để sát vào nàng hỏi. Không có việc gì. Ý dìa nghiên tu quẫn, đoan đoan chính chính ngồi ở ghế trên, cái kia tư thế. Đi theo mở hộp giống nhau Điện ảnh bắt đầu rồi Quay chụp địa điểm ở nước ngoài Ngay từ đầu chính là tảng lớn coi cảm Một đám chùm buôn thuốc phiện tại tiến hành giao dịch Quý Dương lên sân khấu Hắn là một cái vai ác Lúc này đang ở mỗi chùm buôn thuốc phiện Đến lợi thủ hạ chuyên môn hướng quốc nội buôn lậu ma túy Thủ đoạn âm oan Mở đầu liền băng một cái thủ hạ tay Huyết vẩy ra màn ảnh thượng Di Thiên A Quý Dương kỹ thuật diễn có tiến bộ hảo Xoáy A Người chung quanh bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Ilya Nghiên cũng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, đáy mắt cảm xúc không rõ. Quý Dương bắt lấy tay nàng, hướng chính mình trên đùi phóng, sấn người khác không chú ý, cầm lấy tới hôn một cái. Ilya Nghiên trong xương cốt là tương đối bảo thủ người, đừng như vậy một làm, sắc mặt một chút liền đỏ lên. Trước công chúng. Không biết xấu hổ a. Nhưng là nàng không thể nói, phải nhịn, làm bộ ở nghiêm túc xem điện ảnh. Bên trong có rất nhiều đánh nhau tình tiết, hình ảnh cũng thập phần có đại nhược cảm người xem kinh hô không ngừng, rõ ràng thực mê mẩn. nay bộ kịch toàn bộ hành trình là không có nữ chủ, bất quá nếu là chuồn buôn thuốc phiện, tiền tài nữ nhân hình ảnh không ít. này không, hình ảnh vừa chuyển, đó chính là phòng ăn nhậu chơi bời, lôi kéo một nữ nhân liền hướng phòng xếp đi, ném ở trên giường. đà đà thanh âm bắt đầu truyền ra tới, ý liền nhiên sắc mặt biến đổi, không cần ngài động thủ, ta chính mình tới. trên giường nữ nhân còn ăn mặc riêng quần áo, mặt sau cư nhiên có điều đôi mèo. cái kia thanh âm. Mềm mềm mại mại. hăng hái a Phía trước nam sinh cười nói, này muội tử ai không thích. Y dì ai nghiên đáy mắt khát thường. Nàng học không tới. Ta không thích. Quý dương hướng nàng bên kia nghiêng như người, nói một câu. Y dì ai nghiên vươn chân, nhẹ nhàng hắn một chút, hảo hảo xem điện ảnh. Quý dương thấp thấp cười cười, tiếp tục nắm tay nàng, dùng hai tay đem tay nàng nắm trong lòng bàn tay. Hắn nhiệt độ cơ thể hơi cao, y dì ai nghiên là cảm thấy có chút nhiệt, nhưng là không bỏ được lấy ra tới. Điện ảnh cuối cùng, đã xảy ra biến chuyển. Quý Dương Lương Chi bị đánh thức, hắn ban đầu cũng là một người tiểu cảnh sát, là một người nằm vùng, là bởi vì đã chịu bất công, cho nên mới biến thành như vậy. Cuối cùng, hắn lại lần nữa trở thành một người nằm vùng, trợ giúp cảnh sát pha án, bắt được trùn ma túy lớn, tiêu hủy ma túy đạt tới thượng trăm tấn. Tình tiết thiết kế phân chấn nhân tâm, làm người chưa đã thèm. Y nghiên còn không có tới kịp cảm khái, trong tầm mắt lại xuất hiện hai người hôn môi hình ảnh, thật vất vả sống sót nam nhị Thấy được chờ hắn thế tử, hai người ôm. Hôn đến khó xa khó phân. Nàng chạy nhanh rời đi tầm mắt, nhìn về phía bên cạnh càng làm ông. Bởi vì ngồi ở hàng phía sau, tương đối ám, chung quanh đại đa số đều là tình nữ tối lửa tắt đèn, này nhóm người thật là... Ý yên nghiên lớn như vậy, lần đầu tiên như vậy không được tự nhiên. Mặt kia kêu, kêu một cái nhiệt. Nếu không, chúng ta cũng hôn một cái. Quý dương trong lời nói, có chút tưởng dung nhập cái này không khí ý tứ. Y-Y-Nhiên hàm răng cắn đến cả băng đạn vang, chính mình thân đi. Đây là ở bên ngoài. Nàng chịu không nổi. Kết quả, quý dương cái này không biết xấu hổ. Cách khẩu trang nhanh chóng hôn nàng một chút, Y-Y-Nhiên thân mình đều cương. Đều có thể cảm giác được cả người đột nhiên co rụt lại, da đầu căng thẳng. Khen thùng, cuốn bách, kích thích, mê mang. Sở hữu cảm xúc toàn bộ liền xuất hiện, nàng xấu hổ và giận dữ đến không được. Điện ảnh bá xong rồi. đèn khai lên, nàng càng không dám l Lên người mồm năm miệng mới nói chuyện. Quá đẹp a ta còn muốn lại xem một lần. Quý Dương diễn đến thật tốt quá. Đây là năm nay ta xem qua đẹp nhất điện ảnh, cho điểm khẳng định rất cao, quá đẹp. Nghe này đó trả lời, ý đi nghiên cảm thấy so khen chính mình còn vui vẻ. Bọn họ đi theo đám người đi qua đi, nàng lại bị Quý Dương kéo dài tới cửa thang lầu. Vừa đi vừa nói, thang máy bên kia người nhiều, từ từ. Ý đi nghiên, có ý tứ gì? Thức mau, nàng liền biết có ý tứ gì? Quý Dương đẩy ra thang lầu môn, đem nàng kéo vào đi, lại đóng cửa lại, bên trong đèn sáng lên tới. Hắn mới mặc kệ, đem nàng đẩy đến góc, kéo ra khẩu trang nhào lên đi thân. Ý dìa nghiên một chút trừng lớn mắt, dây rùa. Nghiên nghiên, ta thân sẽ. Trên tay hắn dùng một chút lực, trực tiếp đem nàng kiềm chế, túi đầu tiếp tục hôn, tràn trọc, tại ra nàng khớp hàm, tiếp tục hướng trong thâm nhập. Nàng nao để được? Thân mình hư đến ôm lấy hắn, lại là ở bên ngoài, thường thường khả năng có người trải qua. Kích thích lại sợ hãi Tựa như một cái đang ở làm nào đó Chuyện xấu ngoan tiểu hài tử Đen lại ám xuống dưới Tối lửa tắt đèn trùng Quý dương càng thêm không kiêng nể gì Thanh lãnh nội liễm khí chất đã toàn bộ vước đi Chính là cái lưu manh Đại lưu manh Ý dìa nghiên không phải lần đầu tiên cảm giác Tại đây loại sự thượng nam nữ cách xa Lại là lần đầu tiên bị hắn lăn lộn đến vô lực chống đỡ Nàng khẩu trang đều rơi trên mặt đất Còn bị dẫm, Cái này làm sao bây giờ Đi ra ngoài bị nhận ra tới liền thảm. Quý Dương trực tiếp đem nàng ngăn ở trong lòng ngực, ôm nàng đi ra ngoài, y lìa nghiên chui đầu vào trong lòng ngực hắn, môi nóng rát, cảm thấy không mặt mũi gặp người. Nam vùng không không bật chiếu cùng ngày phòng bán vé lấy phòng bán vé 3.8-700 triệu vọt vào quốc nội điện ảnh đơn ngày phòng bán vé tiền tam. Quý Dương lần đầu tiên lấy một loại hoàn toàn mới hình tượng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên người hắn nhãn, không hề là lưu lượng tiểu thịt tươi, cũng không hề là thần tượng phim truyền hình hắn chân chính có tác phẩm tiêu biểu ngày thứ hai nam vùng 007 lại lần nữa lấy 4.1600 triệu đổi mới kỷ lục biến thành quốc nội điện ảnh đơn ngày phòng bán vé đệ nhất danh ở trên mạng khiến cho một trận rung động ý gì thị sự tình tuy rằng nhiệt độ bị áp xuống đi một ít nhưng bởi vì hai người quan hệ ý hề nghiên sự tình lại lần nữa bị đề cập quý dương ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm thậm chí bị hỏi chuyện này hắn bình tĩnh nhìn về phía màn ảnh chậm rãi ra tiếng trên mạng tin tức ta cũng vẫn luôn ở chú ý Cảm ơn đại gia đối ta thê tử quan tâm, toàn bộ trải qua ta không phải rất rõ ràng, nhưng là ta có thể khẳng định chính là, sự tình không có rông cái gọi là bị hại đương sự theo như lời như vậy đáng thương. Hiện tại là một cái bay nhanh phát triển thời đại, chúng ta có thể biết rất nhiều tin tức, hiểu biết rất nhiều chúng ta muốn đi tìm hiểu sự tình, nhưng là, cái này quá trình sẽ làm chúng ta mất đi một ít cơ bản phán đoán năng lực. Người ý tứ này, là nói chuyện này có ẩn tình sao? Phóng viên lại nhân cơ hội hỏi. Ta cho rằng tồn tại đạo đức bắt gốc, thậm chí vặn vẹo sự thật, không biết vị kia đương sự hiểu hay không pháp. chuyện này tạo thành ảnh hưởng rất lớn, tội danh một khi thành lập, rất có thể gặp phải chính là mười mấy năm lao ngục hai đương. Quý Dương nói xong lại tiếp tục nói, đừng đem đại gia đương nốc tử lừa gạt, người đều là có đầu góc. Cuối cùng, cảm ơn sở hữu duy trì ta cùng ta thê tử vong hữu, cảm ơn thông cảm. Ý dì ai nghiên không có sốt ruột ra tới giải thích, lúc này đây cũng là Quý Dương lần đầu tiên công khai nói chuyện này còn lời nói có ẩn ý, mọi người đều không nghĩ đương ngốc tử, lập tức đều cảm thấy chuyện này không đơn giản, mỗi người hóa thân vì hồn mệt, công công bệnh nặng, ở tại cũ nát trong phòng, trong nhà thu vào rất thấp, còn hoài hài tử, ta rất tò mò, vì cái gì không ký tên đâu. Theo ta được biết, lúc ấy cũng không có phát sinh ầm ỹ sự kiện, nhìn bồi thường điều lệ, không nói rất cao, nhưng là ở bình thường trong phạm vi, đối bọn họ tới nói, chính là đại xoay người, hoa trọng điểm, trong bụng có cái hài tử. Sinh hạ hải tử chính là thêm một cái hộ khẩu, nếu địa phương có sinh nam hải tử trong thôn phân mặt tiền cửa hiệu loại này phá quy định, còn có một nửa cơ hội nhiều kiếm một bút. Cùng lúc đó, Izzy Ngạn mong tới Izzy Nghiên nhằm vào, lại không phải hắn dự kiến giữa đại động tác, thậm chí không đau không ngứa. Đang lúc nghi hoặc, Izzy Thị lại lần nữa xuất hiện tiểu nhân tài chính đứt gãy. Izzy Nghiên bắt đầu vay tiền điền lỗ hổng, hắn mới buông ban khoăn, hết thể so với hắn trong tưởng tượng còn muốn mau. xem ra nàng càng không được bao lâu. Yriez ngạn làm Mạnh Bình chuẩn bị, đúng là chính thức mở ra thu mua Y thị kế hoạch. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, Mạnh Bình thu được hắn cùng Mạnh Gia cái kia ngu xuẩn gặp mặt tin tức, cả khuôn mặt âm trầm xuống dưới. Cơ hội khó được. Yriez ngạn thấy Mạnh Bình không động tĩnh, nhịn không được thúc giục. Hiện tại cổ đông sôi nổi đối Y thị không ôm hy vọng, muốn giá cao bán phá giá trong tay Nguyên Thủy cổ, đúng là thu mua hảo thời cơ. Ta gần nhất đỉnh đầu cũng thẩn, trước chờ mấy ngày, Mạnh Bình có thể ngồi ở vị trí này thưa tự nhiên không phải người lương thiện. Người như vậy, nhất điển hình chính là lòng nghi ngờ trọng. Ý dì thị này khối bánh kem quá lớn, một khi có nguy hiểm, hắn đem kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Mạnh lao thái thái căng không được mấy năm, hắn hiện tại là bảo trì thực lực của chính mình, bắt lấy mạnh ra. Người ở do dự cái gì? Lúc trước không phải nói tốt. Ý dì hành ạn khó tránh khỏi có chút gấp. Hắn quýnh lên, mạnh bình càng thêm cảm thấy hắn mục đích khả năng không đơn thuần, có lệ nói, ta yêu cầu an bài một chút nói xong cúp điện thoại yri ngạn toàn bộ kế hoạch bị quấy giày mắt thời yri thị bắt đầu lung lay sắp đổ đúng là tiếp nhận hảo thời điểm mạnh bình rõ ràng muốn từ bỏ lúc này mạnh đại thiếu gia tới tìm hắn yri ngạn biết này ý nghĩa cái gì mạnh gia người hắn chỉ có thể tuyển một cái hắn còn không có nốc biết gọi điện thoại cấp mạnh bình muốn cuối cùng đáp án chính là mạnh bình không tiếp hắn phía trước là hoài nghi yri ngạn cùng mạnh gia cái kia ngu xuẩn có một chân hiện tại là tận mắt nhìn thấy Tức giận đến không được. Hảo A. Đương hắn là chỉ mềm miêu. y thị ngạn thích mạo hiểm, lập tức cũng chỉ có thể lựa chọn cùng mạnh đại thiếu gia hợp tác, mạnh đại thiếu gia khác không có, liền tiền nhàn dối nhiều, lập tức đáp ứng thu mua. Hơn nữa, thập phần sảng khoái đáp ứng làm hắn tiếp quản y Ý thị, ngốc niết lắm tiền, khai ra điều kiện so mạnh bình hảo rất nhiều. Chỉ cần có thể ghê tẩm đến mạnh bình, hắn liền dám. Hai người hợp tác phi thường vui sướng, mấy ngày liền thu mua y Ý thị 3% cổ phần quả thực nhanh chóng thật sự chỉ cần là Y Thị bán đi mạnh đại thiếu gia đều thu Y Lệ ngạn vì chính mình về sau càng có thể ở Y Thị dừng chân tự nhiên cũng muốn nhận Y Lệ nhiên lập tức giá cao bán đi mấy cái vỏ rông công ty hao tổn hạng mục cũng chạy nhanh đóng gói bán đi đem hao tổn biến lợi nhuận mạnh bình lại chậm chạp không có động tĩnh chuyện này làm nàng có chút nóng nội, nàng không có khả năng ra mặt hiện tại biện pháp tốt nhất chính là làm hai người chó can chó đến lúc đó Y Thị liền sẽ bị đá ra cục không ai chú ý. Hôm nay buổi tối, quý dương chính thân nàng, ý lì hài nghiên còn đang suy nghĩ chuyện này. Hắn đều không cần hỏi, trực tiếp tới câu, vậy cho bọn hắn thêm ít lửa. Như thế nào thêm? Nàng hiện tại thích nghe hắn ý kiến. Trước kia nàng thích minh tới, bằng thẳng, chính là quý dương thích thấm tới, không dơ chính mình tay, không ngủng chính mình lực. Nếu mạnh bình biết, ý lì ngạn không chỉ muốn ý hài thị, trên thực tế là giúp mạnh đại thiếu đối phó hắn, làm sao thế nào? Quý dương túi đầu Thanh âm từ từ hướng dẫn, mạnh bình khả năng sẽ giết người. Yề nghiên đúng sự thật nói, hắn gái kia tàn nhẫn tính tình, tha rằng sai sát một ngàn, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái. Kia không phải tỉnh, không cần thực sung ra, chỉ cần làm hắn khả nghi. Hắn nói lại tiếp tục thần, hảo, đừng thất thần, sinh hài tử, nỗ lực một chút, hài tử sớm tới một ngày. Yề nghiên đỏ bừng mặt, duỗi tay chủ động leo lên hắn cánh tay, trong ngực manh lộc cột củ cải nhỏ, khi nào tới a. Tác giả có lời muốn nói, 2100. Đổi mới thời gian giống nhau là buổi tối 12 giờ, tưởng trước tiên, chính là hảo khó. Hôm nay lại là thiếu nợ một ngày, ai, làm sao bây giờ? Các ngươi sầu, ta cũng sầu, tuy rằng đã không danh dự, nhưng là ta. Câu chuyện này là Mễ nhi viết đến dài nhất một cái, hôm nay muốn nhanh lên kết thúc, nhưng là công đạo không rõ ràng lắm sẽ vội vàng kết thúc, trường cũng phải công đạo rõ ràng. Tiếp theo cái chuyện xưa. Tạm thời tưởng viết một cái đối thế tử lệnh nhạt bạc tình chuyện xưa đi. Đại khái chính là cưới cha mẹ thích thế tử, sau đó lãnh bạo lực đối đãi. nguyên tưởng rằng là hai cái chân thật trường hợp, nhưng hẳn là ba cái như vậy chuyện xưa, ta tưởng viết xuống tới. Vóng, vóng. Nữ tổng tài tiểu chó săn, 23. Y dì nghiên đã từng hỏi qua quý dương, như thế nào mới có thể làm mạnh bình cho rằng Y dì ngạn ở giúp mạnh đại thiếu đâu. Hơn nữa hoài nghi đã cho hắn tạo thành uy hiếp. Hắn cùng nàng nói. Hiện giờ chỉ cần một chút tiểu manh mối, càng rất nhỏ sự tình càng tốt, Mạnh Bình hiện tại là chồng gà hoa quốc. Vì thế, nàng trước đem ý đi thị ở từ hạc lộ một đống office building bán, này đống office building cách đó không xa là Mạnh Bình danh nghĩa một đống thương vụ lâu. Vì không cho người khả nghi, nàng còn đồng thời bán đi còn lại hai nơi thương vụ lâu. Đương nhiên, này đó thương vụ lâu là phía trước liền tưởng bán đi, bởi vì mấy năm nay thực thể kinh tế đang ở co chặt, không chí suất rất cao, tương lai xu thế không thể kỳ. Hiện giờ còn ở vào chỗ cao, nhưng đại lượng bán tháo cũng dễ dàng tạo thành khủng hoảng. Đây là một cái cơ hội. Nàng có thể đại lượng phủi tay, còn dễ dàng khiến cho hào giác, giá cổ phiếu lại tiếp theo hạ ngã. Lúc này, nàng đã có năng lực âm thầm thu mua cổ phần. Ngay sau đó, ý thị cổ đông mở họp. Hiện tại công ty tài chính như cũ khan hiếm, trước mắt công ty sinh sản nguyên liệu không thể bán, trung tâm kỹ thuật không thể bán. Cái gì nhất có thể giải khác? Mà! Công ty chuẩn bị tiến công địa ốc dư lại mà đáng giá nhất, hơn nữa tốt nhất ra tay. cả nước các nơi bày khối địa chung bán ra hai khối, ta cảm thấy bán một khối là được. Thành Nam Hà bên kia mà có thể bán ra, địa phương khác ta cho rằng còn có tăng trưởng không gian. Yề Ngạn đề nghị, này khối địa là ý nghĩa nghiên cực lực tranh tới, vì bán này khối địa còn phí không ít tâm tư, hơn nữa có bên trong tin tức, bên kia sang năm sắp thông tàu điện ngầm, còn sẽ kiến một cái đại hình công viên trò chơi, miếng đất này. Công ty là quyết định cái một tòa đại hình mỹ thực thành, đề nghị cũng đã qua. Y thừa nghiên phủ quyết, làng du lịch sự tình không giải quyết, công ty thiếu tài chính, bất động sản bên kia phong ba không đỉnh, cái này phương án không thể được. Y thừa ngạn cười nói, đúng vậy, hiện giờ giá đất chướng gần gấp hai, hẳn là đã đến đỉnh, ta cảm thấy có thể. Một vị đồng sự mở miệng, trước mắt công ty là muốn quá này một quan, làng du lịch sự tình giải quyết, có thể lợi nhuận, chuyện khác đều là lời phía sau. Ta cũng cho rằng địa phương khác có tăng trưởng không gian. Có chút đồng sự bắt đầu đảo hướng y nghi ngại đối y dề nghiên lãnh đạo tỏ vẻ nghi ngờ. Vô luận sai không sai, công ty thu được ảnh hưởng, bọn họ liền tưởng thay đổi người, đem tội danh hướng trên đầu ấn, chuyện này liền một sự nhịn chín sự lành. Bọn họ cũng tương đương có một cái hoàn toàn mới hy vọng. Y dề nghiên trầm mặt, vẫn là muốn suy xét đến công ty kế tiếp phát triển. Chính là suy xét đến kế tiếp ổn định phát triển, cho nên mới làm như vậy. Y dề ngạ cười nhắc nhở. Nàng càng là cấp, càng là khí, hắn liền càng thư thái. Suốt ruột thượng hỏa, thuyết minh có ảnh hưởng. Không ôn không hỏa, ngược lại làm người khó chịu. Một phen tranh chấp dưới, y đi hải nghiên đã phát hỏa, quát lớn nói, công ty đã bán đi không ít tài sản, nếu thương lượng không ra một cái kết quả, lâu như vậy lẩu phiếu. Bởi vậy, nàng tự nhiên phải thua không thể nghi ngờ. Số phiếu 13, 2, còn có mấy trương bỏ phiếu. Thành Nam hả miếng đất kia bị bán ra, có bên trong tin tức. Mạnh đại thiếu tự nhiên trước tiên mua nhập. Hơn nữa, Y Li Ngạn còn thực thông minh, mượn Y Thị trước hai ngày đưa ra phương án, muốn liên hợp hắn cùng nhau khai một cái mị thực thành. Ngày sau tàu điện ngầm một hồi, công viên giải trí khai lên, đó chính là một cái riêu tiền buồn. Hắn nào biết đâu rằng, mạnh bình mặt đã đen. Đại thiếu gia muốn ở thành Hà lộ bên kia khai một cái mị thực thành, chiếm địa diện tích ở 2 vạn mét vuông tả hữu. Người nói chuyện tên là Trương Trác, sớm chút năm là cái lưu manh, giết người vào ngục giam. Hiện tại đi theo Mạnh Bình Hỗn, ai cho hắn ra chủ ý? Mạnh Bình chính chịu xì gà, Hàn Ý chợt lóe mà qua. Ý nghi ngại. Trương Trác nói xong lại bổ sung, nghe nói Ý Liễu Nghiên không muốn, Ý Liễu Ngạn kiên trì, náo thật sự cương. Những lời này tin tức lượng rất lớn. Thuyết minh Ý Liễu Ngạn đối này khối địa nhất định phải được. Đảo mắt lại làm Mạnh Đại thiếu đi mua, lại muốn cái Mỹ thực Thành. Ta bên này hải sản thành phương án còn không có gõ định, bên kia liền phải cái Mỹ thực Thành. Mạnh Bình lộ ra lệnh người không dét mà run âm lãnh. Đến lúc đó, khả năng sẽ phân mất không ít thị trường. Trương Trác nói xong. Mạnh Bình là cái dã tâm cực đại người, hắn hải sản thành gần tam vạn mét vuông, mục tiêu là muốn chế tạo quốc nội cao cấp nơi, trực tiếp từ nước ngoài vận hóa, chờ đến công viên trò chơi khai lên, lũ đoạn thị trường. Kia cũng đến xem hắn có hay không cái này mệnh. Mạnh Bình véo rất xì gà, ánh mắt thâm liễm, mũi nhọn sắc bén. Hắn nói xong, lại bình tĩnh lại, xua xua tay đi ra ngoài đi. Gần chuyện này, không thể phán đoán cái gì. Đúng vậy. trương chắc đi ra ngoài. Đóng cửa, xuống lầu, lên xe. Cùng lúc đó, ý gì hay nghiên điện thoại văng lên. Mạnh Bình không có gì phản ứng. Chuyện này tạm thời uy hiếp không đến hắn. Sự tình ta làm, tiền khi nào đến chứng. trương chắc thanh âm từ điện thoại truyền đến. Hiện tại gửi tiền. Ý gì hay nghiên cũng không kéo kiệt, theo sau lại nói, còn cần ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. trương chắc di động văng lên. 3000 vạn đến chướng. Bỏ mạng đồ đệ lá gan tự nhiên đại, hắn khệ miệng xả ra một mặt cười, tiếp theo tính nguy hiểm tăng đại, ta muốn 3500 vạn. Không thành vấn đề. Ý Li Nghiên đáp ứng đến sảng khoái. Lần trước Mạnh đại thiếu mua thương vụ lâu, Mạnh Bình không như thế nào để ý, lúc này đây phỏng trường sẽ một lần nữa xem kỹ, tính nguy hiểm bất quá cũng chỉ là từ nhỏ con kiến biến thành lao thử. Đối với kim chủ, chương chắc thân thiện nhắc nhở, không có vĩnh viễn trung thành, ích lợi mới là nhất đáng tin cậy đồ vật. Này một đợt nguy hiểm không lớn, vớt một bút sau cả đời không lo, cũng tốt hơn tiếp tục ở mạnh bình bên người mũi đau liếm huyết. Không nhất định. Ý gì hay nghiên lời nói thông cảm thâm ý. Nam vùng không không bật chiếu một tuần, phòng bán vé phá 2300 triệu. Phòng bán vé còn ở liên tục bay lên, đơn này đều phá nhị điểm 500 triệu, hỏa đến rối tinh rối mù, mà này bộ kịch, quý dương cũng là tam đại đầu tư phương trí nhất. Đây là kế tam bộ ép giả mạ sau hắn lại một bộ đầu tư kịch bản, đều lựa lớn không ít người bắt đầu trêu chọc, không chỉ có có diễn kịch năng lực, ngay cả đầu tư năng lực cũng nhất đẳng nhất. Nghe nói bị Y Ly thị thu mua trình quang giải trí năm trước hao tổn thật lớn, vong Hưu kiến nghị Quý Dương chạy nhanh tiếp thu được. Chưa nói hai ngày, Y Ly thị thật đúng là đem trình quang giải trí bán, bất quá không phải Quý Dương tiếp nhận, mà là Mạnh Đại thiếu. Mạnh gia tuy rằng vẫn luôn ở tẩy trắng, nhưng là có chút tiền vẫn là nói không rõ nơi phát ra. Yêu cầu con đường tẩy, tiền. Sao? Cái này trình quang giải trí là Mạnh Bình vẫn luôn theo dõi, bởi vì nó quy mô còn tính đại, lại là giới giải trí, thao tác phương tiện. Nửa đường chẳng lại, rất có ý tứ. Mạnh Bình đảo cũng có thể nhẫn, bất quá là không đau không ngứa sự tình, nhưng là đã thạch trí y lìa ngạn đang ở giúp Mạnh Đại thiếu đối phó hắn. Một đám con kiến, hắn cảm thấy buồn cười, hàn thanh triều trương chắc nói, cho ta đem cái kia y lìa ngạn. Nhìn chăm chăm đã chết. Minh Bạch. Trương chắc ra cửa, cấp y lìa nghiên gọi điện thoại nhẹ nhàng bâng quơ Tiểu lão thử biến rắn độc, nông phu đã bắt đầu làm phòng ngự. Tiếp theo tin tức, nguy hiểm hệ số lại lần nữa gia tăng, 4.000 vạn. Không thành vấn đề. Y thì ai nghiên cười nhạt. Y Thị trinh Điệu bồi thường sự kiện tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Phía chính phủ tham gia điều tra. Nhưng là, loại này tội danh cũng không phải tùy ý có thể định đoạt. Lúc trước trinh Điệu thời điểm, rốt cuộc là thế hệ trước không muốn rời đi tổ trạch, muốn chết ở hương khói phòng, sợ linh hồn không có về chỗ. Vẫn là tưởng chạy nhanh nhi tử tưởng cưới vợ sinh con, nhiều lấy một bộ phần tiền. Chuyện này, chỉ có đương sự đấy lòng rõ ràng. Hiện giờ, lúc ấy hoài hải tử cũng không có, phóng viên cũng đi phỏng vấn quá, đương sự phi thường kích động, người một nhà khóc la, liền kém không cắm hương bắt đầu mắng. Vong view cũng chia làm mấy phái. Cái nhìn không đồng nhất. Hiện giờ mang tiết tấu tin tức giả cũng quá nhiều, người bình thường là đi theo tiết tấu đi, như vậy tình hình hạ, y y hải thực có hại. Bộ môn liên quan cũng tới cửa điều tra Nhân ra chính là cắn chết Easy Thị muốn buộc bọn họ đi Không chỉ có như thế Còn bởi vì bọn họ không đồng ý lập tức đi Tưởng ép ra cách Một ngụm một cái công công bị chết oan, nhi tử bị chết oan, Nháo đến cuối cùng đều lên báo chí bản địa Phóng viên cũng tới phỏng vấn Easy Thị lúc này lung lay sắp đổ Lại bị nháo lên Hơn nữa quý dương điện ảnh đang ở nhiệt bá sáng tạo cao Easy Nghiên tự nhiên tưởng lập tức giải quyết Thiền không thể nghi ngờ là phương pháp giải quyết tốt nhất Bí thư chỉnh đi đàm phán. Đi tới cửa, nhìn nơi xa người một nhà, túi đầu nói một tiếng. Ý hề tổng, ta hiện tại đi vào. Ân, Ý hề nghiên hướng phòng bếp đi, đem siêu thị đưa tới đồ ăn cùng thịt lấy ra tới. Quý dương cũng đi theo đi vào tới, ngươi thật muốn làm. Ý hề nghiên gật đầu. Nàng tâm huyết dâng trào, muốn động thủ làm một đạo cà ri gà. Tuy nói nàng cũng học được làm chút đồ ăn, nhưng là kỹ thuật cũng là qua loa đại khái, đem đồ ăn xào hồ là thường có sự. Cà ri hương vị thực sặc. Quý Dương mở ra vòi nước, rũ tay đi rửa tay, theo sau đem đưa tới nguyên liệu nấu ăn một chút bày biện hảo, lại đem nồi giặt sạch. Cái dạng này, nghiêm nhiên nghe nàng làm tốt phía sau chuẩn bị. Ilya Nghiên đứng ở một bên, lấy ra dao giặt sạch, bắt đầu thiết củ tỏi. Điện thoại kêu đầu, bí thư Trình nói đã truyền đến, nơi này làm ông khắc hỉ ra sao? Ta là Y thị tổng tài bí thư, bên này là nghị đến hiểu biết một chút tình huống. Các ngươi tới làm cái gì? Đi ra ngoài. An mặc quần đùi sái nam nhân vừa nghe liền như mày, giống lên một tiếng, thái độ cực kỳ ác liệt. Ở trong phòng ngồi một nữ nhân cùng lao thái thái, vừa nghe nói có người tới, cũng sôi nổi đứng lên đi ra. Người một nhà đối y thị người đều thâm đau muốn chết. Nhìn dáng vẻ, không nghĩ cùng bọn họ đánh bất luận cái gì giao tế. Đối với cho các ngươi tạo thành thương tổn chúng ta công ty thực xin lỗi, phía trước cũng làm hạng mục người phụ trách tới điều tra tình huống, giống như tạo thành một ít không thoải mái. Lúc này đây chúng ta y tổng khiến cho ta tới hiểu biết một chút tình huống. Bí thư trình cũng không rút lui coi chất tự, ngữ khí chân thành lại xin lỗi. Trên thực tế, chuyện này một náo đại, hạng mục người phụ trách cùng khu vực người phụ trách đều đã đã tới, này một nhà, còn rất có thể dùng mạnh lưới. Các ngươi tổng tài vì cái gì không tới. Làm như vậy thương thiên hại lý sự tình, các ngươi đem ta làm hại nhiều khổ các ngươi biết không? Không có nhân tính. Nữ nhân kia nói liền khóc, nghẹn ngào mắng. Các ngươi về sau sinh hải tử cũng không sợ lọt vào báo ứng, ta nguyền rùa các ngươi sinh không ra hải tử. Bí thư trình. Điện thoại kia đầu y hề nghiên vừa nghe, mày liêu đột nhiên nhăn lại, giao thay dừng một chút, lại tiếp tục thiết. Ta đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói ta hải tử chết ở trong bụng, ta công công cũng qua đời, còn không phải bị các ngươi bức tử. Nàng lau nước mắt. Bộ dáng này, bí thư trình thiếu chút nữa đều bị nàng nói được động dung. Nói bồi thường. YG nghiên nhàn nhạt thanh âm từ điện thoại kia đầu truyền đến. Là như thế này, căn cứ chúng ta điều tra, người phụ trách bên kia là không điều tra ra đối với các ngươi có bức bách hành vi, nhưng chúng ta khẳng định sẽ tra, lúc này đây tới đâu, cũng là hoàn toàn điều tra rõ ràng. Bí thư trình nói, theo sau lại nói, đến nỗi bồi thường phương diện, chúng ta công ty cũng khai quá lớn sẽ, chuyện này độ cao coi trọng. Nói xong lời cuối cùng, còn trọng điểm cường điệu tầm quan trọng. Quả nhiên, nữ nhân kia sắc mặt có chút thay đổi. Nam nhân cũng hoan biểu tình. Nàng gáy lòng cười nhạo. Chỉ có cái kia láo thái thái chỉ vào nàng, hai mắt đấm lệ, người đều đã chết, đòi tiền làm cái gì. Bạn già đã chết, tôn tử đã chết. Các ngươi hiện tại nói này đó có ý tứ gì? Đều là gian thương, lan. Nam nhân lại lạnh mặt, chỉ vào cửa, chạy nhanh đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Bộ dáng kia, coi tiền tài như cạt bã. Đem bồi thường thêm đến 300 vạn. Ý gì là nghiên thanh âm lại lần nữa truyền đến. Bí thư trình cũng bất hòa hắn nói nhảm nhiều, tiếp tục nói, mông tiên sinh, chuyện này đâu ai đều không nghĩ, nhưng là nó phát sinh, chúng ta đối ngài phụ thân cùng hài tử ngoài ý muốn cảm thấy bất hạnh, chuyện này cũng nhất định xả đến rốt cuộc, chúng ta công ty cảm thấy chuyện này cho ngài tinh thần thượng cũng tạo thành nhất định tổn hại, vẫn là nguyện ý cấp một ít bồi thường. Chúng ta bước đầu thương lượng kết quả là 300 vạn. Ngài xem, có thể hay không? Vừa nghe đến cái này con số, nữ nhân kia rõ ràng giật mình. Đáy mắt lộ ra vui mừng không lừa được người. Nam nhân cũng no ngoe rục dịch. Lúc trước bồi thường khoảng chỉ có mấy chục vạn, xây nhà, mua xe, bàn tay to bàn tay to tiêu xài, đã sớm đã không có. Bất quá, nữ nhân kia đột nhiên lại khóc, các ngươi có tiền về gớm. Có tiền có thể mua mạng người sao? Các ngươi có thể sao? 400 vạn. Ý dìa nghiên thanh âm lại truyền đến. Đây là tinh thần bồi thường, ngươi cũng biết, hiện giờ ở Internet ở tạo thành không nhỏ ảnh hưởng cũng là khảo lục đến, có thể là chúng ta gián tiếp mang đến thương tổn, 400 vạn đâu? Bí thư chỉnh lại mở miệng. 400 vạn thì thế nào? Các ngươi rất có tiền sao? Chính là bởi vì các ngươi, các ngươi đều không chết tử tế được. Nữ nhân kia lau đem nước mắt, rống lên một tiếng. 500 vạn, mua nàng câm miệng. Ý Lý Nghiên chậm gì gì đem củ tỏi đặt ở cái đĩa, lại đem hương lấy ra tới thiết. Quý Dương đứng ở nàng phía sau, duỗi tay đi hoàn nàng eo, cũng không nói chuyện. Đầu một bên môi mỏng dán ở má nàng, nàng hơi hơi quay đầu, hắn cười hôn nàng một chút, ý thì nghiêng nhấp mân môi, sắp mặt lại hảo chút. Năm trăm vạn đâu, việc này không náo loạn, chúng ta khẳng định sẽ tiếp tục tra, ai đều không dễ dàng có phải hay không? Bí thư trình trầm rãi xuất khẩu, các ngươi thật quá đáng, các ngươi này nhóm người, lao thái thái trước nhịn không được, đi, các ngươi cho ta đi. Mẹ, nam nhân vội vàng ngăn lại, hảo, trở về đi. Ý dì nghiên nói xong lại nói, hiện tại hàng nhiệt độ, đại lực độ hàng. Bí thư trình liếc liếc mắt một cái trong một góc ca mạ dạng, biểu tình bất đắc dĩ, các ngươi chậm rãi suy xét đi, ta đi trước. Không đợi nam nhân cùng nữ nhân nói chuyện, nhanh chóng xoay người rời đi. Ý dì nghiên cũng cút điện thoại. Nàng quay người lại, quý dương liền hôn một cái nàng môi đỏ, có thể sao? cả gì phấn ta lấy ra tới. Hảo! Ý dì nghiên đi đến một bên. Quý dương còn không có chuẩn bị nói chuyện. Nàng ngã vào du lại ngã vào cà di phấn, muốn phiên xào. Kết quả, một chút hút vào một hơi, sắc đến nàng chạy nhanh liền chạy ra đi. Khu khu khu. Khu khu. Quý dương giờ khóc giờ cười, nàng còn không quên đức quang nói, nhanh lên, nhanh lên phiên xào. Khu khu. Hắn cầm cái sẻng, phiên xào. Y dìa nghiên lại hoán một hồi lâu, đi vào đi vừa thấy, ngươi như thế nào đem hỏa đóng. Nếu là chính mình xào, mỗi một bước đều phải chính mình làm. Quý dương nói được nghiêm túc. Đem cái sẻng lại đưa cho nàng, tiếp tục, làm ta nếm nếm ngươi làm cà gì gà. Ý hề nghiên đẩy ra hắn. Lão bà, cố lên A. Quý dương sừng đến một bên, buột miệng thốt ra một câu. Lần đầu tiên nghe được hắn kêu như vậy thân mật sưng hô, Ý hề nghiên vẫn là nao nao, cái loại cảm giác này hẳn là, không thói quen, không được tự nhiên, rồi lại có điểm mới lạ cùng vui vẻ. Hôn nhân hẳn là chính là đem hai cái người xa lạ liên hệ ở bên nhau, hai người cùng nhau nâng đỡ, lẫn nhau lý giải bao dung. Một người quá đến hảo, không phiền não, nhưng là nàng hiện tại cảm thấy hai người cũng không tồi. Nửa đêm làm ác mộng tỉnh lại, bên người còn có người có thể ôm. Sinh bệnh có người hàn hư hỏi ấm. Ý hề nghiên lại khai hỏa, quý dương còn ở một bên chỉ đạo, còn muốn lại xào một chút, có mùi hương mới có thể phóng thịt gà. Như vậy đâu? Nàng sao hai hạ, lại hỏi hắn. Quý dương thò lại gần xem, cũng bị sặc, che miệng đi đến một bên ho khan. Người buồn không ngung ốc. Ý hề nghiên vừa tức giận vừa buồn cười. Tay tiếp tục động, nghiêng người xem hắn, lời tuy nói như vậy, vẫn là rất lo lắng. Có thể thả, có thể thả. Hắn quay đầu nói. Y lìa nghiên đem thịt gà bỏ vào đi, tiếp tục phiên xào. Theo sau, gia nhập thủy, tiếp tục nấu. Bên cạnh còn có khoai tây không bỏ vào đi, quý dương lại đứng ở nàng phía sau, còn lười nhác đem cầm gác ở nàng trên vai. Y lìa nghiên lại phiên một chút, bả vai giật giật, ta có thể phóng khoai tây sao. Phóng đi. Hắn kéo trường thanh âm, lại ôm thượng nàng eo. Tối đầu cọ nàng. Ta muốn qua đi. Nàng động một chút, không động đậy, nhìn phía sau em bé to xác, không biết nói cái gì cho phải. Nga. Quý Dương đi theo nàng cùng nhau hoạt động, nhìn mắt trong nồi, ta cảm thấy thủy có điểm thiếu. Hơn nữa, ngươi quên thêm sữa rửa. Y dìa nghiên chạy nhanh đi đem sữa rửa lấy ra tới, cắt khai đảo đi vào. Phóng điểm muối. Nàng thả nửa mua muối, Hòa giảm điểm. Tối đầu quân hỏa, Thử xem có quen hay không. Quý Dương buông ra nàng đi lấy chiếc đũa, trước cắm một chút khoai tây, nhìn xem mềm không mềm, rồi sau đó đem một miếng thịt kẹp lên tới, thổi mấy khẩu, đưa tới miệng nàng biên, thử xem. Y Nhiên nghe thò lại gần cắn một ngụm, dư vị một chút, chín, bất quá hương vị đậm, lại phóng điểm muối. Nàng nói lại đi thả nửa uống muối. Nấu hảo lúc sau, bưng lên bàn, Quý Dương cũng đánh hảo hai phân cơm. Y Nhiên nghiêm man có thành tự cảm, chụp bức ảnh, đệ nhất khối cho hắn gấp, xem như hồi báo một lần hắn cười treo chọc, trong nhà cơm đại bộ phận vẫn là hắn làm. Y lìa nhiên chừng mắt nhìn hắn một chút, rồi chiếc đũa qua đi lại muốn từ hắn trong chén kẹp ra tới, không ăn tính. Tính tình vẫn là trước sau như một ngạo. ăn. Quý Dương một chút bưng chén bắt được một bên, cũng cho nàng gắp một khối, vất vả, đối ăn chút. nói xong, hắn cắn một ngụm, ra vẻ khoa trương, rất ngon. không như thế nào nghe qua lời ngon tiếng ngọt, Y lìa nhiên sững sốt một chút mới phản ứng lại đây, nhìn hắn nhịn không được cười. Ăn nhiều bộ đường. Hắn nói được sát có chuyện lạ. Nay bữa cơm ăn đến ấm áp, sau khi ăn xong quý dương cướp thu thập chén đũa, Y dài nghiên bị hắn chỉnh đến ngượng ngùng, nàng phía trước rất nhiều lần đều ăn xong đương phủi tay trường quài, không để ý tới loại này việc nhỏ. Nấu cơm rửa chén vẫn là rất phiền nhân, nàng cảm thấy lần sau vẫn là muốn hai người cùng nhau chia sẻ. Nàng tham dự đến còn chưa đủ. Đã nhiều ngày, Y thị trinh điệu tin tức bị một chút áp xuống, chờ đến ngày thứ ba thời điểm, đã không thấy bóng dáng. Mỗi ngày đều có bất đồng tin nóng, vóng hữu nào còn nhớ rõ. Liên ở ngày thứ tư thời điểm, một đoạn video ở trên mạng cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Hình ảnh, mông khắc hỉ một nhà cùng y thị tổng tài bí thư đang ở phát sinh tranh chấp, cảm xúc thập phần kích động. Không có thanh âm. Nhưng là có mông khắc hỉ cực kỳ phẫn nộ thanh âm thuyết minh, chính là nữ nhân này, nàng tới nhà của chúng ta, nói cái gì muốn đại sự hóa, cấp 300 vạn. Ta mẫu thân cùng thê tử cảm xúc thực kích động, nàng lại nói phải cho 400 vạn. Cuối cùng gả đến 500 vạn, mẫu thân của ta đều bị khí bị bệnh. Bọn họ cho rằng tiền có thể mua được mạng người, này không phải pháp trị xã hội sao. Có thể thảo gian nhân mạng sao. Cái này tin nóng vừa ra, ý liền nghiên cùng Quý Dương song song lên hót xệ ớt. Thu phú người có thật nhiều, lại là gặp được chuyện như vậy, đại gia không nghĩ hiểu biết chân tướng là cái gì, chỉ nghĩ giúp kẻ yếu lấy lại công đạo. Ý liền nghiên ấy bố hạ tiếng mắng một mảnh. Hảo những người này làm nàng chạy nhanh rời xa Quý Dương, làm nàng chạy nhanh lăn còn nói nàng tiền đều là dựa vào ăn người huyết màn thầu kiếm tới, xứng đáng đi tìm chết, Quý Dương mắt bị mù coi trọng nàng. Phía trước duy nhất thượng quá tổng nghệ, cùng nhau là khen, hiện tại cũng là tiếng mắng một mảnh. Đối với này hết thảy, y đi hải nghiên không quản Vậy bùa cũng chưa mở ra. Như vậy tin tức, Quý Dương cũng không nói cho nàng. Đương nhiên, hắn cũng đã chịu liên lụy, phía trước còn ở tiếp thu phỏng vấn thời điểm thiên vị y đi hải nghiên, hiện tại là cùng nhau mắng. Rất nhiều người nghe phong chính là Vũ, hắn lần trước nói lại hướng hắn bên này đảo, Mông Khắc Hỉ vừa nói, hiện tại lại hướng Mông Khắc Hỉ bên kia đảo. Hắn hủy bỏ rất ít đổi mới, cái kia tuyên bố kết hôn hủy bỏ cũng đã đóng bình luận, không cho bọn họ mắng. Di động một quan, thế giới thanh tĩnh. Y Lệ Nghiên hiện tại có càng chuyện quan trọng muốn đi làm, kế hoạch đã bố trí hảo, liền chờ nông phu cùng rắn độc hướng trong chui. Tại đây một hồi phong ba chung, Y Lệ Thị vừa mới ổn định giá cổ phiếu lại lần nữa đi xuống ngã, Y Lệ ngạn người được cơ hội. Hắn cùng Mạnh Đại thiếu liên hợp chuẩn bị đánh vào thị trường lúc này đây hoàn toàn đánh sập Y Liệt thị do đó tiếp nhận ba ngày khai hai lần hội đồng quản trị có chút đồng sự đã yêu cầu Y Liệt nghiên xuống đài gần nhất năng lực không đủ ổn định không được giá cổ phiếu công ty phát triển kịch liệt rơi xuống thứ hai cùng quý Dương cột vào cùng nhau tạo thành càng nghiêm trọng hậu quả có người nhân cơ hội đưa ra đẩy Y Liệt ngạn đi lên ta đồng ý, ý Y Liệt Minh cũng tới xem náo nhiệt tiểu ngạn năng lực không kém chủ yếu cũng là vì tránh đầu sóng ngọn gió cùng Minh tinh cột vào cùng nhau giống cái gì. Nhị Phong hiện tại chia 5 xe 7. Trương Hoa làm ra như vậy vừa ra, Y Ghi Sương Phong thật vất vả nhặt về một cái mệnh, phía trước còn đem hơn phân nửa cổ phần chuyển cấp Trương Minh, lại gặp được loại sự tình này, trong tay cổ phần chạy nhanh bán đi còn tiền. Hiện giờ cùng tỉnh phụ tránh ở tỉnh ngoại tiêu giao. Y Ghi Hải Nghiên không cần tưởng liền biết Y Ghi Minh tưởng cái gì, làm cho bọn họ đánh, chính mình ngồi thung ngư ông thủ lợi. Nàng cười lạnh một tiếng, Chuyện này cũng không phải là một mình ta tạo thành, nếu thực sự có loại sự tình này, kia cũng là công ty các bộ môn giám thị bất lực. Ta đảo muốn nhìn, ai như vậy có bản lĩnh, toàn đẩy đến ta trên người. Lời còn chưa dứt, nghị sự môn bị mở ra, y ghi lao thái thái chống quải trượng đi vào tới, nói năng, có khí phách nói, ta không đồng ý. Cổ đông một chút thay đổi mặt, chân tổng như thế nào tới. Lao thái thái không phải ở bệnh viện nghỉ ngơi sao. Này, y ghi hải đi đợi y ghi lao thái thái. Đối phương nhìn quét một vòng, thừ một tiếng, ta lại không tới, nơi này liền phải lộn xộn đi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Công ty là YG lào thái thái một tay sáng lập, này đó cổ đông hơn phân nửa đều là nàng phía trước thuộc hạ. Đối nàng có kính sợ chi tâm. Công ty còn chưa tới nguy cấp thời khắc, nhân tâm liền tan, này chiến, còn như thế nào đánh. YG lào thái thái vững vàng thành, gan từng chữ một. YG ngạn thấy mấy cái cổ đông, bọn họ cúi đầu, ánh mắt né tránh. Vừa thấy đã bị Ilya Lao Thái Thái thuyết phục, xem ra lực độ còn chưa đủ. Cái này hội nghị đến cuối cùng tự nhiên cũng không giải quyết được gì. Ilya Lao Thái Thái bị Ilya Nghiên đỡ đến văn phòng, đối phương ánh mắt lo lắng nhìn nàng, sự tình hiện tại thế nào? Con hảo. Ilya Nghiên chưa từng có nhiều lộ ra. Nghe vậy, Ilya Lao Thái Thái cũng không lại hỏi nhiều, rời đi đề tài, cái kia tiểu tử đối với ngươi hảo sao? Khá tốt. Nói lên chuyện này, Ilya Nghiên đáy mắt nhếch một mặc cười. Easy Hải Lao Thái Thái vừa thấy, thở dài một hơi, thôi, ta cái này Lao Thái Thái liền không làm cho người ngại, chính ngươi nhìn làm đi. Ngài bệnh liền không cần chạy loạn, ở bệnh viện hảo hảo dưỡng. Easy Hải nghiên cho nàng đổ ly nước ấm. Đã không sai biệt lắm. Easy Hải Lao Thái Thái uống lên nước miếng nhuận nhuận hết hầu, ta ngày hôm qua còn đi dạp chiếu phim. Ngài đi đâu làm gì? Nàng hơi giật mình. Xem điện ảnh, kia tiểu tử diễn đến cũng không tệ lắm. Easy Hải Lao Thái Thái thần sắc nhàn nhạt. Nói lời này thời điểm còn có chút biến yếu. Lại uống lên nước miếng. YGN lại liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nàng đấy mắt vừa lòng, nhưng là còn liều mạng khắt chế, nàng nén cười, ta cũng cảm thấy khá tốt. Diễn cái diễn mà thôi, có cái gì? YGN lao thái thái sửa lại khẩu. Thật đúng là cái cố chấp lao thái thái. Đúng vậy, không có gì. YGN phụ hòa nàng. Bất quá, nghe nói phòng bán vé rất có thể quốc nội ký lục, nói không chừng còn có thể thượng nước ngoài phòng bán vé bảng. Như vậy thoạt nhìn, còn có thể. Ý dì lao thái thái lại nói. Kìa rốt cuộc là hảo vẫn là không tốt. Ý dì hài nghiên tưởng thế nàng lão công thảo cái cách nói. Ý dì lao thái thái một chút thu liễm biểu tình, được không đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chính ngươi tự thân khó bảo toàn, tưởng nhiều như vậy. Chúng ta là phu thê, là nhất thể. Ý dì hài nghiên cường điệu. Ý dì lao thái thái lại lắc đầu, chống quải trượng đứng dậy, trở về tỉnh dưỡng, công ty sự tình ngươi hảo hảo xử lý. Đừng làm cho ta thất vọng. Đương nhiên, ta cuối tháng xử lý xong, ta muốn kết hôn, mãi mãi nhớ rõ tới. Nàng cười nói. Không e lệ. Ý gì lao thái thái không quay đầu lại, nhẹ mắng một câu, đi ra cửa khỏe miệng hơi hơi dơ lên một chút. Mông khắc hỉ một nhà sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, ý thị sở hữu giải thích dường như cũng chưa dùng. Cuối cùng liền diễn biến thành bọn họ thảo gian nhân mạng. Như vậy xí nghiệp, hẳn là bị toàn dân chống lại, hẳn là làm nó phá sản, quả thực chính là bại hoại. Dưới tình huống như thế, Xí nghiệp Nhân tâm lần nữa hoảng sợ. Giải giác tung ra cổ phần, Ilya ngạn như Hoa, Mạnh đại thiếu bỏ vốn, đang ở lặng lẽ mua chuộc. Chờ đợi tiếp theo sóng sao đế thu mua. Công ty khách sạn đều xuất hiện mấy khởi hỗn loạn sự kiện, thuần một sắc hao tổn, giống như một chút mất đi dân tâm. Ilya Minh đều ngông. Ilya Nghiên bắt đầu bán phá giá biệt thự, mỗi ngày đều thần sắc vội vàng tới công ty, sắc mặt không tốt lắm. Lang du lịch bên bờ đỉnh công, mấy chục cái trăm triệu là từ bỏ. Mà lúc này, y lý minh được đến một cái càng tốt đầu tư cơ hội, có bằng hữu giới thiệu hắn ra ngoại quốc phát triển. Bên kia mới vừa khai phá, hắn có thể đầu tư khách sạn, đi bước một hướng lên trên bờ, chỉ cần có tiền, nói không chừng có thể lại sáng tạo ra một cái y lý thị. Đối phương nói được sinh động, hắn ngò ngoe rục dịch. Công ty khoản khả năng sẽ hao tổn, đến lúc đó trong tay hắn kiểm giữ nguyên thủy cổ, nói không chừng cũng muốn vì thế bối thượng nợ nần. Từ có tiền biến phá sản, này một bước trên lệch rất lớn Hắn còn ở do dự, bởi vì đối ý thì thị, thị trường vẫn là rất xem trọng, nhưng là có khi bán khách sạn thương vụ lâu, lại là bán đất. Làm hắn hạ quyết tâm chính là Y nghĩa nghiên quyết định bán đi đều đã đánh nền, 2 năm sau giao phòng năm đống 23 tầng bất động sản. Nhất định là có rất lớn nguy cơ. Hơn nữa trên mạng tuyên truyền, tất cả mọi người không thể gặp Y nghĩa thị hảo, phản phất dây tiếp theo liền phải phá sản. Lập tức bán, lập tức chạy. May mắn còn có người muốn, tuy rằng giá cả thấp một chút, nhưng là cũng so thiếu nợ cường lặng lẽ liền đem cổ phần bán di dân bên kia Yriêng ngạn cảm thấy Yriêng nhiên đã căng không được bao lâu chẳng sợ Yriêng lao thái thái tới cổ đông ý kiến cũng rất lớn mạnh đại thiếu cũng nao ngoe rụt dịch bị mạnh bình đè nặng lâu lắm hắn đã gấp không chờ nổi phải hướng mạnh gia nhân chứng minh chính mình trong khoảng thời gian này cùng Yriêng ngạn liên lạc thực thường xuyên ra vào có đôi đối ai đều nói muốn giao cái này sinh tử huynh đệ Yriêng ngạn lại có điểm đầu óc hắn cũng hy vọng đối phương dẫn hắn phát tài, ảo tưởng ở mạnh gia địa vị một chút bay lên, đánh bại mạnh bình. hắn lúc này còn thông qua bằng hữu mua được tìm lộ nội thành một cái chỗ ăn chơi, thông qua mạnh phu nhân cùng mạnh đại tiểu thư quan hệ, lập tức muốn khai trương. mạnh đại thiếu hôm nay đưa hắn đi uống rượu ca hát, đi chính là mạnh bình quản hạt địa bàn, tự nhiên không khách khí, rượu muốn uống quý nhất, tiểu thư muốn thanh thuần, ý ý ngạn nhắc nhở hắn, mạnh thiếu, người khác sành xe, vẫn là thiếu tới cho thỏa đáng, rốt cuộc không biết nguy hiểm không biết. Mạnh đại thiếu hiện tại coi trọng hắn, tự hỏi một hồi, nên ngang lại đi rồi. Chân trước mới vừa đi, sau lưng cảnh sát liền tới rồi, nói nơi này tổ chức bán, dâm, hơn nữa buôn bán ma túy. Nói là nhận được cử báo, đóng cửa thanh tra. Mạnh bình nằm ở trên sofa, nhấc chân đạp bên người nữ nhân, cắn răng, ta xem hắn là chẳng sống. Mạnh gia, hiện tại làm sao bây giờ? Trương Trác túi đầu, khó tránh khỏi có điểm sốt ruột. Điều tra ra lại nói, Mạnh bình vừa muốn hút thuốc. Ngay sau đó lại đem yên vứt bỏ, vung tản nhẫn lời nói, tiểu tâm ta lộng chết hắn. Ta đi trước thông chi bọn họ. Đi. Hắn nóng nảy nói lại đá một phen bên cạnh ghế dựa, nhìn ngồi sổm nữ nhân, quắc, cút đi. Nữ nhân run bần bật, vội vàng bỏ đi ra ngoài. Thành thị phía nam. Y dì hành chính nhìn trên tay que thử thai, có chút hoảng hốt, quý dương đem di động của nàng lấy lại đây, ơn xuống chuyển được đưa tới nàng bên thai. Đã đụng vào lôi khu, thà rằng sai sát một trăm. Cũng sẽ không bỏ qua một cái, đã bắt đầu tử vong đếm ngược. Trương Trác nói xong, chậm gì gì nói, có thể chuyển khoản. Hảo. Y hề nghiên gật đầu. Không quá vài giây, nàng đã mở miệng, đến trướng. Giao dịch kết thúc, tài kiến. Trương Trác nói xong, rút ra điện thoại tạm, đi đến bê đút cờ hố, trực tiếp một ném, vọt đi xuống. Y hề nghiên cút điện thoại, quý dương đem một khắc căn que thử thai đặt ở nàng trong tay, lại đi nghiệm một lần. Nàng vẫn là không thể bình phục tâm tình cầm que thử thai lại đi vào. Vẫn là hai điều giang. Quý Dương tâm tình thoạt nhìn thực hảo, nhìn nàng thường thường bụng, còn không lưng nhìn hai mắt, vì cái gì vẫn là như vậy bình. Con nhỏ A. Y dì hài nghiên vì hắn chỉ số thông minh cảm thấy lo lắng, tay phụ thượng chính mình bụng, cảm thấy thực thần kỳ. Đột nhiên có một cái tiểu sinh mệnh. Chớ có sở, một hồi áp đến nó. Quý Dương kéo ra tay nàng, nói được nghiêm túc, theo sau lại ngẩng đầu nhìn về phía nàng, không tồi. Y dì hài nghiên. Hiệu suất rất cao. Hắn bổ sung. Nàng lươi đến cùng hắn so đo. Quý Dương nhưng thật ra hứng thú bừng bừng, từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, tới, cho ngươi khen thưởng. Con nghiện rồi. Y Liền nhiên nâng lên chân muốn đá hắn. Quý Dương vội vàng nói, cẩn thận một chút. Đều đương mẹ nó người. Đừng nói, những lời này thập phần hữu hiệu. Y Liền nhiên một chút liền chú ý hình tượng, vội tay tiếp nhận tới mở ra xem. Cổ phần tặng cùng thư. Này ba chữ làm nàng ngẩn ra, theo sau nhìn kỹ. Kinh ngạc nhìn về phía hắn, y Nhi mình, cổ phần ngươi mua?" Ân. Hắn sốc lên giường, lên giường, hướng nàng với tay, đi lên ở mộ trăn. "Ngươi như thế nào mua được?" Nàng cũng nhìn chằm chằm, ẩn ẩn cũng được đến tiếng gió nói bán, nhưng là vẫn luôn không có chuẩn xác tin tức, còn tưởng rằng không bán, hai ngày này đang ở nắm chặt nhìn. Chỉ cần có tâm. Quý Dương đánh lên qua loa mắt. "Nói chính sự." y Nhi Nghiên ngồi trên đi, tiếp tục nhìn hắn. "Chính sự?" Hắn lôi kéo nàng nằm xuống tới, gắp lên chân lại ôm, chính sự chính là đã mua, cho ngươi đương lễ vật. hống ngươi cười. Hắn miệng còn rất ngọt, ý đi hài nghiên đều nhịn không được cười. Nước ngoài đầu tư con đường là ta tiết lộ cho hắn, ngươi nói ta như thế nào mua được. Quý Dương hỏi. Ngươi cho hắn hạ bộ. Nàng hỏi lại. Quý Dương trầm mặc. Ý đi hài nghiên không thể không một lần nữa xem ký hắn, từ ý đi linh sự tình hắn tự bảo vệ mình, lại đến chuyện này. Ngươi đầy mặt đều viết ta người này nguy hiểm. Chuẩn bị mở ra để phòng hình thức. Quý Dương vạch chân nàng. Ý hề nghiên, đây là nàng bản năng phản ứng, cư nhiên bị xem thấu. Sợ cái gì? Một véo liền ổn, vương vàng. Quý Dương nửa nói giỡn, đem nàng tay cầm lên, không tin ngươi thử xem. Hắn còn thượng cương thượng tuyến, Ý hề nghiên bất đắc dĩ, bắt tay lùi về tới, không cần, khá tốt. Bóp chết, ai mang qua? Đó là... Quý Dương gật đầu, trong lời nói cảm kích. Còn tính có điểm dùng, tạm thời lưu lại đi Ý Nhiềng nữ vương nghiêng lên tiếng, đại phát từ bi, vô cùng cảm kích, tiểu nhân sẽ tận tâm tận lực hầu hạ. Quý Dương trong lời nói tất cung tất kính, đặt ở trên người nàng tay lại không thành thật. Bang, ý Nhiềng nghiêng một chút xóa sạch. Quý Dương lại cuốn lên tới, ta ôn nhu một chút, không chạm vào. Bang, nàng đánh đến càng dùng sức, Hàn Thanh lại tưởng ta liền băm dứt ngươi, ngươi thử xem. Quý sợ bị băm dứt Dương một chút ngừng động tác, ngoan ngoãn ôm nàng. Ý Nhiềng nghiêng đẩy ra hắn. Đừng chạm vào ta, thượng hỏa. Chẳng sợ không phải kịch liệt hành vi, nàng cũng không dám mạo nguy hiểm. Quý Dương một chạm vào nàng liền nửa vời, lan lộn người. Quý Dương ngủ đến một bên, có chút khó xử, đại chạm vào không dám, tiểu chạm vào bị mắng, hiện tại liền chạm vào đều không cho chạm vào. Mười tháng. Y dì yên xem hắn quá đáng thương, bình tĩnh một hồi, lại qua đi trốn đến trong lòng ngực hắn, còn muốn ngẩng đầu cảnh cáo, một chút đều không chuẩn cho ta động. Quý Dương xưa nay là cái da mặt dày lui đầu liền hôn nàng một chút, nhanh chóng lại rời đi. Ngươi ba một chút, nàng lại bị hôn. Hắn đấy mắt đắc ý, ý dìa nhiên nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc, nhìn đến hắn đấy mắt ảnh ngược bóng dáng, sắc mặt bản không được, dần dần cười. Một đôi tay mới cha mẹ đối diện cười, có chút chờ mong vừa vui sướng. Dạng sáng, mạnh bình sở quảng châu ăn chơi lục xoát ra một bao đậu phẩm, bị lên án buôn bán độc, phẩm. Trong lúc nhất thời, hội sở bị phong, đóng cửa trình đốn. Quản lý nhân viên toàn bộ tiếp thu thẩm tra. Mà Mạnh Đại thiếu ra cái thứ nhất bỏ đá xuống giếng, nảy ra nghị đem Mạnh Bình đưa vào chỗ chết. Nữ tổng tài tiểu chó săn, xong. Mạnh Bình làm người phụ trách, tự nhiên phải bị tương quan bộ môn tìm, yêu cầu hiệp trợ điều tra. Hắn nhưng thật ra không hoảng hốt, thần sắc vô dị, còn chủ động theo ở phía sau lên xe, một bộ nam hảo công dân bộ dáng. Mạnh gia lại nổ tung nổi. Tuy là được xuống ái, lúc này cũng không ai đứng ra thế hắn nói chuyện, ngay cả Mạnh lão thái thái cũng lấy thân thể ôm bệnh nhẹ vì tử ở phòng tĩnh dưỡng mạnh đại thiếu là ở bên ngoài có động tác hận không thể một cây gậy đem mạnh bình đánh chết lại là hội sở chơi xấu, lại là song bạc tạp tràng mạnh thái thái ngăn trở thời điểm sự tình đã phát sinh vẻ mặt đau đầu chỉ có thể giúp hắn thu thập cục diện rồi dám hắn cho rằng mạnh bình bất tử cũng lộ ra khẳng định đại khí nguyên thương mà ở ám mặt mạnh gia còn lại tư sinh tử nữ các có động tác mọi người đều như hổ rình mồi, mạnh bình rơi xuống xuống dưới Bọn họ làm đủ chuẩn bị, nhất có thực lực là có thể xông lên đi. Ngồi trên hắn địa vị. Đối này, mạnh gia trưởng đối chỉ biết mở một con mắt nhắm một con mắt, ai tranh tới rồi, ai đoạt tới rồi, ai chính là người thắng. Chém giết đến cuối cùng, mới có thể tuyển ra mạnh nhất cái kia. Mà mạnh đại thiếu dương dương tự đắc, một phương diện là muốn tiếp quản y hề thị, một phương diện là mị thực thành, một khi là thành, hắn nói không chừng đại chịu táng dương. Bị ức hiếp lâu lắm người, lại lười lại vô làm ảo tưởng một bước lên trời. Không chỉ có như thế, Mạnh Đại Thiếu bắt đầu liều mạng hướng ý hề ngạn trên người tập tiền, thậm chí cảm thấy đối phương chính là tới cứu vớt hắn. Chờ mong càng chặt chẽ hợp tác. Liên ở Mạnh Bình ở tiếp thu điều tra trong lúc, trên mạng bắt đầu cho hấp thụ ánh sáng ý, ý thị bí thư trình đi mông ra đàm phán ghi âm. Đối với cho các ngươi tạo thành thương tổn chúng ta công ty thực xin lỗi, phía trước cũng làm hạng mục người phụ trách tới điều tra tình huống, giống như tạo thành một ít không thoải mái. Lúc này đây chúng ta y tổng khiến cho ta tới hiểu biết một chút tình huống. Ta đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói ta hài tử chết ở trong bụng, ta công công cũng qua đời, còn không phải bị các ngươi bức tử. Bên trong đối thoại rành mạch, 300 vạn, 500 vạn đâu. Việc này không náo loạn, chúng ta khẳng định sẽ tiếp tục tra, ai đều không dễ dàng có phải hay không. Đây là kế mông khắc hỉ tuân gia video sau tuân gia tới ghi âm, hơn nữa là hoàn chỉnh bản, là bị nặc danh tuân gia tới. Võng Hữu phẫn nộ đạt tới cực điểm. Bí thư lời nói bình đạm, xem ra là kẻ tái phạm, 500 vạn mua hai điều mạng người, các ngươi có cái gì không biết đủ đâu. Đầu chó bảo mệnh. khinh người quá đáng, chúc sớm ngày phá sản. Nói là tinh thần bồi thường, trên thực tế chính là lấy 500 vạn mua người câm miệng, hiểu người sẽ hiểu. Có chút võng Hữu biểu hiện đến xem đến thực thấu triệt bộ dáng, còn có một ít tương đối trung lập. Nói thật, nếu là thật sự, Ilya Nghiên cơ bản không có khả năng hạ lệnh nhắm vào nhà bọn họ. Làm một cái tồn tại, sao có thể so đo cái này? Ta là cảm thấy khoảng thời gian trước cái kia vong hưu nói quan điểm có điểm đạo lý, tưởng sớm một chút kết hôn sinh con chiếm hộ khẩu không phải không có khả năng. Hạ mục phụ trách bên kia làm lỗi khả năng tính lớn hơn nữa, bất quá mông già sau lại bồi đến tiền biến thiếu, cái không dậy nổi hai tầng thật cùng việc này không quan hệ, phải biết rằng, lúc trước bọn họ liền một nhà ba người, phân đến tiền bốn gì chính là này đó. Không phải ta nhược ta có lý, Hy vọng phía chính phủ vâng chịu công chính nguyên tắc làm ra điều giải. Nam vùng không không bày phòng bán vé một đường tháng trước, như cũ bảo trì mỗi ngày 200 triệu tốc độ, nhìn dáng vẻ, hẳn là sẽ lùi lại hạ giá. Mấy ngày nay, Quý Dương phòng bán vé tin tức cùng Y Y thị tập đoàn Trinh Địa sự kiện trưởng Kỳ bá chiếm hot sẽ đã nỗ lực khắc chế chính mình cảm xúc. Hảo những người này thậm chí cho rằng, thiếu mắng điểm Y Y nghiên chính là lý trí. Y Y thị đã nhiều ngày công ty giá cổ phiếu vẫn luôn ở vào đê mê trạng thái. Xã giao cũng xuất động, phát thông cáo nghênh đón thoá mạng. Bộ môn liên quan tham gia điều tra, bồi thường đích xác không thành vấn đề, chỉ là này hai điều mạng người vấn đề, vẫn luôn ở tìm điều tra xác minh, lời nói của một bên thuyết minh không được vấn đề. Loại sự tình này nhất thời rất khó phán đoán. Mông Khắc Hỷ cùng hắn thê tử cũng tiến vào hấy bổ chiến trường, còn làm một cái thật danh chứng thực. Bọn họ một hồi bán thảm, đầu tiên là thai nhi Bê Siêu, giải phẫu đồng ý thư, cùng với nàng tình huống hiện tại, lại một đốn tố khổ. Chính mình bởi vì kia một lần thai đình, bị dựng lâu như vậy cũng chưa hoài thượng. Hiện giờ, trích uống thuốc, phân bố hỗn loạn, lúc trước y ly thị bồi thường khoản lại rất ít, căn bản không đủ dùng. Bọn họ bất quá là muốn lưu tại tổ tông hương khói phòng chờ công công qua đời, hy vọng lao nhân linh hồn có thể có về chỗ. Nói xong còn không ngừng phát ra tiếng, chẳng lẽ một người bình thường, liền nhất định phải bị không công bằng đối đãi sao? Chúng ta mấy năm nay gặp nhiều như vậy, tinh thần cùng đều bị tàn phá, này đó, y ly thị không cho cái cách nói. Chật vừa thấy, quả thực quá đáng thương. Đại gia sôi nổi chạy tới mắng y rỉa nghiên, quý dương cũng không tránh được tao hương, nói hắn cùng y rỉa nghiên là cá mẹ một lứa, giống nhau không phải đồ vật. thảo gian nhân mạng. Đại khai y tư chính là, ngươi như vậy có tiền, an mệnh chút làm sao vậy? Nhân gia cũng chưa nhi tử không phụ thân rồi, còn không phải ngươi sai. Liền biết kiếm tiền. Chúc ngươi cũng sinh không đến hải tử. Chết chính là ngươi bà cùng ngươi nhi tử xem ngươi như thế nào làm. Dù sao ngươi có tiền chính là ngươi sai, không trinh địa không phải xong rồi. Cái gì tiền đều muốn kiếm, nhưng còn không phải là đáng chết. Cùng ngày vãn, quý dương chuyển phát hắn nội bù, trực tiếp bình luận, chúng ta đều là người thường, cố tình có người không đem chúng ta đương người thường, cho nên mới có 500 vạn tinh thần bồi thường. Có chút mệt, chúng ta cũng đến chính Minh ăn. Tin tức phát ra nửa giờ, thượng hot c-up. Chuyện này lại bị một trận thảo luận. Trung thực fan tỏ vẻ lực đính hắn, chuyện này khẳng định có ẩn tình. Này hai điều mạng người, thật đúng là không thể tính đến ý lý thị trên đầu. Hy vọng lấy ra hữu lực chứng cứ phản bác. Ilya Nghiên không rảnh phản ứng loại sự tình này, lập tức muốn kết hôn, nàng lại mang thai, Quý Dương không cho phép nàng tăng ca. Ilya ngạn nhưng thật ra có điểm bản lĩnh, bất quá mới cách mấy ngày, hơn phân nửa cổ đông yêu cầu lại lần nữa mở họp nghị. Lúc này đây, là về nàng hay không xuống đài, từ Ilya ngạn đảm đương mới nhậm chức tổng tài. Suy cổ phần, Ilya ngạn tự nhiên tin tưởng trên đây. Một phen trang điểm sau đi ra cửa phòng, Lý Tuyết vội vàng đi lên tới, tiểu ngạn, nghe nói ngươi muốn đuổi tiểu nghiên xuống này, ngươi đừng làm việc nốc ca. Cái gì kêu việc nốc? Y thì anh ngạn không vui. Đều là người một nhà, như vậy làm người ngoài chế dê ức, nghe mẹ nó, đừng đi nữa. Lý Tuyết khuyên bảo. Người một nhà. Hắn nghe được lúc sau, khinh thường cười một tiếng, mẹ, người rốt cuộc là không nghĩ ta thêm phiền, vẫn là cảm thấy ta không xứng thêm phiền. Ta cùng bọn họ có phải hay không người một nhà? Ngươi không phải nhất rõ ràng. Lý tuyết nhìn hắn sắc bén lại tự dễu tầm mắt, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, ánh mắt né tránh đến lợi hại. Ngươi, ngươi đang nói cái gì mê sảng. Ta là nhà ai người, mẹ ngươi còn không rõ ràng lắm. Hiện tại không tranh, khi nào tranh. Ta cũng sẽ không giống mẹ ngươi giống nhau. Nên phản kháng khi không phản kháng, nên tranh thời điểm không tranh. Ta thích ta liền tranh, kia nhất định sẽ là của ta. Hắn lạnh thanh, ném xuống này đoạn lời nói sau rời đi. Lý Tuyết thân mình qua quơ, vội vàng bắt lấy bên cạnh sofa mới đứng vững thân mình, nghĩ đến Y Y Ngạn lời nói, nàng vẫn là không tiếp thu được. Phía trước nàng liền cảm thấy hắn đối Y Y nghiên cảm giác không giống nhau. Hiện tại, nàng đồng tử đột nhiên co rụt lại, đã bất chấp cảm thấy thẹn, vội vàng liền lao ra đi. Y Y Ngạn chính lên xe, nàng chạy tới ghé vào bên cạnh xe, cung kính vỗ cửa sổ, tiểu ngạn, ngươi xuống dưới, đừng đi nữa, đừng đi nữa. Chúng ta hảo hảo qua trước Nhật Tử là được, ngươi nghe mẹ nó nghe mẹ nó lời nói được không? Tiểu ngạn, nàng ở bên ngoài cầu xin, Y Y ngạn ngồi ở trong xe, đầu cũng không quay lại, mặt vô biểu tình nhìn về phía phía trước. Tài xế nói, lái xe. Hắn muốn dĩ liền không phải người nhà họ Y Y, vừa không là Y Y xương Hải huyết mạch, lại không phải Y Y xương Nguyên Nhi tử, cùng Y Y ra, cùng Y Y nhiên không có một chút quan hệ. Vì cái gì không tranh, Y Y thị hắn muốn, Y Y hắn cũng muốn. Tiểu ngạn, ngươi mau xuống dưới, mẹ cầu ngươi. Lý Tuyết đi theo xe chạy, càng thêm dùng sức vô cửa sổ, xe lại càng lúc càng nhanh. Nàng đuổi không kịp, sùi lơ trên mặt đất, tê tâm liệt phế tê. Ngươi trở về à? Sẽ gặp báo ứng. Sẽ có báo ứng. Trên xe, Y Lệ ngạn nhìn chuẩn bị tư liệu, theo sau nhận được mấy cái cổ đông điện thoại, khẽ cười nói: Ta đang ở tới trên đường. Vất vả chân động, nhất định nhất định, ta nhất định tận lực, không phục sở vọng. Trừ bỏ công ty đồng sự, mạnh đại thiếu cũng cho hắn gọi điện thoại. Đối phương kích động không thể so hàn thiếu, phảng phất đã thấy được quang minh rộng lớn tương lai. Yri thị đối bọn họ tới nói, chính là nhất định phải được độ đồ vật. Đồng thời, phòng họp nội, Yri hề nhiên đi đến, nàng xưa nay có khí chàng, trên người ăn mặc thuần màu lục đậm trường tụ áo sơ mi, giản lược khí chất dẫn dắt, nửa người dưới là thâm lam quá đầu gối váy dài, thoạt nhìn thời thượng giỏi giang. Bí thư trình cầm văn kiện đứng ở nàng phía sau, các cổ đông cũng lục tục tới, Yri hề nhiên ngồi ở chủ vị thượng, cúi đầu. Trên tay cầm di động, đang ở hồi Quý Dương tin tức. Một hồi hắn muốn mang nàng đi bệnh viện làm một cái kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra. Hai người hàn huyên một hồi, nghiêng ngẩng đầu quét một vòng ở đây người, phát hiện cổ đông đại đa số đều tới rồi. Nàng quay đầu nhìn về phía Bí Thư Trình, thông chi vài giờ tới mở họp. 9 giờ rưỡi, hiện tại là 9 giờ 40, quá 10 phút. Bí Thư Trình nhìn xuống tay biểu, hồi nàng. nghiêng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía cổ đông, còn phải đợi bao lâu. Cái này cổ đông đại hội không phải nàng triệu khai, là tập thể muốn bài miễn nàng chức vị, thông chi nàng trình diện mà thôi. Phía dưới người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đẩy ra một người, cười nói, kém Ý Liễu Ngạn cùng Ý Liễu Minh, có thể là kẻ xe, chờ một chút. Chờ a chờ. Ngoáng lên lại đến 10 điểm. Phía dưới người càng thêm ngồi không ra, nếu không phải Ý Liễu Ngạn tới khuyên nói, bọn họ cũng sẽ không phản Ý Liễu Nghiên. Hiện giờ đối phương không có tới, liền tương đương không quan tâm. Ý Liễu Nghiên đem điện thoại đặt ở trên bàn, Nhàm chán đến lại cấp quý dương phát tin tức. Nàng không đổi, cấp chính là duy trì y lìa ngạn người. Chủ tử không tới, cậu cũng không dám gọi bậy. Ngay sau đó, lại đến 10 điểm 20 phân. Cái này, bọn họ đều so y lìa nghiên còn ngồi không được, có người lặng lẽ cấp y lìa ngạn phát tin tức, lại không hồi. Này sẽ còn khai không khai. Ai chủ trì? Y lìa nghiên trở về quý dương một câu, đem tin tức đặt ở một bên, theo sau nhìn phía bọn họ lại mở miệng. Ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng, cùng Ilya Ngạn đi được gần nhất một cái đồng sự đứng lên, Ilya Minh cùng Ilya Ngạn cũng chưa tới, ta liền trước nói một chút. Công ty trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở trải qua nguy cơ, chúng ta bởi vì tin tưởng Ilya tổng, cũng nguyện ý cấp Ilya tổng thời gian, cho nên nguyện ý làm Ilya tổng mang theo công ty càng đổi càng tốt. Nhưng là kế tiếp đại gia cũng thấy được. Hắn nói thời điểm để cao thanh âm cương điệu, công ty tại đây đoạn thời gian như cũ ở vào hao tổn trạng thái, thậm chí không có khởi sắc. Chúng ta không biết như vậy Nhật tử có thể chống đỡ bao lâu, y tổng làm ra quyết sách, chúng ta cũng không có nhìn đến hiệu quả. Này có phải hay không một cái sai lầm lộ, chúng ta có phải hay không hẳn là đổi một cái người lãnh đạo. Phía dưới người bị y ghi ngạn thu mua không ít, chỉ là thiếu một người đứng ra, mà cái này đồng sự, chính là đại biểu. Ngay sau đó, phía dưới liền bắt đầu mồm năm miệng 10. Ta cảm thấy chúng ta cần thiết lại tiến hành một lần đầu phiếu, lựa chọn tân người lãnh đạo, như vậy mới là đối công ty phụ trách đối công nhân cùng tương lai phát triển phụ trách ta cảm thấy đối ta tán đồng gan lớn một ít sôi nổi tỏ thái độ y lì ngạn không có tới không quan trọng trước đêm y lì yên bái miễn đến lúc đó bọn họ ở cực lực để cử hắn đối phương khẳng định nguyện ý nghe vậy ngồi y lì yên không có chút nào lo âu nghe xong bọn họ nói Ngước mắt là lúc bên miệng còn nhẹ nhàng kéo kéo y lì ngạn ta không biết y lì mình sẽ không tới mọi người không rõ có ý tứ gì y lì yên chậm gì gì mở miệng Y Lý Minh đã từ bỏ Y Lý Thị Cổ Phần, Cổ Phần hiện tại ở ta danh nghĩa. Lời còn chưa dứt, ở đây người đại kinh thất sắc. Thật lâu không phản ứng lại đây. Y Lý Minh cầm Y Lý Sương Nguyên Cổ Phần, đó là một cái không nhỏ số. Y Lý Hải nghiên nguyên bản liền có Y Lý Sương Nguyên Phần, này liền ý nghĩa, nàng Cổ Phần đã xa xa siêu Y Lý Hải ngạ. Bọn họ một nửa người thêm lên cũng chưa nàng nhiều. Không phải ta tưởng quản, cuối tháng này ta muốn kết hôn, sự tình cũng nhiều, nếu các ngươi nói ra, kia cái này sạp liền tìm cái có năng lực tiếp đi. Không cần đầu phiếu, đến nỗi tuyển ai, các ngươi hẳn là đã có người được chọn. YG nghiêng lời nói nhàn nhạt, cũng không có gì cảm xúc, nói xong nhìn về phía bọn họ, chờ đợi bọn họ phát biểu ý kiến. Bọn họ còn không có hoán lại đây. YG Ngạn không có tới, YG Hải Nghiên cổ phần lại bỏ thêm 3%, tình huống như vậy hạ, nàng còn có năng lực bắt được cổ phần, không dung kinh thường. Ai dám dễ dàng đương chim đầu đàn. Không khí một trận trầm mặc xấu hổ. Trước hết nói chuyện đồng sự sau lưng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, lại cứ y dì hành nghiên còn nhìn về phía hắn, trần đồng, tiếp tục. Nàng chậm rãi nói, thập phần bình tĩnh nhẹ nhàng, đối bọn họ tới nói, đó là thật lớn áp lực đánh úp lại. Không ai dám ứng. Y dì nghiên tựa hồ có chút nghi hoặc, ngẩng đầu, như thế nào một chút đều ngừng. Nhát gan lặng lẽ lau hạ cái chán, cổ co rụt lại, đợi đến càng ổn. Có chút đem ánh mắt lại đầu đến vừa mới vị kia trần đồng trên người, hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Hắn chỉ có thể căng ra đầu mở miệng. Chúng ta nói ra cái này đề nghị, tự nhiên cũng là suy nghĩ cặn kẽ kết quả. Đại gia ước nguyện ban đầu đều là vì công ty, vì công ty càng ổn định phát triển. Y Lệ nghiêng gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Hắn đỉnh áp lực, thanh thanh tiếng nói nói. Y Lệ gia người đều đến lao thái thái chân truyền. Y Lệ Minh năng lực cũng không tồi, nhưng là hắn từ bỏ công ty. Y Lệ ngạn tuy rằng tiến công ty tương đối chế, nhưng đối công ty cống hiến cũng không nhỏ. Các đại đề nghị đều phi thường không tồi. Y Lĩ tổng cũng nói, ngươi cuối tháng kết hôn, nhân sinh đại sự không thể hàm hồ, ta kiến nghị làm Y Lĩ Ngạn Dương Lâm thời tổng tài, thế ngươi phân ưu. Hết thể đều là vì công ty. Bên ngoài thượng nói là phân ưu, trên thực tế, phân phân, liền bắt đầu đoạt thị. Hiện tại chính yếu chính là làm Y Lĩ Ngạn ngồi ở cái kia vị trí. Nguyên tưởng rằng Y Lĩ Nghiên muốn phản kháng một chút, không nghĩ tới nàng trực tiếp gật đầu, ta không ý kiến, các ngươi có ý kiến sao? Không ai trả lời. Nàng môi đỏ hé mở, Chỉ thiếu y đi hành ngạn một người, cũng không ảnh hưởng, trước tiến hành vòng thứ nhất đầu phiếu đi. Chân đồng vừa thấy như vậy thuận lợi, khoe miệng đều hơi hơi dơ lên. Bí thư trình bắt đầu cấp các vị đồng sự phát tờ giấy, nạc danh đầu phiếu. Tờ giấy mới vừa bung đi, kia vài vị đồng sự còn nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời động khởi tay. Viết hảo đang muốn bắt đầu đầu, một cái khác bí thư vội vã đi vào tới, y đi hành ngạn tổng giám ra tai nạn xe cộ, đang bị đưa đi bệnh viện. Trong lúc nhất thời, đồng sự kinh ngạc. Hội nghị là tiến hành không nổi nữa, đầu phiếu trở thành phế thải. Muốn tuyển nhân sinh chết chưa biết, bọn họ một đám lại là cáo giả, lúc này còn tuyển cái gì. gì ngạn ở bệnh viện cứu giúp. Hắn ngồi kia chiếc kèn bị một chiếc xe vận tải từ mặt bên khai lại đây, trực tiếp bị đâm ra phòng hộ lan. Lý Tuyết nghe được tin tức, một chút đều ngất. Bệnh viện. Quý Dương cùng YGN tới làm kiểm tra. Chúc mừng, trong cung thụ thai hai chu, Bác sĩ đem kiểm tra báo cáo cho nàng, cười xuất khẩu. Cảm ơn. Y Li Nghiên nhìn kia chương đồ, đáy mắt chậm rãi trở nên nhu hòa và phần, không thể miêu tả cảm giác. Lại ngạnh tâm, đều sẽ biến mềm. Chỉ cần nghĩ chính mình đang ở dựng dục một cái tiểu sinh mệnh, đều sẽ cảm thấy thần kỳ. Y Li ngạn thế nào? Nàng đi ra, nhìn về phía Quý Dương hỏi, "Không chết được." Hắn ôm nàng, nhàn nhạt nói, Mạnh Bình hiện tại bị nhìn chằm chằm, không dám đem hắn lộng chết, nhiều nhất chết kiếp. Mạnh đại thiếu muốn tiến quân Y Li thị, do đó quật khởi. Mạnh bình vì không cho y dì ngạn cấp mạnh đại thiếu cung cấp trợ giúp, tự nhiên có thể ra tay tàn nhẫn. Với hắn mà nói, còn không rõ ràng lắm nhiều ít phiền toái đến từ y dì ngạn, nhưng là nhất định phải đem mạnh đại thiếu véo ổn. Vô luận y dì ngạn tại đây giữa nổi lên nhiều ít tác dụng, hắn cần thiết đương vật hy sinh. Y dì nghiên hiểu biết mạnh bình thủ đoạn. Đối với y dì ngạn cảnh ngộ cũng sẽ không đồng tình. Lúc trước hắn cùng mạnh bình hợp tác, nói không chừng về sau nàng cũng sẽ bị mạnh bình thiết kế, rơi vào như vậy kết cục. Đi rồi, về nhà. Quý Dương nói giúp nàng đem khẩu trang mang lên, ôm nàng lại đi ra ngoài. Người ở đây nhiều, bọn họ không nên ở lâu. Ngày kế, y dìa ngạn ra thai nạn xe cộ sự tình lại truyền tới về bộ thượng. Cái này thời khắc mấu chốt, y dìa thì bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều sẽ khiến cho vong hưu chú ý cùng thảo luận. Theo cảm kích người lộ ra, ngày hôm qua hội đồng quản trị chuẩn bị làm y dìa ngạn thay thế y dìa nghiên, kết quả hắn liền ra thai nạn xe cộ. Người nói sao bất sao có hay không hào môn tuần cảm giác một đám hồn mẹ lại xuất hiện kiến nghị cha rõ ý hề nghiên ta cảm thấy có thể là nàng hám hại đồng ý trên lầu đầu tiên là trinh địa sự kiện trên người lưng bèo hai điều mạng người lại là hiện tại hám hại đường ca ý hề nghiên là một cái cỡ nào nguy hiểm nữ nhân quả thực hẳn là bắn chết đi không chỉ có như thế còn có chút người phía chính phủ lòng đầy căm phẫn vì cái gì nàng như vậy coi rẻ pháp luật chẳng lẽ không quản quản sao Còn có hay không công bằng đáng nói? Chúng ta người thường như thế nào tín nhiệm các ngươi? Một không cẩn thận liền bay lên đến quốc gia mặt. Nôn ngữ gian, dường như không hung hăng xử trí bắn chết, đó chính là bao che vấn đề. mấu chốt là nhận đồng cái này quan điểm người không ít, mông ngồi xuống, máy tính vừa mở ra, liền bắt đầu làm anh minh quyết sách. Dù sao y kìa nghiên đã là cái tội nhân. Nam vùng không không bị phòng bán vé đã tiêu lên tới 3 tỷ, quý dương cùng nàng cùng nhau ở vào xoáy nước chung. Cùng ngày vẫn 10 điểm. Hồi lâu không phát ra tiếng Yì Diên đổi mới bệ bù. Yì Diên Vê, Yì Thị luật sư đoàn đang ở thu thập chứng cứ, sẽ đối mông khắc hỉ vợ chồng cho chúng ta tập đoàn tạo thành danh dự tổn thất tiến hành chống án. Phía dưới phóng một cái video. Hắc bạch trên video mặt có chữ viết thể là một đoạn ghi âm phiên dịch. Video cờ lật mở, mông khắc hỉ thanh âm liền truyền ra tới, đồng thời còn có chữ viết thể xuất hiện. Trong khoảng thời gian này như thế nào không có nhà của chúng ta tin tức. Bọn họ có thể hay không áp tin tức không thể nào. Một đạo giọng nữ sốt ruột. Ngươi nói một chút ngươi, ta nói chỉ cần 500 vạn, ngươi lại không nghe, nói không chừng 500 vạn đều không có, phiền đã chết. Mông khắc hỉ nói được có chút hòa đại. 500 vạn tính gì? Hiện tại nhân gia trinh điệu bồi thường đều 1.000 vạn trở lên, 500 vạn chúng ta ở trung tâm thành phố chỉ có thể mua cái tiểu phòng ở, 1.000 vạn năng mua căn phòng lớn. hắn thuê tử phản bác, dừng một chút lại nói, bọn họ như vậy có tiền, khẳng định còn phải chướng. Lần trước cái kia người phụ trách nói cho 50 vạn làm chúng ta đừng náo, hiện tại đều 500 vạn. Cũng là, người kia nói đúng, bọn họ loại này sĩ nghiệp lớn nhất danh dự, không tính cái gì. Mông khắc hỉ tiếp tục nói. Lại làm bồn nào, mua phòng ở cùng ống nghiệm tiền đều có. Nữ nhân đánh bản tính. Ống nghiệm lại đến một đống sự, còn không phải ngươi náo. Mông khắc hỉ một nói như vậy, nữ liền không lên tiếng. Hắn lại tiếp tục mắng, ta xem ngươi là không đem nam nhân kia hài tử lưu sạch sẽ mới hại ta hải tử không sinh hạ tới. Nữ nhân thanh âm nhược nhược, "Lưu sạch sẽ đi." Bán dược nói loại này dược thực hảo, lưu đến sạch sẽ nhất, có thể là thời gian quá ngắn, rốt cuộc chúng ta muốn nhanh lên sinh ra tới thượng hộ khẩu, lại sợ ngươi ba đỉnh không được, lúc trước không đến nửa tháng liền hoài. trách ta, còn không phải chính ngươi làm bậy." "Không sạch sẽ." Mặt sau là Mông khắc hỉ hùng hùng hổ hổ thanh âm. Tin tức lượng không phải giống nhau đại. Y Ilya Nghiên ở phía trước không có phát bất luận cái gì tin tức vẫn luôn chịu đựng, ra tới trực tiếp dán lên chứng cứ, ngắn gọn thuyết minh. Không có bất luận cái gì quá mức hành vi, thực sự cầu thị. Như vậy, ngược lại làm nông Khắc Hỉ vợ chồng có vẻ càng thêm hùng hổ giang người, bao gồm vẫn luôn chửi rủa nàng vong Hữu, cái này càng là không chỗ dung thân. Quả nhiên là vì bồi thường khoản, đem chính mình phụ thân đặt ở trong nhà, chạy nhanh đi cưới vợ sinh con, kỳ ba chính là nữ nhân kia phía trước hoài chính là người khác hài tử, sẽ mất lúc sau nửa tháng liền có mang. Đây là cái gì tao thao tác? Lúc trước đem y dì nghiên mắng đến nhiều thảm, hiện tại liền nhiều mất mặt. Hơn nữa, phía trước y Li thị hạng mục người phụ trách là tưởng ngầm lấy 50 vạn giải hòa, loại sự tình này dù sao cũng là hắn thất trách, náo tới rồi thượng tầng, rõ ràng không phải sai lầm vương, lại phải tốn 300 vạn, 500 vạn đi cầu này đó tiểu nhân giảm bất mâu thuẫn. Có chút người lợi dụng sĩ nghiệp đối danh dự coi trọng, xử loại này xấu xa thủ đoạn, lợi dụng vong hưu đồng tình tâm như lợi. Đó là cỡ nào đáng xấu hổ. Đặc biệt là bởi vì chuyện này lại phấn chuyển người qua đường phèn S đấy lòng cũng là băn khoăn, lặng lẽ đi mua nằm vùng 007 điện ảnh phiếu. Bởi vì chuyện này, bọn họ đã từng phát ra tiếng chống lại bộ điện ảnh này. Có chút người còn nhìn mấy lần. Ngày hôm sau, phòng bán vé cư nhiên từ hôm trước 2.300 triệu tiêu lên tới 4.11 triệu, lại lần nữa tăng trở lại đến đơn ngày phá 400 triệu. Dưới loại tình huống này, hạ giá ngày sẽ lại lần nữa bị lùi lại. Ý lì ngạn là ở hai nạn xe cộ ngày thứ ba sau mới tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, phát hiện trước mặt một mảnh màu đen. Nửa người dưới cũng không chi giác, cuối cùng ký ức dừng lại ở hai nạn xe cộ nháy mắt. Cư nhiên mạng lớn không chết, hắn khoẹt miệng cười lạnh. Tiểu ngạ, Lý Tuyết kinh hỉ thanh âm truyền đến, nắm hắn tay, người hủ chết mụ mụ. Như vậy hắc, bật đèn. Hắn nói, hảo. Lý Tuyết vội vàng muốn ấn xuống đầu giường đèn, dây tiếp theo lại cứng đờ, nhìn ý lì ngạn thất thần đôi mắt lại nhìn nhìn ngoài cửa sổ cao cao treo lên thái dương, cả người lạnh băng, hướng bên ngoài đều. bác sĩ, bác sĩ mau tới à? Y kỳ ngạn nhíu mày, thực mau, một cái bác sĩ cùng ba cái hộ sĩ liền vọt vào tới. nàng khóc đều, ta nhi tử giống như nhìn không thấy, mau cho hắn kiểm tra. phiền toái làm một chút. bác sĩ mang theo ống nghe bệnh liền tiến lên. Y kỳ ngạn vừa nghe, chớp chớp mắt, trước mắt vẫn là một mảnh đen nhánh, hắn đột nhiên cũng sửng sốt, theo sau nếm thử động động tay, tay năng động chính là chân không thể kiểm tra kết quả thương cập thần kinh vĩnh cửu tính mù trừ cái này ra hắn xương cùng nước ra nửa người dưới cũng tê liệt không có khả năng không có khả năng y lìa ngạn gân xanh bạo khiêu giống lên một cầu bắt tay nâng lên tới một chút nhổ trong tay kim tiêm đem đầu giường đồ vật đẩy ngã ngươi bình tĩnh một chút lý tuyết nhìn trên tay hắn chảy ra huyết khóc kêu đi chạm vào hắn lại bị hắn đẩy ra y lìa ngạn không ngừng động muốn nhắc tới chân lại phát hiện chính mình căn bản không trí giác Nửa người dưới một chút chi giác đều không có, vô luận hắn lại dùng như thế nào lực, vẫn là không cảm giác, còn nhìn không tới, trực tiếp làm hắn tan vỡ. Hắn không ngừng động nửa người trên, đáy mắt màu đỏ tươi, không có khả năng, không có khả năng. Dựa vào cái gì? Lan! Lan! Hắn mất không chế, không ngừng dối tay bắt lấy chung quanh đồ vật, muốn ném xuống, là to. Tinh thần đều dị thường. Cuối cùng vẫn là mấy cái hộ sĩ tiến vào mạnh mẽ đè lại, đánh chấn định tề. Không! Không! Không phải thật sự y hề ngạn nằm ở trên giường, thanh âm càng ngày càng yếu, còn mang theo không cam lòng. Mỹ mắt dần dần nhắm lại. Lý Tuyết nhìn hắn cực kỳ bi ai khóc lớn, đều là báo ứng, đều là báo ứng A. Đều sẽ đã chịu báo ứng. Đứng ở ngoài cửa nghe nàng nói chuyện y dì xương nguyên cũng một trận khủng hoảng, trong đầu là 10 năm trước cảnh tượng. Một chiếc bèn nỉ chạy ở quốc lộ thượng, Lý Nhất Na nhìn di động trình thám phát tới ảnh chụp, tức giận đến cả người phát run. Chân ái. Các ngươi có cái gì chân ái Coi trọng chính mình tẩu tử, ngươi cùng ta nói đây là chân ái. Ý dì xương nguyên ngươi không cảm thấy chính ngươi ghê tởm sao. Thật đúng là cho rằng cao thượng. Có bản lĩnh liền ly hôn sau thông đồng, lệnh người buồn nôn. Lý tuyết đáng thương. Là, đại ca bức nàng gả, nhưng cũng không cảm giác nàng thân ở nước sôi lửa bỏng trùng, hào môn thái thái đương đến không phải thực thích hướng sao. Ngươi phải làm chúa cứu thế. Ngươi không làm thất vọng tiểu nghiên. Ta thật vì nàng có như vậy một cái phụ thân mà cảm thấy nhục nhã Các ngươi đều sẽ lọt vào báo ứng. Ta nguyện rùa các ngươi. Y thì xương nguyên xoay người, bối chống bệnh viện tường, chậm rãi trượt đi xuống. Hiện giờ, hắn đôi lý tuyết cũng không có cái gọi là chân ái, chỉ có đôi ý hề nghi này náy, lý nhất na ái náy, còn có mỗi ngày dày vò. Báo ứng. Nó tới. Vung xuống ở mỗi người trên người. Từ ghi âm cho hấp thụ ánh sáng, cũng không ai lại hướng y thị trên người bắt nước bẩn, ngay cả công ty đồng sự, một cái trốn đến so một cái ổn. Cái gì thay đổi người A? Xuống đài A. Ai cũng chưa thừa nhận nói qua, mở họp thời điểm còn khen Y Lý Hải Nghiên, vất vả nàng vì công ty làm công hiến. Biến sắc mặt so phiên thư mau. Đến nỗi trên mạng, nhằm vào Y Lý Hải Nghiên nhất hoan những cái đó ản tỷ fan chạy nhanh xóa hội bù cũng đương chuyện này không phát sinh. Có chút còn sẽ xin lỗi. Chuyện này, ngược lại làm Y Lý Thị được đến xa hơn mở rộng, xí nghiệp danh dự nâng cao một bước, khách sạn sinh ý cư nhiên cũng hảo rất nhiều. Ở trên mạng lên tiếng vong hưu có thể tránh thoát, mông khắc hỉ một nhà có thể trốn bất quá. Bộ môn liên quan tham gia điều tra. Tuy ý biểu đặt sự thật, hơn nữa cố ý dẫn đường ngôn luận, đối y ly thị tiến hành uy hiếp cùng vô hãm, tùy tiện nào một cái tội danh, cục cảnh sát là khẳng định muốn vào đi. Cư nhiên còn dùng vong hưu cấp bộ môn liên quan tạo áp lực, quả thực chính là nguy hại xã hội tồn tại. Hành vi và ác liệt. Tiếp thu điều tra thời điểm, video còn chạy ra, mông khắc hỉ khóc lóc thảm thiết, ta vì ta làm sự tình xin lỗi. Hy vọng có thể đạt được tha thứ, ta chỉ là muốn mua căn phòng lớn, đều là lão bà của ta sai xử ta. Ta không nghĩ ngồi tù, ta không biết sẽ tạo thành như vậy hậu quả, ta xin lỗi. Xem ra là thật sợ hãi. Lúc sau, hắn cái kia lão bà đoạn ngắn cũng cho hấp thụ ánh sáng, đây chính là cái rảo hoạt nhân vật, mềm cứng đều không ăn, liền phải một ngàn vạn. Vì mấy chục vạn, hai tử xóa sạch lập tức hoài, thủ đoạn cao minh thật sự. Kết quả, hiện tại túng thật sự, run run rẩy rẩy, không ngừng nói. Là có người sai xử ta, có người cùng ta nói. Không tưởng hãm hại bọn họ, ta. Ta biết sai rồi, ta xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái, tha thứ ta lúc này đây, cho ta sửa đổi cơ hội. Chỉ tiếp, bọn họ liền tính lại xin lỗi, cũng không có khả năng bởi vì không biết mà miễn bọn họ tội. Vô chi không phải lấy cớ. Thẩm vấn ra tới là có người cùng nàng nói, cái này tin tức rất quan trọng. Buồn cười chính là, cha tôi cha đi, cha được cùng y liền ngạn liên hệ. Là thủ hạ của hắn mua được mông khắc hỉ lao bà bên người một cái bằng hữu vô tình đề cập việc này. Rõ ràng biết kia đối vợ chồng có ai tâm tư, bất quá là dẫn đường thôi. Liên hợp y dị thị phía trước gặp được sự tình, còn có cái gì không nghĩ ra đâu. Mọi người đều cảm thấy y dịa ngạn đó là xứng đáng. Đến nỗi Mạnh Đại Thiếu đâu? Mạnh Bình sao có thể nhanh như vậy liền đảo? Phải biết rằng hắn là đứng ở mũi lao thượng thêm huyết, ra tới lúc sau, Mạnh Đại Thiếu nhưng không hảo quá. Hắn có thể đem hắn trình bò. YG ngạn lại xảy ra chuyện, YG thị cổ phần hắn bắt không được, mạnh đại thiếu chính là cái ăn được chơi tốt ăn chơi chắc táng, cái gì cũng đều không hiểu, không ai dẫn đường, chỉ có thể bán đi. Ai nhất có năng lực mua? Tự nhiên là YG nghiên. Lúc trước là ở cao điểm mua nhập, hiện giờ nàng muốn thu mua, muốn thấp hơn thị trường 3% giá cả. Mạnh đại thiếu chỉ nghĩ chạy nhanh ra tay đi giữ được còn lại sản nghiệp, gấp đến độ cùng kiến bò trên chảo nóng giống nhau, chạy nhanh liền đáp ứng rồi. Yề Ngạn ở bệnh viện nghe thấy cái này tin tức, cực cực khổ khổ lại cấp Yề Nghiên phô lộ, nàng còn muốn cùng Quý Dương kết hôn, tức giận đến hắn trực tiếp chảy máu não, đưa đi phòng cấp cứu cứu giúp trở về một cái mệnh, bên phải thân mình liệt nửa người, Lý Tuyết đều phải khóc mắt mù. Cuối tháng, Yề Nghiên cùng Quý Dương hôn lễ ở trung tâm thành phố Hàng Á quốc tế khách sạn lớn cử hành, mời thị nội có uy tín danh dự nhân vật, toàn bộ hôn lễ phía trước Yề Nghiên tham dự chính là thí vay cưới thời điểm đi nửa đoạn trước là nghiêm lão thái thái cùng quý dương chuẩn bị, mặt sau y lìa lão thái thái cũng tham dự tiến vào, giúp đỡ chuẩn bị một ít đồ vật. hôn lễ hiện trường xa hoa, y nghiên nghiêng ăn mặc một bộ vàng nhạt váy cưới, viên lanh thiết kế, nút tay háo là trong suốt vóng xa, đột hiện xuất tinh trí xương quai xanh bay ngọc, dáng người phập phồng quyến rũ, phía dưới là ưu nhã đại kéo đuôi, làn váy tầng tầng chồng lên, tăng thêm thật nhỏ kim cương mảnh nhỏ, lấp lánh lượn lượn, thêm vài phần ngông lung mỹ, ưu nhã đoan trang, phá lệ giàu có khí chất. Hôn lễ hiện trường không cho hấp thụ ánh sáng, nhưng là này bức ảnh ở trên mạng phát ra tới, nàng cầm phùng hoa, an mặc mỹ lệ váy cưới, chính đi hướng nàng vương tử. Trong đó, tối cao tán một cái bình luận là như thế này nói, đương tất cả mọi người phản bội nàng thời điểm, quý dương là duy nhất một cái đứng ở nàng trước người người, cho nên, hắn đáng giá có được nàng sở hữu tốt đẹp. Hôn sau, phết lại bắt đầu dục sinh. Tiểu nhãi con khi nào tới đâu? Bọn họ đã gấp không chờ nổi, mỗi ngày ở hai người vấy bổ phía dưới nhắn lại. Quý ý Phan chính phủ, chào buổi sáng, hôm nay là dục sinh một ngày, tối hôm qua nỗ lực tạo người sao? Phát hiện sinh hoạt tiểu mỹ hảo, có mang sao. Hiện giờ sinh ra dân cư thiếu, muốn nhiều làm cống hiến a. Tiểu ngải, dục sinh dục sinh, ha ha ha, cảm giác niên niên áp lực thật lớn, một đống bà bà ở dục sinh. Ilya Lao Thái Thái vẫn là tương đối mê tín, nàng mang thai không quá 3 tháng, không chuẩn nàng đối ngoại nói, nói như vậy không may mắn. Nghe nói trước thời gian nói sẽ chọc giận thai thần hai tử không dễ dàng giữ được, ý rìa nhiên là đến chờ thêm 3 tháng, lúc này mới đem mang thai tin tức truyền ra đi. bên người người đã biết, trên mạng Đức Quang cũng có chút đồn đại, Quý Dương đã phát đội bù, là nàng sản kiểm bê siêu chiếu, xứng tự, thất vọng, chờ mong, không có thao thao bất tuyệt, cũng không có dư thừa lời nói, hắn luôn luôn phong cách đó là như thế, nhưng trong lời nói che giấu cảm xúc, vẫn là làm fans có rất lớn xúc động. Quý Dương là ta idol, Dương Dương vẫn luôn là một cái không tốt biểu đạt người đứa nhỏ này nhất định ngừng tụ người rất sâu ái cùng chờ mong, hy vọng nó có thể bình an sinh ra, khỏe mạnh trưởng thành. Thiên tình, tâm không có, mặc danh có chút muốn khóc. Ta thích cái kia Nam Hải, hắn dần dần trưởng thành, sắp gánh khởi một cái phụ thân trách nhiệm, ta như cũ thực thích hắn. An Nhi, chờ mong tiểu bao tử giáng sinh, chúng ta cùng người giống nhau chờ mong cùng ái nó. ở Y Y hài nghiên thời gian mang thai đã xảy ra rất nhiều sự. Đầu tiên là Y Y hài linh bởi vì nhà mẹ đẻ thất lợi, lão công xuất quỹ. Cả ngày nháo đến gà bay chó sủa, cuối cùng cầm 8.000 vạn chia tay phí ly hôn. Lúc ấy, Quý Dương Điện ảnh lấy 61.25 triệu phòng bán vé bắt lấy quốc nội phòng bán vé đệ nhất danh, đổi mới kỷ lục. Cùng năm, hắn cầm kim hải thưởng tốt nhất năm chính, khai chính mình giải trí công ty, chính thức tiến quân giới giải trí. YGY Minh ở nước ngoài đầu tư thất bại chỉ có thể về nước, nghe nói bị người lừa rất nhiều tiền, khi trở về cũng biến thành nửa cái kẻ nghèo hèn, biết vậy chẳng làm. Y giề nghiên mang thai đến hậu kỳ, Y giê sương nguyên còn trúng gió một lần, đưa đi bệnh viện cứu giúp, tuy rằng cuối cùng khôi phục, nhưng vẫn là có chút di chứng, thân thể không bằng từ trước. Nhưng là hắn kiên trì đi làm, nghĩ thế nàng chia sẻ áp lực, muốn đi chỗ tội, làm chính mình dễ chịu chút. Mạnh bình ở mạnh lao thái thái qua đời thời điểm tiếp nhận mạnh gia, nhưng là thủ đoạn tàn nhẫn, hại mạnh Gia không ít con nối dõi, trái pháp luật sự tình không thiếu làm. Mới vừa tiếp nhận không bao lâu, bị dấu tài mạnh Gia tam thiếu bưng lên. Mạnh gia lại là một hồi chém giết, kết cục chính là mạnh bình bại, tội danh bị tuôn ra tới, bị bắt vào tù, phán tử hình. Y lìa nhiên hoài thai 10 tháng, quý di tiểu bằng hưu dáng thế, tiếng khóc rộng thoáng, lan lộn một đêm. Hắn lão mẫu thân lại một lần hoài nghi kết hôn sinh con ý nghĩa, nhưng nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, loại này ý tưởng lại tan thành mây khói, ngồi dậy hôn hắn một chút, đấy mắt che kín ánh sáng nu hòa. Từ hôm nay trở đi, trên thế giới này có một cái yêu cầu nàng vướng bận cùng bảo hộ cùng nàng máu mủ tình thâm tồn tại. Hoa wow, O oh, O oh, Quý Di tiểu bằng hưu đói thời điểm sẽ kêu lên hai tiếng, mở hắn đôi mắt, chớp a chớp. Không khóc. Ba ba chiếu cố hắn nhiều một ít, vừa khóc đã bị ba ba bế lên tới, thực mau liền có có thể lấp đầy bụng sữa bổ uống. Người một nhà đều rất điệu thấp, hơn nữa Quý Dương mấy ngày nay cũng quá bận rộn chiếu cố nàng, sinh hài tử vài ngày sau, y lý nghiêm miệng vết thương không như vậy đâu nàng mới chụp một chương nhi tử ảnh chụp, phát ở gầy bộ thượng. Em bé nho nhỏ một đoạn còn nhắm hai mắt ngoan ngoãn ngủ, mặc cho ai nhìn đều sẽ mềm lòng. Fans ở dưới vô cùng kích động, nhắn lại nháy mắt đã đột phá trăm vạn, kêu Quý Dương cùng Nhi Tử Phúc, ý nghĩa nhiên fans cư nhiên cũng có hơn tám trăm vạn, hẳn là coi như tiểu Minh Tinh đi. Lúc sau, fans mỗi ngày làm nàng cùng Quý Dương nhiều phát điểm tiểu gia hỏa video, nhưng là bọn họ cũng không có, trăng tròn rượu cũng không có đại làm, bình bình đạm đạm ở quá chính mình tiểu nhật Tử. Trong lúc Quý Dương phía trước quay chụp điện ảnh cùng phim truyền hình ở chiếu tổng nghệ cùng mặt khác nơi công cộng liền rất thiếu xuất hiện hắn thân ảnh. thẳng đến năm tháng sau, hắn bị vợ vợ giặt ti chụp lên đến. phen thế mới biết nguyên lai là trở về mang hoa đường nãi ba đi. hình ảnh hắn ăn mặc màu đen áo hủ ti, mang theo mũ cùng kính dâm, che đậy chủ nguyên lai diện mạo. xem bối cảnh là ở trong tiểu khu, trang điểm như cũ thực chiều, thân cao chân dài, đẩy một cái tiểu xe đẩy, hẳn là mang nhi tử ra tới phơi nắng. ngay sau đó, hắn còn đi đến phía trước không lưng đem nhi tử ôm ra tới. Điểm đánh xuống một chương ảnh trụ, là một chương động đồ. Quý Dương động tác thuần thục đem nhi tử ôm ở trên người, cách đến quá xa, thấy không rõ lắm tiểu gia hỏa diện mạo, hắn ăn mặc màu vàng tiểu ngắn tay, mang theo mũ nhỏ. Vườn tay nhỏ bạch bạch nộn thịt non hồ hồ. Càng chân thượng còn ăn mặc màu trắng đáng yêu vớ, lưu trữ nước miếng xem ba ba, còn trưng mắt góc chân nhỏ, tựa hồ thực hương phấn. Quý Dương cười khẽ một chút, đem hắn hơi hơi bế lên tới, lúc sau lại dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn ngu bàn tay. Cuối cùng một chương ảnh chụp xuất hiện Y Nghiên. Nàng ăn mặc màu trắng trang phục công sở, trên chân đạp tế cao cùng, một đầu hơi cuốn đầu tóc buông xuống bên hông, trong tay sách theo hạn lượng bản bao bao. Dứt khoát lưu loát nữ cường nhân hình tượng. Đi qua đi thời điểm, nàng một chút cười, con eo thỏ lại gần thân Quý Dương trong lòng ngực nhi tử, còn đầu hắn cười. Cách màn hình toát ra ấm áp, làm người hảo toan. Tác giả có lời muốn nói, 5000. Rốt cuộc xong rồi a a a a. Mễ Nhi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một trăm bao lì xì lạp ngủ ngon ái các ngươi. Phiên ngoại. Năm thứ hai. Hôm nay trời trong nắng ấm, vạn dặm không ngây, nhất thích hợp đi ra ngoài đi một chút đi dạo. Nhưng y di hề nghiên cùng quý dương lại phá lệ vội. Không chỉ có không thể cùng nhi tử chơi đùa, một cái muốn chạy đến tỉnh ngoại quay trụ, một cái muốn chạy đến công ty tăng ca. Quý di tiểu bằng hữu phải bị ba ba mụ mụ đưa đến nghiêm gia đái hai ngày. Nguyên nhân là nghiêm gia kia mấy cái ca ca cùng tỷ tỷ đối hắn cũng thực hảo. Hắn cũng rất thích cùng kia mấy cái ca ca tỷ tỷ chơi, vẫn luôn nhào muốn đi. Một tuổi dưới tiểu bao tử ăn mặc sọc trường tụ, còn ăn mặc cùng khoản hưu nhàn phục. Y dì hài nghiên ngồi sổm xuống xem hắn, ngươi muốn đi ca ca tỷ tỷ ra cùng bọn họ ở bên nhau chơi. Ba ba mụ mụ hậu thiên mới có thể đi tiếp người, ngươi đem ngươi muốn mang món đồ chơi thu được cặp sách đi. Nàng nói xong, đem hắn tiểu hùng bao nhung công tử cặp sách đưa cho hắn. Tiểu bao tử khuôn mặt thịt đô đô, quý dương cùng Y dì hài nghiên đều thiên bạch. Hắn tự nhiên càng là trong trắng lộ hồng, phấn nộn nộn tiểu đoàn tử. Một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn mụ mụ, thập phần vui vẻ, phát âm còn chút không quá chuẩn, cùng Kaka chơi sao? Đúng vậy, cùng thành thành Kaka còn có hy vọng vọng Kaka, còn có tỷ tỷ. Lý Nghiên cùng hắn nói chuyện đều phóng thấp một cái âm điệu, đem người muốn bắt đi cùng Kaka chia sẻ món đồ chơi trang lên, một hồi ba ba mụ mụ mang người đi. Nghiêm Thành còn có Nghiêm vừa nhìn là này đồng lứa hài tử, cũng bất quá năm sáu tuổi trừ cái này ra Còn có hai cái nữ hải, năm nay tiếp cận 10 tuổi. Đi tìm ca ca. Tiểu Bao tử nhanh chóng bỏ dậy, chạy nhanh đi đem hắn món đồ chơi đều lấy ra tới. Cái này, hảo chơi. Mama, muốn bắt đi. Hắn nho nhỏ thân hình ở trong phòng qua lại chạy, non nớt mềm mại thanh âm tràn ngập trong phòng. Ilya nghiêng chậm rãi đứng lên, nhìn hắn buôn ba thân ảnh, ánh mắt đuổi theo hắn, nhịn không được gợi lên quẻ miệng. Nay một năm, lại toan lại ngọt. Từ dưỡng dục hắn quá trình, lại đến dưỡng dục quá trình. Mỗi một bước cũng không dám lơi lỏng, như là ở học tập hạng nhất tân kỹ năng. Vất vả, rồi lại đáng giá. Ngay từ đầu đích sắc rất mệt, mệt đến hoài nghi chính mình đầu gốc nhất định là hư rồi, bằng không như thế nào sẽ đem cái này lăn lộn người vật nhỏ sinh ra tới. Nhưng càng nhiều thời điểm, hẳn là thỏa mãn cùng vui mừng, nàng bồi hắn trưởng thành, chính mình cũng ở trưởng thành, đó là một loại hoàn toàn mới thể nghiệm. Mama, đều phải. Tiểu bao tử lại chạy về tới, nho nhỏ nhân nhi ôm nàng đùi, ngẩng đầu nhỏ đều phải cầm đi cấp ca ca. Chúng ta lấy không được nhiều như vậy, ca ca cũng có rất nhiều món đồ chơi, ngươi đem thích nhất món đồ chơi cầm đi cùng ca ca chia sẻ, chúng ta lần sau còn có thể lấy. Ilya Nghiên ngồi xổm xuống, vuốt đầu của hắn, cười nói, nhanh lên đi, ôm lại đây đặt ở trong bao, sau đó chúng ta muốn đi. Tiểu Bao Tử mày nhăn lại tới, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bung ra mụ mụ, giải khai chân ngắn nhỏ lại chạy tới trang món đồ chơi. Ilya Nghiên lấy quá một bên tiểu Dương hành lý. Trang một ít hắn phải dùng đồ dùng sinh hoạt Hai ngày này nàng đều phải tăng ca Sớm xuất ngoại về Cũng không thể chiếu cố hắn Quý Dương cũng không ở Hơn nữa hắn vẫn luôn nháo muốn đi nghiêm ra Liền đưa qua đi chơi hai ngày Chuẩn bị tốt Quý Dương xuất hiện ở cửa Ta hành lý đặt ở trên xe Chờ một chút YG nghiên lại đem một bên tiểu chăn đặt ở dương hành lý Buổi tối hắn thích cái cái này chăn, Sợ hắn ngủ không được Liền hai ngày Ban ngày chơi đến dã Nói không chừng còn chưa tới buổi tối liền ngủ Quý Dương nhưng thật ra so nàng yên tâm rất nhiều. Ý dìa nghiên nhìn đang ở hứng thú bừng bừng thu món đồ chơi nhi tử, hắn vẻ mặt cao hứng thật sự, cái này ủn trả mản cấp ca ca, đều cấp ca ca. mama, đều cấp ca ca. Bối thượng ngươi cặp sách. Quý Dương nói xong lại nói, chúng ta phải đi, ba ba cùng mụ mụ một hồi muốn đi làm. Bao tiểu gia hỏa lôi kéo cặp sách lại xoay một phương hướng, con eo vụng về cầm lấy tới, Ý dìa nghiên đi giúp hắn mang lên. Quý Dương một tay xách lên hành lý đi ra ngoài đặt ở trên xe. Ngươi còn không có xuyên giày, mụ mụ ôm ngươi đi." Y Lệ Nghiên nói đem Hàn Bế lên tới. Tuy rằng là Quý Dương mang nhi tử nhiều một ít, nhưng là nàng đối nhi tử ái một chút không ít. Từ hắn sinh ra, liền rất thiếu cùng bọn họ tách ra vượt qua một ngày, nàng ôm tiểu bao tử ngồi ở trên sofa, cho hắn mặc vào tiểu dạy thể thao. Tiểu bao tử ngồi ở nàng trong lòng lực, duỗi tay muốn tởi bỏ trên đầu mũ nhỏ, bị Y Lệ Nghiên ngăn lại, "Hảo hảo mang, bên ngoài có Thái Dương." "Sấu" Hắn tay nhỏ bái rất mũ, ngẩng đầu nhìn mũ mũ, bẹp cái miệng nhỏ lặp lại, nó xấu. Cái này mũ là chính ngươi tuyển, muốn mũ mũ nhường cho ngươi mua, hiện tại bảo bảo ngươi lại nó nói xấu. Y nghiên cho hắn mặc tốt một bên giày, không lưng cầm lấy một khác đôi giày, kia đẹp. Hắn cúi đầu nhìn mũ, lại lên muốn mang lên. Y nghiên bị hắn làm cho dở khóc dở cười, giúp hắn mặc tốt giày sau ôm hắn đi ra ngoài, tiểu bao tử bị mũ mũ ôm, mềm mại tiểu đoàn chính ghé vào mũ mũ trên vai, cũng không biết tùy ai. Cái miệng nhỏ còn rất ngọn, há mồm liền nói, mama ma hương hương. Ý hề nghiên cười ra tiếng, kia không đi ca, ca ra, cùng hương hương mụ mụ đi làm được không? mama ma không hương. Hắn nhanh chóng sửa lại khẩu. Quý dương mở cửa xe, Ý hề nghiên ôm nhi tử ngồi vào đi, nàng hỏi tiếp, mụ mụ không hương ai hương? Ba ba. Tiểu bao tử nói còn muốn xem phía trước quý dương, thanh âm để cao một lần. Vậy ngươi cùng ba ba đi làm. Nàng nói tiếp. Ba ba không hương. Hắn lại nhanh chóng lắc lắc đầu, ca ca hương hương. Y dì hài nghiên đem hắn đặt ở nhi đồng trên chỗ ngồi, vẫn là không nhịn xuống cưới đầu hôn hắn khuôn mặt nhỏ một chút, người nhất hương. Tiểu bao tử cũng đi theo cười, mắt nhỏ đều mị thành một cái phủng, thịt thịt móng bước nhỏ sờ mụ mụ đầu tóc, ma ma hương. Tiểu tinh linh quỷ. Xe chạy đến nghiêm gia. Quý dương cởi bỏ nhi đồng ghế dựa, đem hắn ôm xuống dưới, y dì hài nghiên mới vừa xuống xe, còn không có đứng vững con tiểu hùng cặp sách nhi tử giải khai chân ngắn nhỏ hướng phòng trong chạy, một bên chạy còn một bên kêu, ca ca, ca ca. Lời nói gian, đó là cao hứng không thôi. Ý kìa nghiên đỡ chán, có chút bất đắc dĩ. Quý dương sách theo dương hành lý cùng nàng cùng nhau đi vào đi. Bọn họ nhi tử đã cùng nghiêm ra kêu mấy cái tiểu hài tử đi đến phòng khách, đem hắn cặp sách món đồ chơi toàn bộ lấy ra tới. Hào ngoạn, cùng nhau chơi. Tiểu hài tử gian, chỉ cần ghé vào cùng nhau, cái gì đều là hào ngoạn. Hơn nữa hắn nhỏ nhất, nghiêm ra mấy cái tiểu hài tử cũng nguyện ý dẫn hắn cùng nhau chơi, ở chung còn tính hòa hợp. Xem hắn nhiều vui vẻ. Nghiêm lão thái thái cười nói, lại giữ lại hai người, ăn một bữa cơm lại đi đi. Không được, ta muốn đi đuổi phi cơ, nghiên nghiên cũng phải đi đi làm. Quý Dương Nguyễn Cự, chúng ta đi lên nhìn xem ta mẹ. Nghiêm đình ở chỗ này trụ thói quen, hơn nữa nghiêm lão thái thái sợ nàng bệnh tình chuyển biến xấu, vẫn luôn tại bên người chăm sóc. Đi thôi. Nghiêm lão thái thái nói. Hai phu thê lại đi trên lầu, nay một năm tới, Nghiêm Đình tình huống không ngừng biến hảo, nhưng thật ra làm nhân tâm đế thở dài nhẹ nhõn một hơi. Mẹ, chúng ta hai ngày này có điểm vội, liền đem Di Di đưa lại đây bên này chơi hai ngày, hắn hiện tại ở dưới lầu chơi. Quý Dương đối với nàng nói, Nghiêm Đình hiện tại ngẫu nhiên nhận thức người, liền tỷ như hiện tại, hắn nói nàng liền nghe, chờ hắn nói xong, nàng lẩm bẩm lầu bầu mở miệng, Quý Dương A. Có phải hay không Quý Dương? Chờ đến Quý Dương trả lời nàng, nàng lại cúi đầu lại nhảy lên. Ilya Nghiên nhìn đến tình huống như vậy đấy lòng rất hụt hẫng, Quý Dương cũng thở dài một hơi, đem nàng trên đùi thảm hướng lên trên kéo, "Chúng ta đây đi trước, lần sau lại đến xem ngài." "Mẹ, ngài bảo trọng thân thể." Ilya Nghiên cũng nói như vậy. "Ừm." Nghiêm Đình không biết có hay không nghe được, không có xem bọn họ, nhưng thật ra gật gật đầu. Hai phu thê xuống lầu. Tiểu Hải Tử gian luôn là có Liêu không song đề tài, lúc này phòng khách nhưng náo nhiệt, nghiêm gia bốn cái tiểu hài tử đều xung dưới. Tiểu bao tử chính chơi ca ca cho hắn khủng long, ba ba bá. Hắn một tay méo lên khủng long, làm nó ở trên bàn nhảy lên, ha ha ha vẫn luôn cười, nhìn đến ba ba mũ mũ xuống dưới, còn hô to một tiếng, mama ma xem, chạy lên. Nó chạy, nho nhỏ tay bắt lấy khủng long, cười đến mị mắt. Ở trong nhà không có nhiều như vậy ca ca tỉ tỉ, tiểu khu cũng không có tiểu bằng hữu, mỗi lần tới nghiêm ra, liền cùng thoát cương con ngựa hoang dường như. Nhìn đến hắn như vậy vui vẻ. Ý dìa nghiên đáy lòng lòng một ngụm, nhưng rốt cuộc là lần đầu tiên muốn tách ra hai ngày, nàng nhẹ giọng nói, ba ba mụ mụ muốn đi công tác, ngươi hảo hảo ngốc tại nơi này cùng ca ca tỷ tỉ, tỉ chơi. Hậu thiên ba ba mụ mụ tới đón ngươi. Tiểu bao tử nào có cái gì ngày mai hậu thiên khái niệm. Lại bị tiểu khủng long hấp dẫn, một bên chơi một bên gật đầu. Này phúc lạnh nhạt bộ dáng làm ý dìa nghiên đáy lòng có điểm đổ. Nàng sợ nhi tử không rời đi nàng, chính mình bản thân cũng luyến tiếc nhi tử, đối phương lại không thèm để ý. Này liền, có chút thương tâm. Gì gì. Quý dương đi qua đi, ngồi sổm xuống ôm hắn, hạ giọng nói, ngươi không cùng ba ba mụ mụ nói túi chào sao. Ba ba ma ma tai kiến. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút hai người, một miệng thốt ra một câu, lại nhanh chóng túi đầu mân mê món đồ chơi. Được. Đều là bọn họ hạt nhọc lòng. Quý dương yên lặng thở dài, duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu hắn, vậy ngươi cùng ca ca hảo hảo chơi, ba ba mụ mụ đi rồi. Ân. Thiểu bao tử tiếp tục gật đầu thập phần dứt khoát, nghiêm lão thái thái muốn đưa bọn họ ra cửa khẩu, y lìa nhiên ngăn lại nàng, chúng ta xe liền ở cửa, ngài đừng tặng. trên đường cẩn thận, nghiêm lão thái thái nói, di di liền phiền toái ngài, làm sao? quý dương vợ chồng lên xe, hắn thời gian tương đối khẩn một ít, y lìa nhiên muốn trước đem hắn đưa đi sân bay, chính mình lại phản hồi công ty. ở trên xe, quý dương ở lái xe, y lìa nhiên cảm xúc chẳng ra gì, hắn chính chơi đến vui vẻ, không phản ứng bình thường. Nếu là khóc chúng ta đều đi không được. Quý Dương như là biết nàng đấy lòng suy nghĩ, như vậy mở miệng. Ta biết. Nàng hồi, lại nghiêng đầu xem hắn, buồn thanh, cũng quá lạnh nhạt, mệnh ta như vậy đâu hắn. Một ánh mắt đều không cho. Quý Dương cười ra tiếng, rồi tay qua đi bắt lấy tay nàng, kéo qua tới đặt ở chính mình trên đùi, ta sẽ tưởng ngươi. gấp bội. Nghe vậy, y đi hải nghiên lại nghĩ thông suốt, tiểu nam tử hắn, độc lập một chút cũng hảo, nhìn về phía Quý Dương thời điểm. Mặt mày chậm rãi lại còn xuống dưới. Ly sân bay càng ngày càng gần, nàng ngược lại liên tiếp hắn. Một năm tới, Quý Dương tận lực lựa chọn rời nhà gần địa phương công tác, ngẫu nhiên còn sẽ đem Quý Di mang lên, làm nàng có thể an tâm công tác. Ở cái này trong nhà, hắn thành càng thêm không thể thiếu kia bộ phận, nàng cũng càng ngày càng yêu hắn. Theo Quý Dương càng ngày càng hồng, tiến vào nơi công cộng đều phải phá lệ chú ý, bằng không dễ dàng tạo thành phiền toái. Nàng tiến sân bay đưa Quý Dương thời điểm cũng là mang khẩu trang. Tận lực không lộ mặt. Đi đến an kiểm cửa, quý dương xoay người ôm nàng, cách khẩu trang hôn nàng cái chán một chút, tới rồi bên kia cho người phát tin tức. ân Nàng gật đầu, tay còn đặt ở hắn trên eo. Phá lệ không tha. Nàng ban đầu cho rằng hai người cảm tình sẽ bị hôn nhân trung lông gà vỏ tỏi sự ma sạch sẽ, chính là hai người càng thân mật liên hệ là từ hôn sau bắt đầu. Hôn sau hắn thận trọng chiếu cố, sinh song hài tử sau hai người ngây thơ mở mịn thăm dò, cùng nhau dưỡng dục Bắt đầu càng thêm để ý đối phương, cùng nhau tạo thành một cái hoàn thành ra. Lẫn nhau có uy hiếp, lại cũng có khơi giáp, có cảng, siêu việt huyết mạch quan hệ chặt chẽ liên hệ. Ý dìa nghiêng nâng lên đồng hồ nhìn một chút thời gian, vào đi thôi, thời gian muốn tới. Nói, tay buông ra hắn thời điểm chậm nửa nhịp. Chậm một chút lái xe. Hắn nói. Hảo. Hai người tách ra liền dùng vài phút, không nghĩ tới, một màn này bị nhận ra bọn họ phèn lặng lẽ chụp được tới. Nghiêm ra. Tiểu bao tử cùng ca ca tỷ tỷ chơi đến vui vẻ, nghiêm nhị thiếu ra hai cái nữ hài tương đối sủng hắn, hắn lớn lên đẹp, trên mặt thịt đô đô, mềm mại một đoàn. Thường xuyên bị người niết khuôn mặt. Nói chuyện còn không quá chuẩn, nghiêm trang nói người khác nghe không hiểu nói, thường xuyên chọc đến người khác cười ha ha. Mấy cái tiểu hài tử ở bên nhau, như thế nào chơi đùa đều không nhị. Vẫn luôn chơi đến buổi chiều, còn mùi ngon. Ăn cơm. Ý dì hải lao thái thái cười gọi bọn hắn, nhanh lên rửa tay ăn cơm, Gigi. Ngươi đói bụng sao? Không đói bụng. Tiểu Bao Tử lắc đầu, tiếp tục chơi hắn áo giáp món đồ chơi. Không đói bụng cũng muốn ăn cơm, ăn cơm trước lại chơi. Thanh Thanh nhìn sang, còn có coi thường. Đều tới ăn cơm. Mấy cái tiểu hài tử sôi nổi hướng phòng bếp chạy, tiểu Bao Tử nhỏ nhất, hắn chạy trốn không ca ca tỉ tỉ mau, thân mình còn đi theo lắc lư, giống một con tiểu chim cánh cụt. Nghiêm Lão thái thái làm người hầu đem hắn bế lên tới, giúp hắn rửa tay. Theo sau, hắn ngồi ở nhi đồng ghế. Nghiêm gia đại bộ phận người đều đi làm, giữa trưa hiếm khi trở về ăn cơm, ngay cả nghiêm lão gia tử đều không ở. Trừ bỏ nghiêm lão thái thái cũng chỉ có nghiêm nhị thiếu hắn tức phụ ở nhà, hai tử nhiều, người hầu nhưng thật ra có 5 cái. Tiểu bao tử trước mặt canh gà là chuyên môn cho hắn nấu, thả củ cải, đậu hủ, còn có nấm hương. Thịt gà cũng là thiết thật sự tiểu. Hắn trong chén còn có trứng gà cùng thịt mặn, cá biển cũng đã chọn thứ, trừ cái này ra còn có rau xanh. Nghiêm gia hải tử đều lớn sẽ chính mình gấp đồ ăn ăn. hắn nhìn ca ca tỉ tỉ, vùng về cầm cái muông cùng chiếc đũa, trước ngực còn mang đáng yêu hiếm đeo cổ. hắn dùng cái muông đang ở múc trứng gà, nghiêm lão thái thái khen hắn một câu, ji ji như vậy đồng nha. tiểu bao tử một vui vẻ, cho rằng quá mộ khen hắn ở hảo hảo ăn cơm, vung cái muỗng, tiểu béo tay đi bắt rau xanh, hướng trong miệng tác, miệng nhỏ nhai, đem mọi người đậu cười. bọn nhỏ ở bên nhau, mỗi người đều ở nghiêm túc ăn cơm, còn sẽ lặng lẽ thi đấu. Ăn đến độ so bình thường nhiều một ít. Sau khi ăn xong, mấy cái tiểu hải tử ở bên nhau xem nhi đồng thiến, một lát sau muốn ăn cơm sau trái cây. Ăn xong không sai biệt lắm liền đến một chút, nên chuẩn bị đi ngủ. Tiểu bao tử cũng chơi mệt mỏi, lười nhác ngáp một cái, bị người hầu ôm, nhìn ca ca tỷ tỷ đều về phòng, hắn nhìn nhìn cửa, ba ba ma ma đâu. Muốn cùng ba ba ma ma cùng nhau ngủ. Mụ mụ ba ba đi công tác, ngày mai tới đón di di. Nghiêm láo thái thái cười chấn an hắn. Tiểu bao tử đấy mắt nhiễm mất mát, điệu điệu môi. Ngày mai là khi nào? Dù sao hiện tại nhìn không tới ba ba mama, Quý dương vợ chồng thường xuyên sẽ đến nghiêm gia, cho nên lầu ba có một gian bọn họ một nhà ba người phòng, người hầu đem tiểu bao tử ôm đến phòng đi. Tiểu bao tử ngủ ở trên giường, nghiêm Lão thái thái ở một bên hướng hắn. Có lẽ là vừa mới chơi đến quá hoan, tiểu bao tử tuy rằng tưởng ba ba mũ mũ, dính giường cũng thực mau liền ngủ. Nghiêm Lão thái thái thấy hắn ngủ, đứng dậy cho hắn đắp lên chăn Lúc này mới đi ra ngoài, đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Người một nhà đều ở nghỉ trưa, an tĩnh lại lúc sau, ngoài cửa sổ thanh thúy dễ nghe điểu tiếng kêu truyền tiến vào. Nói như vậy, nghiêm gia tiểu hải tử đều phải ngủ vừa đến một tiếng dưới, bởi vì đều ở đã đi học, đồng hồ sinh học chính là hai điểm tả hữu tỉnh lại. Mọi người đang ngủ ngon lành, tiểu bao tử lại ở 20 phút sau liền tỉnh, hắn vừa mở mắt, không thấy được ba ba mụ mụ trở mình, mê mang đứng lên. Đáng yêu khuôn mặt nhỏ lôi kéo gẽ vào ngoài cửa sổ xem ba ba mụ mụ còn không có tới hắn tâm tình thật không tốt nhón chân mở ra phòng môn đi ra ngoài im ắng làm hắn càng muốn ra càng thêm ba ba mụ mụ đôi mắt nhỏ không đều hướng lên muốn khóc không khóc đáng thương cực kỳ nghẹn ngào thanh âm tiểu tiểu thanh gọi một câu mama thương tâm khổ sở thời điểm cái thứ nhất chính là tưởng mụ mụ tiểu thiếu gia như thế nào tỉnh lạp một cái người hầu từ phòng ra tới nhìn đến hắn thời điểm còn giận mình muốn mama Tiểu Bao tử ngẩng đầu nhìn nàng, hốt khí, "Ji Ji muốn ba ba mama, phải về nhà." Hắn không nghĩ ở chỗ này. Người hầu ngồi xổm xuống xem hắn, nhỏ giọng an ủi hắn, "Ba ba mụ mụ hiện tại còn không có tới, A Ji bồi ngươi chơi xếp gỗ được không?" "Không tốt." Hắn cự tuyệt đến rứt khoát, đáng thương hề hề, "Muốn ba ba." Người hầu chính an ủi, Nghiêm Đình đẩy xe lăn ra tới, nàng mặt vô biểu tình, nhìn Tiểu Bao tử, cũng không nói chuyện. Nàng tinh thần không tốt thời điểm thần sắc yếu ớt. Tinh thần tốt thời điểm thoạt nhìn bình thường chút. Hôm nay khởi sắc thoạt nhìn không tồi, nhưng tuyệt đối không thể xưng là hòa ái. Nhị tiểu thư tiểu thiếu gia tình ngủ, quý thiếu gia không ở. Người hầu cùng nàng giải thích. Nghiêm đình vẫn là không có gì biểu tình, tâm mắt dừng ở tiểu bào tử trên người. Đáy mắt không hề gợn sóng. Muốn ba ba. Tiểu bào tử lại lần nữa lặp lại, nhìn nàng hốc mắt một ít nhiệm hơi nước, ta muốn ba ba mama ma. Nãi về nhà hắn mỗi cái cuối tuần đều sẽ cùng ba ba mụ mụ tới xem nãi nãi, biết nghiêm đình là mụ nội nó, chính là đối phương mỗi lần đều không phản ứng hắn, hắn không dám làm lũng, chính là hiện tại nơi này chỉ có nãi nãi, nghiêm đình nguyên bản thờ ơ, tiểu bao tử ủy khuất đến lại dứt hai viên nước mắt, chảy môi khóc, và ô ô ô, tiến bảo, nghiêm đình đột nhiên lên tiếng, nhìn người hầu liếc mắt một cái, người hầu lôi kéo tiểu bao tử mềm mại tay, một bên hống một bên đem hắn dắt đi vào, nghiêm đình trụ địa phương thiết bị là nhất đầy đủ hết. Còn có không ít chữa bệnh thiết bị cùng khang phục thiết bị. Tiểu Bao Tử không phải lần đầu tiên đi vào này, hắn không thích đứng người ngoài tới gần hắn, tránh thoát khai người hầu, bước chân ngắn nhỏ chạy đến nghiêm đình bên người. "Ngài mãi." Hắn gọi nàng một tiếng, tưởng về nhà tìm ba ba. Nghiêm đình nhìn đặt ở nàng trên đùi tay, đáy mắt lóe lóe, chầm rãi ngẩng đầu, duỗi tay bám vào đỉnh đầu hắn thượng, nhẹ nhàng chạm vào hai hạ. Ở một bên người hầu thấy vậy, tâm lột bột một chút. Nghiêm đình vẫn luôn đều sống ở thế giới của chính mình. Nàng chiếu cố nàng mười mấy năm, cũng liền đối Quý Dương có điểm phản ứng. Phản ứng cũng không nhiều lắm, nhiều lắm hồi thượng mấy chữ, càng nhiều thời điểm chỉ là mặt vô biểu tình nghe. Lúc này, nàng đang oan ủi Quý Di. Ba ba mama, ba ba mama, mang về nhà. Tiểu Bao Tử tới gần nàng, khuôn mặt nhỏ thượng còn có nước mắt. Nghiêm Đình vươn tay, khô gầy tay vớt hắn mềm mại khuôn mặt, thế hắn lau hạ nước mắt, nhìn về phía người hầu, chỉ chỉ một bên ngăn tủ. Người hầu khiếp sợ, vội vàng mở ra ngăn tủ đem bên trong điểm tâm lấy ra tới. Nghiêm Đình cầm một khối chocolate đặt ở trong lòng bàn tay, chậm rãi đưa cho tiểu bảo tử. "Tiểu hài tử sao?" Nhìn đến chocolate, ngọt ngào đồ vật, bi thương giảm không ít. Hắn tiểu béo bàn tay đến nàng trong tay, đem chocolate cầm lấy tới, "Cảm ơn mãi mãi." "Tiểu thiếu gia, ta giúp ngươi mở ra." Người hầu đi lên tới. "Không, ta chính mình, chính mình hắn ôm chocolate, đem đầu riêu thành chống bỏi, túi đầu, tay nhỏ vụng về xé mở trang giấy. Bộ dáng kia làm nhân tâm đều hóa. Ma Nghiêm Đình nhìn hắn, lại bắt tay rối lên, đáy mắt tựa hồ trở nên nhu hòa, khóe miệng còn có cười. Người hầu đáy lòng đi theo thật lâu không thể bình tĩnh. Ăn. Tiểu Bao Tử đem sô cô laet mở ra, dùng tay nhỏ bẻ một chút, lại đặt ở Nghiêm Đình trong tay, theo sau, hắn nhìn nhìn người hầu, tiểu béo tay lại bẻ một chút, duỗi tay cấp người hầu. Tiểu thiếu gia chính ngươi ăn. Người hầu cười nói. Tiểu hài tử đồ vật nàng như thế nào không biết xấu hổ đi đoạt lấy. Ăn. Tiểu bao tử đi phía trước đi rồi hai bước, tay nhỏ rôi ra, cấp. Nghiêm đình cũng nhìn qua, người hầu chỉ có thể cười tiếp, cảm ơn tiểu thiếu gia. Hắn còn thừa một nửa chô cô liết, nâng lên tay, đặt ở trong miệng cắn một ngụm, miệng nhỏ động, ngọt đến hắn lại cười hết mắt. Tiểu Hải tử vẫn là tương đối hảo hống. Không một hồi, mấy cái tiểu Hải tử liền lục tục tỉnh. Nghiêm vọng còn chạy tới, kêu hắn, gì gì, nhanh lên đi xuống chơi xe lửa, chúng ta đều đang đợi ngươi. Tới, vừa nói muốn cùng nhau chơi Quý di lưu đến so cái gì đều mau. Tiểu thiếu gia ngươi chậm một chút. Người hầu đều nhịn không được nhắc nhở. Quý di đã sớm không ảnh. Người hầu quay đầu trở về xem nghiêm đỉnh, nàng lại thu hồi tầm mắt, túi đầu xem trên tay cho cô lết. Rồi sau đó, cầm lấy tới bỏ vào trong miệng, trên mặt lại không có gì cảm xúc. Thói quen nàng âm tình bất định, người hầu đảo không cảm thấy có cái gì, chỉ là vừa mới. Chỉ có thể nói, huyết thống thật là thực thần kỳ đồ vật. Buổi chiều chơi đến liền tương đối điên rồi. Mấy cái tiểu hài tử sau khi rời khỏi đây viện chơi chảo mê tảng, lại đi vườn rau đạp hư người làm vườn thúc thúc loại đồ ăn, đem ven đường hoa dại đều hái xuống, chơi đến là vui vẻ vô cùng. Quý Di cao hứng đến độ đem ba ba mụ mụ ném tại sau đầu, đi theo Kaka tỷ tỷ phía sau chạy, một cái buổi chiều đều ở nhảy nhót. Trong lúc Quý Dương cùng Y Y nhiên cất đánh một chiếc điện thoại qua đi, người hầu còn làm Quý Di tiếp điện thoại, hắn không nghĩ tiếp, còn muốn đi cùng Kaka tỷ tỷ chơi. Tiểu hài tử chơi lên đâu thèm nhiều như vậy. Đối với mịt rồ phồn tới câu, Mama ma tái kiến, ba. Hướng về phía điện thoại hôn một cái, xoay người liền nhanh chân cùng Ka Ka tỉ tỉ đi hậu viện, chạy trốn còn tức mau. Y Nhiên. Đứa nhỏ này. Cùng lúc đó, trên mạng cho hấp thụ ánh sáng Y Nhiên đưa Quý Dương đi sân bay ảnh chụp. Đôi vợ chồng này ở sân bay um, lưu luyến, thật là tiện sát người khác. Trước kia này hai người ảnh chụp một cho hấp thụ ánh sáng, vong hữu đều nói hai người giải cầu lương, phải bị toan đã chết. Hiện tại ảnh chụp một cho hấp thụ ánh sáng, phía dưới bình luận thanh kỳ. ji vũ trụ đệ nhất đáng yêu, ta tôn tử đâu? Các ngươi đem ta tôn tử tàng nào? Hôm nay lại là trời đầy mây, không có tiểu bao tử, thực xin lỗi, kém bình. Thật lâu từ ngươi, cho ta xem cái này làm cái gì. Có bản lĩnh ngươi chụp lén đến tiểu bao tử ảnh chụp A, cái này ta nhìn chán. An ủi tề, có bản lĩnh hung hăng hôn, ôm có ý tứ gì đâu. Quý dương đã từng mang quý di tham gia sống qua động ở trên mạng cũng cho hấp thụ ánh sáng quá, đó là một cái cự đáng yêu tiểu gia hỏa. Vong hữu đều hy vọng hai người có thể nhiều phát ảnh chụp, lại cứ này hai cái đều điệu thấp thật sự, vậy bù mười ngày nửa tháng đều không càng một lần. Tiểu bao tử ảnh chụp đều cách nửa năm không đã phát, quá không nhân tính. Ý rìa nghiên tan tầm đã là buổi tối 10 giờ rưỡi, gọi điện thoại hồi nghiêm ra, muốn hỏi hỏi nhi tử tình huống, lại bị báo cho tiểu thiếu gia chơi đến quá mệt mỏi, 6 giờ rưỡi liền ngủ. Ta vừa mới đi lên xem qua. Ngủ thật sự ngọn. Vậy là tốt rồi, Phiên Toái. Y lìa nghiêng cung điện thoại, lại gọi điện thoại cấp Quý Dương. Đối phương đang ở tăng ca quay trụ. Còn muốn tăng ca đến vài giờ. Nàng nhìn màn hình, kia một bên hẳn là ở bên ngoài, còn sáng lên mấy cái đèn treo. Tầm mắt có chút ám. Còn muốn một giờ. Ngươi chưa ngủ, nhi tử thế nào? Hắn đi đến một bên, một bên uống nước một bên hỏi. Y lìa nghiêng bẹp miệng, đã sớm ngủ, hắn mới sẽ không quản chúng ta đâu. Quý Dương nhẹ giọng cười, kia tốt nhất. Ta còn sợ hắn nháo muốn chúng ta hứng ngủ, ta ngày mai trở về, nếu là hắn không muốn trở về, khiến cho hắn nhiều đại hai ngày, chúng ta hai người quá hai ngày hai người thế giới. Trong lời nói ý có điều chỉ, y dìa nghiên ánh mắt hơi lóe, bị hắn nói được mạc danh có chút chờ mong. Thời gian mang thai thêm một năm dưới dục nhi, bọn họ thật sự bị cái này tiểu gia hỏa lăn lộn đến tinh thần suýt nữa suy nhược. Hiện tại còn hảo chút, ở hắn nửa tuổi trước, nàng tóc là bó lớn bó lớn rớt, hiện tại lại cùng bọn họ cùng nhau ngủ náo thật sự. Nào có hai người không gian. Tiểu Dương, bắt đầu rồi. Lý huy thanh âm truyền tới. Đi thôi. Ý dì à nghiên không chỉ hoan hắn. Chờ ta trở lại. Hắn nói. Ý dì à nghiên nhĩ tiêm chậm rãi đỏ lên, sợ hắn phát hiện các thường, chạy nhanh treo điện thoại. Về đến nhà đã là 11 giờ. Nàng làm 11 giờ dưới phát hiện hai người thượng hot xệ ấp, phiên phiên bình luận, đều đang nói nàng nhì tử. Đem nàng đối tiểu bao tử tưởng nghiệm gia tăng. Đấy lòng yên lặng thở dài. Không một hồi, nàng ngầy bồ đổi mới. Ý thì nghiên mê, tăng ca xong trở về, trong nhà chỉ có ta một người, ngày mai mới có thể đoàn tụ. Ngủ ngon, tình yêu. Phu thượng một cái video. Trước tiên phát hiện nàng đổi mới phán phá lệ kích động, chạy nhanh liền cờ lật mở video. Quay chụp góc độ hẳn là ở trên sofa. Quý Dương ăn mặc quần áo ở nhà, hắn ngồi dưới đất, một cái tiểu đoàn tử ngồi ở hắn đối diện, còn ăn mặc tiểu hùng liền thể phụ. Đỉnh đầu là hai cái thai gấu cùng hùng cái mũi. Hắn tay nhỏ làn da trắng non non mịn, ngẩng đầu, đen bóng đại manh mắt, cười lên, lộ ra trong miệng mọc ra mấy viên tiểu răng sữa. Cái kia tươi cười, như là ấm dương, như là xuân phong, thập phần chưa khỏi. Mama, hắn nhìn màn ảnh gọi một tiếng, Mama tới. Tìm ba ba. Y lìa nghiêng thanh âm vang lên, màn ảnh cũng đi theo đồng đường một chút. Ba ba. Trong video hắn đầu nhỏ lại xoay cái phương hướng, nhìn về phía một bên. Quý Dương nhập cảnh. Hắn đang ở túi đầu lắp láp món đồ chơi, tùy ý lên tiếng, "Ân. Ba ba. Ân. hơi mang có lệ. Ba ba." Hắn đột nhiên há mồm, hô to một tiếng, "Hung manh hung manh." Y Nghiên ở nhẫn cười. Quý Dương rốt cuộc ngẩng đầu xem hắn. "A." Hắn lại kêu một tiếng, bò qua đi hắn bên người, ngẩng đầu nhìn hắn, "Ba ba. An tĩnh điểm." Quý Dương cúi đầu nhìn cái này cùng hắn tương tự tiểu da hỏa, không cần gọi bậy. Bảng 033 như thế nào nhanh lên lắp dắp món đồ chơi cho người chơi. Tiểu bao tử đôi mắt xoay chuyển, ngoan ngoãn ngồi ổn ở hắn bên người. Vẫn không nhúc nhích Y-Y-Nhiên cười ra tiếng. Video đến nơi đây kết thúc, nhưng đem fans kích động. Quý Dương vẫn là trước sau như một mà lạnh nhạt bất quá đối đai hải tử nhưng thật ra thực đệ bụng, tiểu bao tử cũng quá đáng yêu. Y-Y-Nhiên có chút cường thế, ban đầu còn tưởng rằng hai người kia kết hợp sẽ có chút mâu thuẫn, hiện giờ xem ra, hai người ở chung khá tốt cung bình thường nhân ra giống nhau Bọn họ như vậy vội Còn rút ra thời gian tới bồi hài tử Đúng là không dễ Ý gì nghiên mới vừa phát ra thuế bổ không một hồi Quý dương liền điểm tán Thuận đường bình luận, ta tan thầm Phết chật chật chật vài tiếng Sôi nổi quý dương Lại muốn bắt đầu vô hình tú ân ái lạc Vậy ngươi cũng phát một cái tiểu bao tử video a, Nhanh lên nhanh lên Không hỏi ta có nguyện ý hay không Một chén cổ lương liền tắc lại đây Chắc tâm Trên mạng một trận lửa nóng Đương sự tắc đã bắt đầu liêu video trò chuyện. Hai người hôm nay đều rất mệt, nói xong lời cuối cùng đều nhắm hai mắt nói chuyện, dần dần mà, y hề nghiên hô hấp liền đều đều. Quý dương đợi một hồi lâu mới quải rớt. Hôm sau, tiểu bao tử rất sớm liền tỉnh, hắn vừa mở mắt không có nhìn đến ba ba mụn mụn, thực không vui, ở trên giường còn không chịu lên. Người hầu tiến vào thời điểm, hắn hoa một chút còn khóc. Đầu đại nước mắt không ngừng đi xuống rớt, khóc đến sắc mặt đỏ bừng không thôi, hoa o o o, Làm sao vậy? Nghiêm lão thái thái vội vàng đi lên tới, ngồi vào trên giường hướng hắn, Di di làm sao vậy? Cà ca ca tỷ tỷ đều ở phòng khách, muốn đi ăn bữa sáng về nhà." Hắn khịt, nháy mắt, hai viên nước mắt lại rơi xuống, tiểu bả vai kích thích, "Phải về nhà." Thường ba ba mụ mụ, ba ba mụ mụ một hồi liền tới tiếp người, ăn xong bữa sáng, lại chờ một lát ba ba ma ma liền tới rồi. Nghiêm lão thái thái hướng hắn, "Hiện tại muốn tới?" Hắn nói, "Ăn xong bữa sáng." ăn xong bữa sang chúng ta chờ được không? Nàng tiếp tục dụ hống. Tiểu Bao tử gân cổ lên lại khóc hai tiếng, bị Nghiêm lão thái thái mang đi toilet rửa mặt. Đi hai bước hắn khóc hai tiếng, đi hai bước khóc hai tiếng, đại manh mắt không ngừng rớt nước mắt, nhưng đem Nghiêm lão thái thái đau lòng hỏng rồi. Ở cách đó không xa trong phòng, Nghiêm Đình Chính nhìn ngoài cửa sổ phát ốc, nghe được tiếng khóc đáy mắt cũng đổi đổi. Nàng chậm rãi đẩy xe lăn muốn đi ra ngoài, người hầu tiến vào, cho rằng nàng muốn đi hậu viện giải sầu, đẩy nàng đi hậu viện. Đi ngang qua nhà ăn thời điểm, tiểu bao tử ngồi ở trên bàn cơm, ngạnh muốn con hắn tiểu hùng tập sách, chờ ba ba mụ mụ tới liền cùng nhau về nhà. Hôm nay so ngày hôm qua trầm mặc nhiều, còn có chút thương tâm. 9 giờ thời điểm y liền nghiên đánh quá một lần điện thoại, nghiêm lão thái thái không dám cấp tiểu bao tử nghe, nghe được còn phải. Khóc lên y liền nghiên cũng đừng nghĩ hảo hảo đi làm. Ăn xong bữa sáng, hắn như thế nào cũng không chịu cùng ca ca tỷ tỷ cùng nhau chơi, cũng không nghĩ xem phim hoạt hình, hỏi nghiêm lão thái thái. Ba ba ma ma khi nào tới. Về nhà. Hắn vẫn luôn ở lặp lại. Lại chờ một lát, ba ba mụ mụ ở đi làm đâu. Nghiêm láo thái thái lấy tới phòng bếp làm điểm tâm, đang ở hống hắn ăn. Tiểu bao tử nhìn đến ăn ngon, một bên ăn một bên khổ sở, tay nhỏ bắt lấy điểm tâm, hướng trong miệng tác, Cắn một ngụm, lại cầm lấy một cái, quá mô ăn. Quá mô không ăn, di di ăn. Nghiêm láo thái thái chịu mến bước đầu của hắn. Tiểu bao tử lại cắn một ngụm, quai hàm phình phình, ngọt ngào mềm mại hắn vẫn là rất khổ sở, rõ ràng có điểm đáng thương, như vậy lại mạc danh làm người cảm thấy có điểm khôi hài. Điểm tâm ăn xong rồi, bất quá mới 10 điểm. Tưởng về nhà, hắn lại nhìn về phía nghiêm lão thái thái, tiếp tục cự tuyệt chơi đùa, vớt hắn tiểu cặp sách, nhìn cửa chờ ba ba mụ mụ. Bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp theo hướng hắn ba ba mụ mụ một hồi liền tới. Vì hướng chủ cái này tiểu tham ăn, nghiêm lão thái thái làm người cho hắn làm phong phú cơm trưa, nhưng tính lại chấn an một ít. Cơm trưa ăn một lần xong. Hắn lại yêu thương. Ba ba mụ mụ còn không có tới. Chúng ta ăn một chút quả táo, được không? Nghiêm láo thái thái tiếp nhận cháu dâu đệ quả táo, lấy ở trước mặt hắn hống. Không. Quý tiểu tham ăn di cự tuyệt, kiên quyết lắc đầu, nhìn cửa, ta no rồi. Hắn nói còn khởi động phình phình bụng nhỏ, di di không ăn, ba ba ma ma tới cùng nhau về nhà. Hắn ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa, hoảng chân ngắn nhỏ, đang đợi ba ba mụ mụ. Ca ca tỷ tỷ đều phải ngủ trưa. Ngủ chưa lên ba ba mụ mụ liền tới tiếp chúng ta di di về nhà. Nghiêm Lão thái thái như vậy hứng hắn. Không hống con hảo, một hống, hắn hoa một tiếng liền khóc ra tới, từ trên sofa nhảy xuống, muốn đi ra ngoài tìm ba ba mụ mụ. Ai ra? Nghiêm Lão thái thái sợ hắn quăng ngã, vội vàng theo sau. Hắn một bên khóc một bên chạy, thấy được bị người hầu đẩy trở về nghiêm đình, một chút nhào vào trên người nàng, thanh tuyến non nớt lại hủy khuất, ngãi ngãi, nho nhỏ tay bắt lấy nghiêm đình trên người thảm nghiêm lão thái thái nhìn đến, khiếp sợ, sợ tiểu bao tử chọc nữ nhi, nàng tính tình đại biến lên sẽ giống to kêu to. trong tầm mắt, nữ nhi ngưng lên tay, nàng sắc mặt đột biến, vừa muốn xuất khẩu gọi người ngăn cản, lại nghiêm đỉnh tay đặt ở hắn đỉnh đầu, nhẹ nhàng sờ sờ, thấp giọng nói, không khóc. nghiêm lão thái thái thân mình cứng đờ, giờ khắc này, nghiêm đỉnh tựa như một người bình thường, nàng cúi đầu, nhìn ghé vào trên người nàng tiểu bao tử, ở dùng hành vi an ủi hắn. ngại ngại, tiểu bao tử lại khóc. Ân, nghiêm đình ứng, nghiêm lão thái thái che miệng lại, khiếm sợ lúc sau đấy mắt đỏ bừng, khẽ miệng run rẩy nhìn nghiêm đình, thập phần kích động. Người hầu đẩy nghiêm đình lên lầu, nàng lôi kéo tiểu bào tử. Nãi nãi, cô cô nàng ở một bên nghiêm nhị thiếu nãi nãi cũng thập phần sai lăng. Từ nàng giả tiến vào, nghiêm đình vẫn luôn ở vào tinh thần thất thường trạng thái, chẳng sợ chưa từng có kích hành vi, cũng là không nhận người. Cư nhiên nhận ra được quý gì, lại làm cái người hầu đi nhìn chằm chằm. Nghiêm Láo Thái Thái phân phó, theo sau lại có điểm không yên tâm, chính mình lên lầu, hướng nghiêm đình phòng đi đến, tới rồi cửa, nàng hướng bên trong xem, càng là ngây người. Nghiêm Đình đang ở cấp tiểu bao tử sát nước mắt, còn làm người hầu đem kẹo lấy ra tới, động thủ cho hắn lột. Tiểu bao tử là cái đồ tham ăn, một cái kẹo nhét vào đi, tạm thời có thể chữa khỏi hắn thương tâm. Bất quá, kẹo ăn xong hắn liền khổ sở, lôi kéo nghiêm đình tay, làm nàng cấp ba ba mụ mụ gọi điện thoại, liễu môi tưởng ba ba mama tưởng về nhà. Nghiêm đình lại làm người hầu đem chô cô lết lấy ra tới, đặt ở trên tay hắn. Tiểu bao tử là gián tiếp tính khổ sở, buổi chiều đều tránh ở nghiêm đình trong phòng, thường thường còn sẽ lau nước mắt. Nhưng cũng không đùa giỡn. Nơi này là nghiêm đình khuế phòng, vẫn là ẩn giấu rất nhiều đồ vật, tỉ như một ít cất chứa tay làm, còn có một trận dương cầm. Chỉ cần có thể hống hắn không khóc, nghiêm đình đều làm người hầu lấy ra tới cho hắn chơi. Muốn cái gì cấp cái gì, Quý Dương là buổi chiều 5 giờ dưới phi cơ, Y Ghi Nhiên nắm chặt hoàn thành công tác, muốn mang theo tiểu bao tử đi tiếp Quý Dương. Đi vào nghiêm gia, nhìn đến đối phương đỏ rực hốc mắt còn sửng sốt một chút. Như vậy khóc. Tiểu bao tử vừa thấy đến nàng, hoa một tiếng khóc lớn, kia kêu, kêu một cái tê tâm liệt phế, chạy tới liền ôm nàng, mama, mama. ma ma. Y Ghi Nhiên ngồi sổm xuống ôm hắn, tay nhỏ đem nàng cổ vòng đến nhưng khẩn. Nếu là trước kia, nàng còn có thể cảm động một chút, hiện tại là khóc lóc ôm nàng đem nàng đều đau lòng hỏng rồi, ôm hống, bảo bảo làm sao vậy. Ô ô ô, về nhà. Hắn đã dẫu gì không vui một ngày, thật dài thật dài thời gian. Chúng ta đi tiếp ba ba. Nàng túi đầu hôn hắn một chút, không khóc. Đi tiếp ba ba. Hắn hút khí, thịt thịt tay nhỏ tiếp tục ôm mụ mụ. Ý dìa nghiên lúc này mới nhìn đến nghiêm đình phòng trong hoàn cảnh, nơi nơi là sái lạc tay làm, một ít thư cũng bị ném đến lung tung rối loạn, trên bàn bày biện đồ vật cũng ném xuống tới. Người hầu chú ý tới thần sắc của nàng, vội vàng mở miệng, này đó ta đều sẽ thu thập, là nhị tiểu thư cho phép tiểu thiếu gia chơi. Ý kìa nghiên hơi giật mình, hoàn hồn sau nhìn về phía nghiêm đình, cảm ơn mẹ. Nghiêm đình nhìn về phía nàng, sắc mặt không có phản ứng, nhưng thật ra vẫn luôn nhìn nàng trong lòng ngược tiểu bào tử, đấy mắt nu nhu. Mẹ, ta liền trước mang di di đi tiếp quý dương, quá hai ngày qua xem ngài. Ý kìa nghiên nói xong, nhìn về phía người hầu, phiền toái. Người hầu cười lắc đầu chờ hai người rời đi, nghiêm đỉnh cúi đầu nhìn đỉnh đầu một cái tiểu ủn chạ mạn mô hình, đó là tiểu bao tử từ cặp sách lấy ra tới cho nàng. bên thay còn quanh quần hắn nói, đánh thú thú, mãi mãi, cái này háo háo sẽ đánh thú thú, nó là đại thú thú. nàng nuốt mô hình, khoẹt miệng giơ lên, người hầu hiện tại khẳng định, nghiêm đỉnh đối mặt quý dương nhi tử thời điểm, lý trí là nhất thanh tỉnh thời điểm. nàng đến chạy nhanh nói cho lão phu nhân, quý dương là xuống phi cơ thời điểm nhận được lão phu nhân điện thoại. Đối phương nói thời điểm còn thập phần kích động. Nàng hy vọng hắn có thể thường xuyên đem Quý Di mang về tới cùng nghiêm đình ở chung. Nếu thật là đối mẹ có trợ giúp, ta cùng nghiên nghiên đều sẽ chỉ mình cố gắng lớn nhất. Hắn mở miệng bảo đảm. Nghiêm láo thái thái thở dài nhẹ nhõm một hơi, liên tục gật đầu. Quý Dương cúp điện thoại khi, đã muốn chạy tới sân bay bãi đỗ xe, y lìa nghiên chính ôm hồng con mắt tiểu bao tử ở bên cạnh xe. Ba ba. Tiểu bao tử hô một tiếng, Quý Dương chính đi tới, vừa định cười ở hắn trong tầm mắt, nhi tử cư nhiên khóc, ô ô ô miệng một bẹp, hai hàng nước mắt rơi xuống, yề yề nhiên đều ngây ngốc. ba ba, hắn một bên khóc một bên chiều quý dương duỗi tay, lại ba một tiếng. quý dương duỗi tay đem hắn ôm lại đây, duỗi tay nhẹ nhàng vuỗ phía sau lưng. đại hai ngày liền bị quất, ba ba còn nghĩ tới hai ngày đi tiếp ngươi đâu. nghe vậy, tiểu bao tử khóc đến lớn hơn nữa thành, phải về nhà, ô ô ô. yề yề nhiên ý bảo hắn đừng nói, đáy mắt lo lắng, đều khóc một cái buổi chiều. Sinh bệnh làm sao bây giờ? Nào có dễ dàng như vậy sinh bệnh? Quý Dương đem hắn đặt ở nhi đồng ghế dựa thượng, đem hành lý bỏ vào đi, sau đó mở cửa xe tiến ghế điều khiển. Trên đường Y Ghi Hải Nghiên còn vẫn luôn an ủi hắn, tiểu bao tử nghẹn miệng. Không nghĩ nói chuyện. Hắn sinh khí chúng ta ngày hôm qua không đi tiếp ăn đâu. Y Ghi Hải Nghiên cười hướng phía trước Quý Dương nói. Mama không cần cười, ta muốn sinh khí. Hắn một chút quay đầu, miệng nhỏ dầu thật sự cao, trừng mắt hắn mắt to. La Bảo Bảo chính mình nói muốn đi ca ca tỷ tỷ ra chơi, hiện tại lại sinh khí. Y Diên nhiên nhìn về phía hắn, kêu ba ba mụ mụ đi trở về. O O cách O O Tiểu Bao Tử một chút lại khóc.